Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Bùn văn văn án Minh Sương đột nhiên ý thức được chính mình sinh hoạt ở một quyển sách chung Nàng sinh hoạt quyển sách này là một quyển hậu cung văn, tiêu mạnh nhất tiên đế Nam chủ là tu tiên giới đỉnh cấp tông môn thiếu tông chủ Sinh ra liền ở vào đỉnh cao nhân sinh Một đường xuôi gió xôi nước, mỹ nhân vân quanh Liền cưới 18 cái lao bà Cuối cùng hề kiểu thê nhóm phi thăng tiên giới Trở thành mạnh nhất tiên đế May mắn chính là, Minh Sương cũng không phải nam chủ 18 cái lao bà một trong số đó. Bất hạnh chính là, trong nguyên tắc nàng là tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, cũng là nam chủ vị hôn thê, đáng tiếc mất sớm, trở thành nam chủ vĩnh viễn bạch nguyệt quang. Dựa theo nguyên tắc đi hướng, nàng tông môn sẽ bởi vì chắn nam chủ lộ, cuối cùng hủy trong một sớm. Ôn hỏa thanh nạo đại sư hình, thành nam chủ thăng cấp trên đường đá cây chân. Tiêu nhu đang yêu tiểu sư muội, thành nam chủ 18 cái lao bà một trong số đó. NG cả vũ hóa mấy trăm năm lão tổ, hắn để lại cho tông môn di trạch đều sẽ bị nam chủ lấy đi, trợ hắn phi thăng. Hồi tưởng khởi cốt chuyện lúc sau, Minh Sương ở sau núi đả tọa một đêm, ngày hôm sau huề dưới kiếm sơn, chuẩn bị đi trước nhất kiếm di hết mới vừa cùng nàng đính hôn cái kia vị hôn phu nam chủ Vân Lam. Nhưng mà tìm được nam chủ lúc sau, Minh Sương phát hiện, nam chủ giống như có điểm không thích hợp. Vân Lam dung mạo xuất chúng, thiên phú cực cao, vị hôn thê lại là tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân. hàng năm được tuyển tu tiên giới nam tu nhất hâm mộ đứng đầu bảng nhưng mà hắn gần nhất thập phần phiền não hắn vị hôn thê tựa hồ vẫn luôn kiên định cho rằng hắn tương lai sẽ cưới 18 cái lao bà vô luận hắn như thế nào giải thích đều không tin xinh đẹp đạm mạc luôn muốn sát phu chứng đạo nữ chủ ít mỗi ngày đều ở hướng lao bà giải thích chính mình sẽ không xuất quỹ nam chủ văn trung tu hành cấp bậc thiết chí, tu hành tiền đề dẫn khí nhập thể sơ cảnh luyện khí trúc cơ trung cảnh kim đan nguyên anh hóa thần Thượng cảnh, luyện hư, đại thừa. Mỗi một cái cảnh giới lại phân sơ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh. Trưng một thanh âm. Bọn họ đều sẽ chết. Trong bóng tối, hư hảo mở mị thanh âm giống như quỷ mị ở minh sương bên thai văng lên. Người nào? Ken lang một tiếng, xương hoa kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ. Minh sương bỗng nhiên mở mắt ra, cùng lúc đó, lập loè hàn quang kiếm phong tật lược mà ra. Tu hành giới mỗi người đều biết, giáng sơn minh sương tiên tử từ nhỏ tu kiếm, thiên phú tuyệt luân. đã là nguyên anh cảnh giới, kiếm tùy tâm động, thẳng tiến không lùi. Bởi vậy đương này nhất kiếm thất bại khi, minh sương trên mặt thần sắc dần dần trầm lạnh xuống dưới. Nàng triệu hồi xương hoa kiếm, ngược lại lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu quang hoa rạng rỡ, đem nàng quanh thân khắp nơi đều chiếu sáng người lên. Nơi này là một chỗ sơn động, trong động địa phương nhỏ hẹp, cũng không có thể giấu người chỗ. Ngoài động bóng đêm nồng đậm, gió lạnh gào thét, phong tuyết lạnh thấu xương như đao. Minh Sương phụng Dạ Minh Châu, Quay lại thân kiếm hướng cửa động một đưa, xác nhận nàng bày ra cái chắn còn kín mít che ở cửa động, cũng không chút nào tổn hại, mày ngược lại túc càng thêm khẩn. Cái này hư hảo mờ mịt thanh âm, nàng đã không phải lần đầu tiên nghe được. Tinh tế tính lên, từ nàng bước vào vạn dặm băng nguyên đến nay, tổng cộng nghe được ba lần, đều là ở ngủ mơ bên trong. Nhưng mà liên tiếp tao ngộ ba lần, nàng lại một lần cũng không có thể bắt được đối phương nửa điểm tung tích. Minh Sương túc khẩn mày, hiện ra một chút nghiêm nghị thần sắc tới. Nàng vốn dĩ liền có tu hành giới đệ nhất mỹ nhân danh hảo, giờ phút này dạ mình châu nhàn nhạt quang hòa dưới, càng sấn đến tóc đen đôi vân, mắt như thu thủy, không cười cũng ẩn tình. Ngày mai liền lên đường trở về núi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Minh Sương rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. Nơi này là vạn dặm băng nguyên, băng nguyên một khắc mặt, chính là nhân tộc thật sâu phòng bị ma tộc lĩnh vực. Minh Sương tiến đến nơi này chỉ vì củng cố tu vi, tìm kiếm đột phá cơ hội, nhưng thanh âm này trước sau chảo không được tung tích, quá mức quỷ dị. khó bảo toàn sẽ không cùng ma tộc có quan hệ lại lưu tại băng nguyên thượng liền quá mức mạo hiểm lấy định chủ ý minh sương ngồi ngay ngắn tại chỗ đơn giản bắt đầu nhập định tu hành cho đến sắc trời dần dần sáng lên nàng mới phất tay thu cái chán đạp kiếm dựng lên hướng tới băng nguyên ngoại bay đi bay bất quá nửa canh giờ chưa ra băng nguyên địa giới phía dưới bỗng nhiên chuyển đến la hét ẩm ý kinh hô tiếng động ngay sau đó lại có một tiếng tiếng giống thảm vang lên minh sương ở băng nguyên không biết săn giết nhiều ít ma thú vừa nghe tiếng hôn là có thể nghe ra phía dưới này chỉ ma thú ít nhất cũng là kim đan cảnh giới nàng đạp kiếm đi xuống nhìn lại sắc mặt khe biến một con chiều cao mấy trượng hình như thắp sắt ma thú thả người dựng lên hướng tới vài tên tuổi trẻ người tu hành đánh tới mà những cái đó người tu hành hiển nhiên cảnh giới thấp kém thậm chí liền tránh né đều không kịp mắt thấy liền phải bị nạp vào ma thú buồn máu mồm to bên trong vạn dằm băng nguyên rét lạnh đến cực điểm một năm bốn mùa cuồng phong sậu tuyết không ngừng Lại có ma thú lui tới trong đó, trừ bỏ nghìn năm qua chấn thủ băng nguyên chi bạn Giáng Sơn, rất ít có người tu hành bước vào nơi đây. Sẽ lúc này tiến đến băng nguyên trung rèn luyện, chỉ có Giáng Sơn trúc cơ thành công ngoại môn đệ tử. Minh Sương không cần nghĩ ngợi, ngự kiếm mà xuống. Cứu mạng! Giữ tận hung ác ma thú vào đầu đánh tới, một đám vừa mới trúc cơ tiểu đệ tử nhóm sợ tới mức liền chạy trốn sức lực đều không có, tệ trên trúc ai xúc ở bên nhau. Nôn chi duyệt vốn dĩ xúc ở trong đám người. Đồng nhiên không biết từ nơi nào vươn một bàn tay tới, ở nàng bên hông dùng sức đẩy, Nôn Chi Duyệt đứng không vững, tức khắc ngã văng ra ngoài. tiếng kinh hô một lãng cao hơn một lãng. Nôn Chi Duyệt xa xa quăng ngã đi ra ngoài kia vài bước phương hướng, vừa lúc là ma thú đánh tới chỗ. Nôn Chi Duyệt tâm cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Nàng gắt gao nhắm hai mắt, ma thú trong miệng tanh hôi hơi thở phảng phất đã đem nàng cả người bao phủ. Ngay sau đó, Nôn Chi Duyệt thật mạnh té ngã ở lạnh băng băng tuyết phía trên. ấm áp thanh hôi ma thú máu tươi vào đầu mà xuống xối nàng nửa bên xiêm y trong thiên địa một mảnh yên tĩnh chỉ còn phong tuyết gào thét tiếng động ta đã chết sao luôn chi duyệt mờ mịt mà nghĩ liền mở mắt ra dũng khí đều không có cuộn tròn ở trên mặt tuyết toàn thân đều ở phát run nàng nhắm hai mắt thẳng đến đỉnh đầu truyền đến một cái gõ băng toái ngọc động lòng người thanh âm các ngươi là dáng sơn ngoại môn đệ tử minh xưng hỏi vì cứu cái kia suýt nữa bị ma thú nuốt rất thiếu nữ Minh Sương nhất kiếm đoạt sát một con kim đan thượng cảnh ma thú, tiêu hao linh lực có thể nghĩ. Minh Sương bồi quá thân thu kiếm, thuận tiện xác định một chút trên mặt đất cái kia thiếu nữ không chịu cái gì đặc biệt nghiêm trọng thường, mới thông thả mà đặt câu hỏi, thuận tiện điều tức khôi phục Không có người đáp lại Minh Sương. Nàng máy nhắc lại, xoay người nhìn phía đám kia tuổi trẻ đệ tử, nghĩ thầm hiện tại thu vào tới ngoại môn đệ tử như thế không biết lệ nghĩa sao. Minh Sương không biết, giờ phút này nàng bối thân mà đứng, đứng ở gào thét phong tuyết bên trong quanh thân kiếm ý ngoại phóng lạnh thấu xương đến cực điểm giống một thanh ra khỏi vỏ kiếm một chúng tuổi trẻ đệ tử nhìn không thấy nàng bộ dạng lại thấy nàng ra tay liền chém giết một con kim đan thượng cảnh ma thú chỉ cho rằng đây là vị nào tiền bối cao nhân trong lòng lo sợ túi đầu không dám mở miệng đang lúc minh sương sắp tức giận là lúc nơi xa có kiếm gào thét mà đến lược đến gần chỗ dừng lại trên thân kiếm nhảy xuống hai người tới này hai người bên hông bộ giáng sơn ngoại môn trưởng lão ngọc bài phụ cận thấy minh sương ngẩn ra Cả kinh nói, sư tỷ, Minh Sương không biết đến này hai người, lại nhận biết bọn họ bên hông ở bài. Trong lòng biết này hai người hẳn là phụ trách lần này ngoại môn đệ tử rèn luyện trường lao. Nhà Nhật nói, ngoại môn đệ tử rèn luyện, chỉ ở băng nguyên nhất ngoại sườn trăm dặm nội, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ấn nàng một đường đạp kiếm lộ trình tính ra, nơi này ly băng nguyên biên giới ít nhất còn có hai trăm Này hai người một đốn, không có lập tức đáp đi lên. Minh Sương thoáng nhìn những cái đó tuổi trẻ đệ tử trên mặt lộ ra chột dạ thần sắc tới, liền đoán được vài phần. Nàng vô tình bao biện làm thay, thay thế ngoại môn trưởng lão quản giáo này đó không nghe lời đệ tử, chỉ giơ tay một lòng tay, hỏi, ngươi gọi là cái gì? Nôn! Nôn chi duyệt! Minh Sương gật đầu, nói, mới vừa rồi ma thú tập kích, có người đem cái này tiểu nữ hài đẩy ra đi chắn kiếp, lần này ngoại môn đệ tử, là nên hảo hảo dạy dỗ. Mọi người ồn nào? hai gã trưởng lão thần sắc cũng đột nhiên thay đổi theo bản năng theo Minh Sương ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy tên kia kêu, kêu ngôn chi duyệt thiếu nữ nửa người đã súng nước huyết lạnh run phát ra run sư tỷ yên tâm trong đó một người trưởng lão phản ứng cực nhanh lập tức nói ngoại môn nhất định tra rõ việc này Giáng sơn tuyệt không sẽ lưu phẩm hạnh có mệnh đệ tử Minh Sương không muốn nhiều lời kiếm tùy tâm động đạp kiếm dựng lên trong khoảnh khắc trốn vào phía chân trời hóa thành một đạo mờ ảo bóng dáng thấy nàng đi xa Kia hai gã ngoại môn trưởng lão mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trước vây tay kêu ngôn chi duyệt lại đây, nữ trưởng lão từ túi chữ vật lấy ra kiện áo ngoài cho nàng phụ thêm, một vị trưởng lão khác sắc mặt nặng nề mà nhìn đám kia run như là chim cút ngoại môn đệ tử, lạnh giọng nói, ai làm? Mới vừa rồi minh sương ở khi không người dám mở miệng, hiện tại chỉ còn ngoại môn trưởng lão tại đây, đảo có người thấp thấp nói, nói không chừng là nhìn lầm rồi. Chúng ta ai sẽ làm loại sự tình này? Nhìn lầm rồi. Trường lao khó thở phản cười, các ngươi biết mới vừa rồi vị kia là ai sao. Trường môn chân nhân thứ đổ Minh Sương tiên tử, trời sinh kiếm tâm trong sáng, nàng sẽ nhìn lầm sao. Minh Sương cũng không biết ở nàng sau khi rời đi, băng nguyên thượng còn có như vậy một phen đối thoại. Nàng đạp kiếm tốc độ cực nhanh, ngày còn chưa tới chính ngọ cũng đã chạy về Giáng Sơn. Giáng Sơn ở vào nhân tộc Hoàng Triều Việt Triều lấy Bắc, vạn giảm băng nguyên lấy Nam. Là tu hành giới tam đại tông môn trí nhất. Giáng Sơn Giáng. đã là dáng khuyết tiên đại dáng, cũng là máu tươi nhan sắc, dáng sơn có thể có hôm nay địa vị, đúng là dựa vào nước cờ nghìn năm qua cùng băng nguyên một khắc sơn ma tộc cùng ma thu không ngừng sát phạt, dùng máu tươi đổi lấy. Nguyên nhân chính là như thế, dáng sơn tác phong luôn luôn sắc bén. Minh sương tự trên bầu trời đạp kiếm thẳng vào, không trải qua sơn môn, tức khắc dẫn động hộ sơn trận pháp, nàng thượng ở giữa không trung khi, liền cảm giác được một trận cực kỳ sắc bén sát ý nên diện mà đến, sắp tới đem chạm đến nàng thân thể khi. minh sương bên hông ngọc bài có quang trợt lóe rồi biến mất kia sát ý trong khoảnh khắc hóa thành vô hình minh sương mắt cũng không chớp không chế được xương hoa kiếm rơi xuống mà tới nơi này là giáng sơn trưởng môn hoài hư chân nhân sở cư chỗ thiên su phong sư tỷ không đợi minh sương đứng vững cách đó không xa cửa điện theo tiếng mà khai cực kỳ thanh thúy thanh âm vang lên một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hải chạy ra tới nàng mắt ngọc mày ngài ngây thơ đáng yêu trên má còn mang một chút chưa cởi trẻ con phì vừa nhìn thấy minh sương một đôi quả nho mượt mà mắt to tức khắc liền sáng lên tiểu nữ hải tật xông tới một đầu chui vào minh sương trong lòng ngực sư tỷ ta rất nhớ ngươi minh sương ôm trong lòng ngực tiểu nữ hải túi đầu trông thấy nàng phát gian tích cóc tuyết trắng nhung cầu nhịn không được lộ ra cười tới tiểu kiểu người tới đúng là minh sương tiểu sư muội trường môn ấu đổ minh tiểu kiểu nàng nhẹ nhót nắm minh sương hướng trong điện đi lại nhải sư tỷ ngươi như thế nào mới trở về nhà ta thật sự hảo tưởng sư tỷ Sơn môn trận pháp vừa động ta liền biết sư tỷ đã trở lại. Sư tỷ ngươi tưởng ta sao? Sư tỷ ngươi vì cái gì không trả lời? Minh sương, sư tỷ tìm không thấy trả lời khe hở a. Điện giai phía trên có người mỉm cười mở miệng. Tiểu kiểu, kiểu ngươi dù sao cũng phải cấp phá xương một cái mở miệng nói chuyện cơ hội đi. Minh sương bỗng nhiên ngẩng đầu. Điện giai thượng, xanh sống quần áo thanh niên rũ mắt, mắt đào hoa hàm chứa thanh thiện ý cười. Sư Minh, Minh sương kia. Ai? trưởng môn thủ đồ mộ huy kéo trường thanh âm cười ngâm ngâm mà lên tiếng nhưng xem như đã trở lại a sương ngươi lại không trở lại tiểu kiểu liền phải đem thiên su phong cấp hủy đi nào có tiểu kiểu một đầu chui vào minh sương trong lòng ngực sư huynh không cần bại hoại ta thanh danh mộ huy cười xoay người hướng trong điện đi đến mau tiến vào đi sư phụ ở phía sau điện chờ ngươi làm chúng ta nhìn xem ngươi nhập băng nguyên thành quả minh sương nửa đỡ nửa ôm chắt ở trong ngực minh tiểu kiểu đi theo hướng điện giai thượng đi đến tuy rằng kiểu kiểu dịu rít ồn ào đến nàng lỗ thai đau nhưng minh sương vẫn cứ cảm giác được xưa nay chưa từng có thả lỏng nàng bốn tuổi bái nhập giáng sơn tu hành đối nàng tới nói thiên su phong chính là nàng gia bên ngoài nàng là minh sương tiên tử ở thiên su phong thượng nàng cũng chỉ là đồ lệ sư muội sư tỷ nghĩ đến đây minh sương đẻ xuống khỏe môi hiện lên mỉm cười liền phải mở miệng đem chính mình nghe được cái kia thanh âm nói ra mặc kệ là yêu ma là tà tu vẫn là tâm trướng Sư phụ cùng sư huynh tổng có thể giúp nàng diệt trừ, nhưng mà liền ở nàng bước vào cửa điện một khắc trước, hư hảo, quỷ quyệt thanh âm lại lần nữa ở nàng bên thai sâu kín vang lên, so với phía trước ba lần, lúc này đây thanh âm phảng phất nhiều một phần chắc chắn chỉ hướng tính, phảng phất tiên đoán, lại phảng phất một cái cay nghiệt nguồn rủa. Trong khoảnh khắc minh sương ý cười trên khỏe môi hoàn toàn động lại, biểu tình trong nháy mắt hóa thành xâm hàn. Bọn họ đều sẽ chết. Chương hai thoại bản. Chương hai, sư tỷ. Rúc vào Minh Sương trong lòng ngực kiểu kiểu cơ hồ lập tức đã nhận ra khác thường, có chút bất an mà ngẩng đầu lên. Minh Sương ý cười cương ở khoe môi, đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn. Sương hoa kiếm kiếm tùy tâm động, cảm giác đến nàng nỗi lòng không xong ở trong vỏ chấn động lên, phát ra thanh thanh thanh minh. Nàng vẫn luôn cho rằng, thanh âm này có thể là tạ ám, là yêu ma, nhưng nơi này là Giáng Sơn. Thiên hạ Tam Tông, Giáng Sơn vì trước. Nơi này là tu hành giới chính đạo Tông Môn Thánh Địa. là dáng sơn thất phong đứng đầu trưởng môn cư chỗ Thiên Xu Phong. Tòa trấn sau điện, là dáng sơn trưởng môn hoài hư chân nhân, đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thừa cảnh cường giả trí nhất. Vô luận tà ám vẫn là yêu ma, ai dám ở Thiên Xu Phong làm càn. A Sương. Phía trước mộ huy phát hiện không đúng, bước nhanh xoay người, dây lắt gian lược đến Minh Sương trước người. Thấy nàng sắc mặt có dị rôi tay cách ống tay háo đi khấu Minh Sương mạch môn, bị thương. Minh Sương há mồm muốn nói. Nhưng mà không đợi nàng đem nói xuất khẩu, liền cảm giác thức hải chung một trận đau nhức đánh út lại, tựa như ngàn vạn đem lưới dao sắc bén đồng thời đâm vào nàng thần hồn chỗ sâu trong. Cực độ đau đớn hạ, Minh Sương sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nay trong nháy mắt, Minh Sương ý thức được này trận đau nhức là cái kia thanh âm đối chính mình ngăn trở, nó không muốn làm chính mình đem hết thể nói ra. Đau nhức khó làm, Minh Sương lại toàn không sợ khiếp chi tâm. Nàng cảm giác được mộ huy đã một tay điểm ở nàng giữa mày. tưởng xem xét nàng có phải hay không bị cái gì nội thương. liền tại đây một khắc, nàng đống nhiên điều động khởi sở hữu thần thức linh lực, hướng tới chính mình thức hải nội thổi quét mà đi. đối người tu hành mà nói, thức hải là thần hồn sở hệ, không thể nghi ngờ là nhất quan trọng địa phương, hơi có bị hao tổn đều sẽ đại đại ảnh hưởng tu hành. nhưng mà minh xương cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng quyết định đem chính mình thần thức linh lực phản xung hồi thức hải trong vòng. nàng hạ quyết tâm, mặc kệ thanh âm kia là thứ gì. Nó đã đã ảnh hưởng tới rồi chính mình thức Hải cũng chỉ có đem này mà sắt một đường có thể đi. Nếu không nếu nó chiếm cứ chính mình thân hồn, đoạt xá thân thể của mình, mượn cơ hội đối dáng sơn người trong xuống tay, chẳng phải là mối họa vô cùng. Minh Sương không phải không sợ chết. Nàng nguyên bản hạ quyết tâm, thỉnh sư phụ vì chính mình giải trừ cái này mối họa. Nhưng mà đương nàng ý thức được này đạo quỷ dị thanh âm thế nhưng có thể ảnh hưởng chính mình thức Hải, mà nó đối thiên xu phong mọi người thái độ lại là như vậy cổ quái. bọn họ đều sẽ chết. ở ngắn ngủn nháy mắt, minh sương liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem này bóp chết ở tá lót trong vòng. sư phụ trạng hướng đã tới rồi nông nỗi ấy, nàng không thể mạo nửa điểm nguy hiểm. đạm kim sắc thần thức kẹp theo mênh ngông quần quận linh lực, tự quanh thân đảo nhảy vào thức hải trong vòng. trong khoảnh khắc, minh sương thức hải nội nhấc lên ngập trời gọn sóng. cùng lúc đó, càng hơn ban đầu trăm ngàn lần đau nhức thổi quét mà thượng, cơ hồ là trong nháy mắt, gian minh sương ý thức đã bị hoàn toàn bao phủ ở đạm kim sắc sóng gió động trời chung sư tỷ tiểu tiểu theo bản năng bắt lấy minh sương xuống phía dưới ngã xuống tay la hoàng lên sư minh sư tỷ đây là làm sao vậy mộ huy nguyên bản phong lưu hàm xúc tươi cười đã hoàn toàn không thấy một tay đem minh sương đi xuống quăng ngã đi thân thể vất trụ nói mau đi thỉnh sư phụ lại đây minh sương không biết chính mình có phải hay không ngất đi nàng ý thức hôn mê lại có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình thức hải nội đạm kim sắc sóng gió dần dần dâng lên một chút màu trắng ngà vầng sáng kia đoàn màu trắng ngả quang chậm rãi hiện lên, đi vào nàng trước mặt cách đó không xa, lập loè vài cái, chợt sinh ra một loại cực kỳ cường đại lực hấp dẫn tới. Minh sương thẩm kêu không tốt, tâm sinh cảnh giác, lại căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt cảm giác được chính mình thần thức bị ngạnh sinh sinh kéo qua đi, đâm vào kia đoàn vầng sáng. Liên ở thần thức cùng kia đoàn vầng sáng tiếp xúc đến mấy mắt, vô số tin tức dũng mãnh vào minh sương thức hải bên trong. Sư tỷ như thế nào còn không có tình a? tiểu nữ hài mang theo khóc nước nở thanh âm vang lên đừng khóc tiểu kiểu mộ huy an ủi nói sư phụ nói không có việc gì lại khóc đôi mắt liền sưng lên bao cũng sẽ rất lợi hại hơn tiểu kiểu ngược lại khóc đến lớn hơn nữa thành, mới vừa khóc một tiếng lại sợ xảo đến hôn mê bất tỉnh sư tỷ tỉ, mạnh mẽ nhìn xuống thút tha thút thít nói chính là sư tỷ đều hôn mê ba ngày thanh âm dần dần đi xa hẳn là mộ huy lôi kéo minh tiểu kiểu tay rời đi trong điện man dương nội minh sương cánh bướm nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động hai hạng chậm rãi mở bừng mắt nàng mơ hồ có thể nghe thấy kiểu kiểu nước nở thanh âm nếu là sư tỷ hôm nay có thể tỉnh lại ta nguyện ý đem mao đều cắt xuống tới cấp nàng nạm cổ áo cùng với mộ huy nghịch ngậm trả lời vẫn là từ bỏ đi như vậy kiểu kiểu chính là chỉ chọc mao tiểu hồ ly minh sương trên mặt theo bản năng trồi lên một cái cười tới chật lại tiêu tán vô tung một tay chống giường ngồi dậy loắt đem tự đầu vai dối tung mà xuống tóc đen lẩm bẩm nói Ngủ ba ngày sau, nàng trên mặt biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, nhưng mà tinh tế tuyết trắng đầu ngón tay lại ở nhẹ nhàng rung động, tỏ rõ nàng nội tâm kỳ thật cũng không như trên mặt như vậy bình tĩnh. Nay ba ngày, nàng làm một cái vô cùng kinh hãi mộng. Minh Sương 4 tuổi bái nhập sơn môn, bị hoài hư chân nhân mang về thiên su phong, trời sinh linh khiếu toàn bộ khai hỏa, là tu hành giới ngàn năm khó được thiên tài. Cho đến nàng đánh vỡ mộ huy sáng lập kỷ lục, trở thành dáng sơn từ trước tới nay tuổi trẻ nhất kim đan cảnh cường giả sau. Đều là thiên hạ tam tông chi nhất thượng dương tông trưởng môn vân chân nhân thân đến Giáng Sơn, hướng Giáng Sơn để ra một cọc hôn sự. Vân chân nhân con trai độc nhất, thượng dương tông thiếu tông chủ vân lam so minh xương đại bốn tháng, đồng dạng là tu hành giới sơn có thiên tài chi danh thiên chi tiêu tử. Lúc đó Ngọc Thanh cung vị kia tu đến đại thừa cảnh đỉnh thái thượng trưởng lão còn chưa thân chết, có thể nói thiên hạ người mạnh nhất. Có vị kia thái thượng trưởng lão tòa chấn, Ngọc Thanh cung hành sự càng thêm cường mạnh. ở không ít việc nhỏ không đáng kể thượng đã bắt đầu xúc phạm giáng sơn cùng thượng dương tông ích lợi đến nỗi tiểu môn tiểu phái càng là không bị để vào mắt vì áp chế ngọc thanh cung khí thế giáng sơn cùng thượng dương tông định ra việc hôn nhân này hơn nữa chiêu cáo thiên hạ minh xương đối này không có gì ý kiến nàng biết này kỳ thật chỉ là giáng sơn cùng thượng dương tông liên hợp ứng đối ngọc thanh cung đốt đốt tương bức một loại thủ đoạn việc hôn nhân này tùy tùy tiện tiện là có thể đẩy đến vài thập niên thậm chí thượng trăm năm sau bởi vậy đính hôn ngày đó Nàng như cũ ở bang nguyên thượng đối kháng ma thú củng cố cảnh giới, mà vị kia vân thiếu tông chủ cũng vẫn như cũ ở thượng dương tông bế quan, minh sương thậm chí đều sắp quên chính mình vị kia vị hôn phu tên gọi là gì, nhưng mà ở trong ngộng nàng lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, xem xong rồi nàng vị hôn phu chói lọi rực rỡ nửa đời. Cái này mộng nội dung tựa hồ nơi phát ra với một quyển thoại bản, thoại bản tên gọi là mạnh nhất tiên đế, thoại bản vai chính chính là nàng gặp mặt không biết vị hôn phu. Ở trong ngộng. Minh Sương giờ phút này căn bản không nên tồn tại trở lại dáng Sơn Thượng, mà là chết ở băng nguyên phong tuyết. Bởi vì thoại bản một mở đầu, chính là dáng Sơn Minh Sương tiên tử tin người chết truyền đến Thượng Dương Tông, mà nàng vị hôn phu Vân Lam vừa mới xuất quan, đang chuẩn bị rời đi Tông Môn du lịch, nghe nói việc này, bi thống mà chạy tới dáng Sơn phung viếng. Nhìn đến nơi này Minh Sương, thoại bản dùng lưu loát một đại thiên tới miêu tả Vân Lam kinh tài tuyệt diễm. Làm hắn vị hôn thê, Minh Sương cũng được đến một ít bút mực. kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nàng vì thế nhân khiếp sợ mỹ mạo cùng thiên phú. Ngay sau đó, thoại bản đầu bút lông vừa chuyển, hai người tuy rằng một cái ở phương Bắc Giáng Sơn Thượng Thanh Tu, một cái ở phương Tây Thượng Dương Tông nội bế quan, chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng mà Vân Lam nối vị này vị hôn thê như cũ rất có hảo cảm. Phúng Viếng lúc sau, hắn lòng tràn đầy đau khổ, rời đi Giáng Sơn, không đi bao xa, ở Giáng Sơn hạ một tòa thành chân trung, gặp được một cái mạo mỹ ôn nhu nữ tán tu. Nhìn đến nơi này. Minh Sương mơ hồ cảm thấy có điểm không đối, bởi vì thoại bản đối vị này nữ tán tu miêu tả phương thức, mơ hồ cùng nàng có điểm tương tự. Quả nhiên, vị này nữ tán tu thực mau bị Vân Lam phong tư sở khuynh đảo, nguyện ý làm bạn ở hắn bên người, khuyên hắn đau thất ái nhân bi thương. Vân Lam buồn không chuẩn bị tiếp thu, nhưng vị này nữ tán tu ôn nhu si tình, Vân Lam không đành lòng cự tuyệt, cố mà làm đáp ứng rồi. Về này đoạn cốt truyện, thoại bản lại như thế này miêu tả. Vân Lam cự tuyệt nói đã tới rồi bên ngôi. Đang muốn nhận tâm chặt đứt đối phương tình ý, đột nhiên thấy đối phương mắt rừng rừng, biểu tình thống khổ, không khỏi trong lòng mềm nũn. Kia nữ tu đi phía trước một bước, dắt lấy Vân Lam góc áo, rơi lệ nói, Vân Lam, ta biết ngươi trong lòng có người yêu khác, nhưng ta vô tình cùng nàng tranh trước, chỉ cần có thể làm ta bạn ở ngươi bên cạnh, dù cho vô danh vô phận, cũng là cam tâm tình nguyện. Vân Lam thấy nàng dưng dưng như mang lộ hàm đạm, tức khắc không đành lòng, không tự chủ được vì nàng lao đi nước mắt, nhìn cặp kia doanh doanh đôi mắt đẹp. Nghĩ thầm, ta có thể nào dễ dàng cự tuyệt như vậy hèn mọn tình cầu. Nàng như vậy ôn nhu tiểu ý, chắc là ta kia vị hôn thê trên trời có linh thiêng cũng cảm hoài ta một mảnh tâm ý, cô ý muốn nàng tới làm bạn ta. Minh Sương. Nàng cảm thấy chính mình chính là chỉ còn một hơi, nghe thế sao một fan không biết liêm sỉ nói, đều đến trước đem Vân Lam nhất kiếm giết lại thống thống khoái khoái mà đi tìm chết. Mang theo một vị ôn nhu giải ngữ hoa, Vân Lam một đường du lịch, bằng vào yêu Việt bề ngoài, cường đại tu vi, phong nhã cách nói năng. còn như ẩn nếu hiện trêu chọc lần lượt thu hoạch một đám nữ tu yêu tu thậm chí còn có một vị nữ tính ma tộc cái mộ hắn lẻ loi một mình ly tông trở về khi lại mang theo một đám thiên kiều bá mị mỹ nhân trở về cùng lúc đó hắn còn không dừng tưởng niệm hắn mất sớm vị hôn thê cho dù hoa tiền nguyệt hạ khoảnh khắc đều không quên nâng chén đối nguyện nhớ lại minh sương một câu minh sương ngươi có thể hay không sớm một chút chết cứ việc minh sương tức giận đến không nhẹ nhưng mà thiên đạo tựa hồ thật sự đuôi mù Vân Lam chẳng những không có bị một đạo thiên lôi đánh chết, ngược lại coi tu hành phá cảnh như ăn cơm uống nước, ngay cả du lịch gặp nạn cũng có thể thần kỳ mà hóa hiểm vi di phát hiện bảo tàng, ngắn ngủn mấy năm cũng đã phá cảnh nhập đại thừa, trở thành thế gian ít có cường giả. Thượng Dương Tông tự nhiên chúc mừng không thôi, nhưng mà nhưng vào lúc này, Vân Lam rốt cuộc gặp gỡ tu hành chi lộ thượng cái thứ nhất chứng ngại, hắn trước đây cơ duyên không ít, hiện giờ phá cảnh nhập đại thừa, trở thành thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, ở phi thăng thượng liền gặp chút khó khăn. Minh Sương cảm thấy hắn là xứng đáng. Dựa theo trong thoại bản miêu tả, Vân Lam trước đây liên tiếp được đến cơ duyên, không phải phát hiện bảo vật, chính là được quý hiếm linh đan, thậm chí còn có cao nhân trực tiếp cho hắn truyền công. Kể từ đó, tu hành phá cảnh tự nhiên nhanh rất nhiều, nhưng mà lối tắt đi được quá nhiều, cơ sở không đủ vững chắc, ngày thường không hiện, tới rồi tu hành đỉnh núi, lại tự nhiên mà vậy hiển hiện ra. Chẳng sợ Minh Sương như vậy một bước một cái dấu chân, thuần dựa vào chính mình tu hành ra tới cảnh giới Mỗi lần phá cảnh lúc sau còn muốn đi băng nguyên chiến đấu, chính là vì làm chính mình cơ sở càng thêm củng cố, không đến mức lưu lại hậu hoạn. Giống Vân Lam như vậy một đường xuôi gió xuôi nước, sớm hay muộn muốn ra vấn đề. Nhưng mà Minh xương thực mau liền cười không nổi. Bởi vì trong thoại bản, Vân Lam không biết từ nơi nào học được một cái phi thăng trận pháp, trong đó quan trọng một bước, chính là phải có một kiện mang theo tiên khí bảo vật trấn áp trận pháp, lấy trợ phi thăng. Thế gian đã chừng 500 năm chưa từng có tiên nhân phi thăng. Mà dù có tiên nhân phi thăng, cũng rất khó lưu lại cái gì mang theo tiên khí chi vật, mang theo tiên khí bảo vật liền càng thiếu. Tha hồ xem thế gian, chỉ có giáng sơn có như vậy một kiện. Ngày xưa giáng sơn trước đại tổ sư phi thăng, bước lên thăng trời, thân hóa tiên nhân kia một khắc, từng đem tùy thân bội kiếm ném hạ, nói rõ lấy này đại mình thân bức họa nhập giáng sơn tổ sư từ đường tiếp thu cung phụng. Nói cách khác, thanh kiếm này là bị cung ở giáng sơn trong từ đường. Tổ sư chính miệng muốn đem thanh kiếm này coi như tổ sư bản nhân chịu hậu bối đệ tử lễ bái. Vân Lam muốn. Giáng Sơn không cho. Vân Lam cầm bảo vật tới đổi. Giáng Sơn trưởng môn mộ huy cự tuyệt. Nói giỡn, thấy vậy kiếm như thấy tổ sư, thượng dương tông chính là kéo lại nhiều bảo vật lại đây. Giáng Sơn cũng không thể đem nhà mình tổ sư đổi cho các ngươi a. Vân Lam cảm giác đã chịu mạo phạm. Vì thế, hắn quyết định tập toàn lực tấn công Giáng Sơn, vì chính mình phi thăng bình định chứng ngại. Hán kêu một đám như hoa như ngọc tiểu thê mỹ thiếp bên trong, có thể nói đàn anh hội tụ. Chẳng những có ngọc thanh cung cung chủ lịch đồ, càng có yêu tộc, ma tộc hậu duệ quý tộc trí nữ. Mấy phen thông đồng dưới, ma tộc, ngọc thanh cung, thượng dương tông đồng thời làm khó dễ, dáng sơn dù cho có vô số xuất chúng đệ tử, cũng khó có thể ngăn cản. Cuối cùng, Vân Lam độc thân nên chiến dáng sơn trưởng môn mộ huy, đem này trảm với giới kiếm, đặt vỡ dáng sơn môn đỉnh Lấy được kia đem bảo kiếm Mà kia thanh kiếm không hổ là Giáng Sơn tổ tiên lưu lại bảo vật, ở Vân Lam phi thăng thiên lôi rơi xuống khi, đem quần quận thiên lôi hóa với vô hình, trợ giúp Vân Lam chẳng những chính mình phi thăng, còn mang theo 18 cái kiểu thê mỹ thiếp. Minh Sương Nàng nhìn trong thoại bản Giáng Sơn môn đình rách nát, đệ tử tử thương hầu như không còn thảm trạng, khỏe mắt muốn nước ra. Trong thoại bản còn chi kỷ mà đề cập, Giáng Sơn đệ tử cũng không có hoàn toàn lâm nạn Tuy rằng Giáng Sơn trên dưới không biết điều. Nhưng Vân Lam tư cập chính mình vị hôn thê xuất từ giáng sơn Thiên Su Phong một mạch, vẫn là vì Thiên Xu Phong để lại một chút đạo thống, hán nghiệm ở vị hôn thê tình cảm, lại thấy Thiên Xu Phong tiểu sư mỗi mình, tiểu kiểu sinh, tiểu nhu đang yêu, liền đem này cưới vì thứ 18 phòng tiểu thiếp, đối này thập phần thương tiếc. Phi thăng tiên giới lúc sau, Vân Lam phụng thiên đạo chi mệnh, tiếp nhận chức vụ tiên đế chi vị, bởi vì chịu thiên chiếu cố, cho dù tới rồi tiên giới, tiên lực cũng là tăng trưởng bay nhanh. Không ra mấy năm. liên đã trở thành cường đại nhất mặc cho tiên đế phụ thiên đạo chi mệnh chấp trưởng tiên phàm hai giới cái này kết cục hoàn mỹ hô ứng thoại bản tên mạnh nhất tiên đế thông thiên đều ở vì vị này tiên đế ca công tụng đức giáng sơn độ dài chỉ chiếm trong đó một góc trong đó giáng sơn sơn môn suy tàn đệ tử lâm nạn cũng không có quá nhiều bút mực phảng phất một cái đại tông môn suy tàn ở vân lam đăng lâm tiên đế trong quá trình chỉ là bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé một bút có thể có chút bút mực đã là lớn lao vinh hạnh Minh Sương thật sâu nhắm lại mắt, những cái đó đen nhánh mặc tự lần nữa hiện lên ở trước mắt, thư chung kêu ít ỏi vài nét bút, đối nàng tới nói, lại là đủ để đau triệt nội tâm. Tuyết trắng tay háo rộng hạ, Minh Sương mười ngón nắm chặt. Ta muốn giết Vân Lam. Kiếm thủy tâm động, xương hoa theo tiếng ra khỏi vỏ. Minh Sương nắm lấy xương hoa kiếm, thu thủy giống nhau động lòng người đấy mắt mạn khởi sát ý tới. Nàng muốn giết Vân Lam. Chương ba trầm âm. Thiên su phong tẩm điện nội. Giáng sơn trưởng môn hoài hư chân nhân ngồi ở ghế trung, chậm rãi nói, Minh Sương, ngươi lần này thức hải chấn động, tuy rằng kịp thời thi cứu, không có thương tổn cập thần hồn, lại cũng không thể thiếu cảnh giác, sau này nhớ lấy, tu hành lấy tự thân an toàn làm trọng, không thể liều lĩnh. Minh Sương ứng thanh là, đồ đệ minh bạch. Ta cảm thấy ngươi không rõ. Hoài hư chân nhân lắc đầu nói, tu hành phá cảnh tốc độ cố nhiên quan trọng, nhưng trung quy không có mệnh quan trọng. Vị này ở tu hành giới đỉnh núi. Thế gian hiểu rõ Đại Thừa Cảnh Cường Giả đã ở Giáng Sơn trưởng môn vị trí ngồi hơn trăm năm, vô luận từ tu vi vẫn là địa vị đi lên tính, hoài hư chân nhân phân lượng đều có thể nói hết sức quan trọng. Nhưng nếu là cùng lịch Đại Giáng Sơn tổ sư so sánh với, hoài hư chân nhân liền có vẻ thường thường vô kỳ. Tuy là Giáng Sơn trưởng môn, lại không có thành tựu quá lớn công lao sự nghiệp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, hoài hư chân nhân cũng xác thật thường thường vô kỳ. Đầu bạc dâu dài, diện mạo hiền tử Đặt ở Mỹ Nhân xuất hiện lớp lớp tu hành giới, thập phần không chấp mắt. Nhưng mà đối mặt dưỡng dục dạy dỗ chính mình lớn lên sư phụ, Minh Sương lại liền mắt cũng không nâng. Dù cho Hoài Hư Chân Nhân nói như vậy một câu, cũng rũ đầu không có nhìn phía Hoài Hư Chân Nhân. Không chỉ là nàng, Minh Tiểu Tiểu cũng cúi đầu, chỉ có mộ huy một người thường thường dương mắt. Hoài Hư Chân Nhân quanh thân, đều có cực kỳ sắc bén cường đại kiếm ý giật tán ở không trung. Minh Sương chỉ cần nhìn phía Hoài Hư Chân Nhân một lát, liền sẽ bị đại thừa cảnh cường giả kiếm ý bức cho hai mắt đau đớn, vô pháp nhìn thẳng. Đây là đại thừa cảnh vô thượng như thế. Chẳng sợ chỉ là vô tình giật tràn ra tới một chút kiếm ý dư ba, đều có thể đem minh xương cái này nguyên anh thượng cảnh tuổi trẻ thiên tài bức cho không dám chú mục Ta còn có thể sống chút thời điểm. Hoài hư chân nhân nói, các ngươi không cần quá liều mạng, có việc trở về cáo trạng, sư phụ cho các ngươi chống lưng. Hắn nghịch ngậm mà cười cười, tưởng chỉ đùa một chút. Nhưng mà cái này chê cười hiển nhiên cũng không tốt cười trong điện không khí càng gụ rột chút, tuổi nhỏ nhất tiểu kiểu nhất thiếu kiên nhẫn, cơ hồ đều phải lộ ra khổ sở thần sắc tới. Hoài hư chân nhân. Hắn ho nhẹ một tiếng, sợ cho khóc tiểu đồ đệ, đơn giản đứng dậy nói, hảo hảo, minh sương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Sư huynh muội ba người vội vàng đứng lên, hoài hư chân nhân xua tay nói, đưa cái gì đưa, hạt khách khí. Nói hắn túm lên tay, dạo tới dạo lui mà đi ra ngoài. Mộ Huy bật cười, thấy hoài hư chân nhân đi xa, chính mình cũng đứng dậy nói, A Sương, sư phụ nói được có lý, ngươi không cần quá mức liều mạng, thức hải quan hệ thần hồn, quan trọng nhất, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày lại nói, đã nhiều ngày làm tiểu kiểu nhìn chằm chằm ngươi, không chuẩn trộm luyện công. Ngươi muốn đi đâu? Minh Sương không có đồng ý, ngược lại mở miệng hỏi. Mộ Huy ngẩn ra, cười nói, môn trung công việc bận rộn, ta đi trước liệu lý công vụ. Minh Sương yên lặng ngóng nhìn mộ Huy tuấn tú khuôn mặt. Người khác nhìn không ra, nàng từ nhỏ đi theo mộ huy bên người lớn lên, lại có thể nào nhìn không ra hắn vân đạm phong khinh hạ che giấu mỏi mệnh chi sắc. Nàng nói, Sư Minh, ngươi ban ngày xử trí môn chung sự vụ, buổi tối còn muốn tu hành, vì cái gì không thể dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Mộ huy theo bản năng mà muốn nói cái gì, nhưng mà ở chạm đến Minh Sương ẩn hàm ai sắc ánh mắt khi, đột nhiên cái gì đều cũng không nói ra được. Chúng ta đều minh bạch, Sư Phụ thời gian không nhiều lắm. Minh nhẹ giọng nói. Ta không chịu dừng lại tu hành nãy bước, cùng ngươi không chịu bông môn chung sự vụ, kỳ thật là giống nhau. Nàng ngữ điệu vẫn chưa cố tình dương cao, nhưng trong lời nói nhàn nhạt thương cảm lại không dung bỏ qua. Một bên tiểu kiểu tay nhỏ gắt gao nắm lấy minh xương góc áo, túi lâu tới, tròn tròn trong ánh mắt đã lăn lộn nước mắt. Đến tận đây, sư minh muội ba người cố tình không để cập tới, cũng đã vô pháp bỏ qua vấn đề, rốt cuộc bị triệt triệt để để đặt tới mặt bàn đi lên. Vì cái gì hoài hư chân nhân thân là đại thừa cảnh cừng giả. Không chế kiếm ý lín nên như cánh tay sai sử, lại muốn ngoại phóng quanh thân kiếm ý, làm đệ tử liền ngẩng đầu liếc hắn một cái cũng không dám. Không phải hắn không nghĩ, là hắn không thể. Thiên đạo hữu thường, sinh tử có luật. Trừ phi có thể phi thăng thành tiên, nếu không chẳng sợ tu đến đại thừa cảnh, đủ để quan sát chúng sinh, cũng vô pháp chạy thoát sinh tử đại luật. Hoài hư chân nhân tu vi tuyệt đỉnh, tới rồi thọ chung khoảnh khắc, vẫn cứ sẽ dần dần suy nhược đi xuống, thẳng đến thân tử đạo tiêu, hóa quy thiên địa chi gian kia một ngày. Trường môn chân nhân thọ chung, trường môn chi vị lý nên từ hắn thủ đồ mộ huy tiếp nhận chức vụ. Nhưng mà hoài hư chân nhân thu đồ đệ vãn, mộ huy rủ cho thiên phú kỳ tài, lúc này cũng bất quá luyện hư chúng cảnh. Phong tươi giáng sơn ở ngoài, tự nhiên là các tôn sùng coi tuyệt đỉnh cường giả, nhưng mà ở thiên hạ tam tông chi nhất giáng sơn, muốn bằng mượn luyện hư chúng cảnh tu vi tiếp nhận giáng sơn trường môn, khó tránh khỏi muốn chịu chút phê bình nghi ngờ. Năm đó ngọc thanh cung thái thượng trưởng lão chưa thân vất khi. Bằng vào trên đời duy nhất một cái đại thừa cảnh đỉnh tu vi áp chế, làm Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông không thể không tạm thời liên thủ hướng đối. Mà nay Giáng Sơn muốn hợp với Thượng Dương Tông cùng nhau đề phòng, thậm chí còn muốn phòng bị Giáng Sơn nội mặt khác sáu phong có thể hay không có người ngò ngoại dục dịch. Cho nên Hoài Hư Chân Nhân sẽ trước tiên đem Giáng Sơn giao cho Mộ Huy xử lý, cho nên Mộ Huy mới không thể một lát thả lỏng đối diện chung sự vụ không chế, cho nên Minh dương sẽ độc thân sát nhập băng nguyên theo đuổi phá cảnh cơ hội. Thiên su phong không thể lui Xanh sớm sắc ống tay háo ở không trung vẽ ra một đạo động lòng người độ cung, Mộ Huy chết thân đi đến minh sương trước mặt, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Có băng tuyết mát lạnh hương khí ập vào trước mặt, Minh Sương dương mắt, thấy một mạt kim sắt treo ở trước mắt. Nàng nhớ rõ tuổi nhỏ khi đại sư huynh liền thích ống tay áo áp viền vàng, cái này thói quen hiện giờ còn không có sửa. Mộ Huy cười. Hắn dung mạo thiên hương với phong lưu tú nhã, cười rộ lên đôi mắt con cong, động lòng người càng hơn xuân sắc, thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh, có sư huynh ở một ngày liền dùng không các người hai cái liều mạng đúng vậy thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh minh sương nhớ tới trong mộng nàng cùng sư phụ lần lượt thân tử đạo tiêu lúc sau sư huynh chịu đựng bi thống ở bầy sói hoàn hầu Trung tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị còn chiếu cố cả ngày khóc nỉ non kiểu kiểu vẫn cứ ngồi ổn dáng sơn trưởng môn vị trí thằng đến cái kia đáng chết vân lam xuất hiện nàng đương nhiên tin tưởng sư huynh có thể thế nàng cùng kiểu kiểu đứng vững kia phiến thiên nhưng là nàng không muốn làm sư huynh một người đi đỉnh kia quá khó khăn cũng quá mệt mỏi minh sương giật giật môi rất tưởng nói chút mềm mại nói nhưng nàng luôn luôn không thói quen ôn tồn mềm giọng sau một lúc lâu mới đột nhiên nhớ tới một chuyện nói ngoại môn đệ tử là nên hảo hảo trình đốn phát sinh cái gì minh sương tư duy nhảy lên cũng may mộ huy tất cả đều có thể kịp thời đổi kịp minh sương đơn giản đem nàng trở về ngày ấy gặp gỡ sự nói một lần cuối cùng nói nguy cơ thời điểm đẩy đồng bạn đi ra ngoài này chờ tâm thuật bất chính hạng người Tu vi càng cao ngược lại nguy hại càng lớn. Không đợi Minh Sương nói xong, Mộ vi liền bừng tỉnh đại ngộ. Hôm qua ngoại môn báo đi lên, có hai cái đệ tử ý đồ mưu hại đồng môn, bị trục xuất sân môn. Ta còn không có tới kịp hỏi đến. Nguyên lai là ngươi hỏi kia nữ hài tên. Ngoại môn trưởng lão nghe tới phong cảnh, nhưng người tu hành ý ở theo đuổi đại đạo, nếu không phải bình cảnh nhiều năm, thiên tư lưu hạng, lại như thế nào đi ngoại môn dạy dỗ những cái đó tân nhập môn đệ tử? Rất nhiều tư lịch thực lão ngoại môn trưởng lão. cũng bất qua kim đan cảnh giới. Vô luận tu vi vẫn là địa vị, tự nhiên không thể cùng Minh Sương so sánh với, nàng đã mở miệng, quyết định sẽ không cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông. Nay cũng đúng là Minh Sương mở miệng dò hỏi cái kia bị đẩy ra đi nữ hải tên nguyên nhân. Minh Sương cũng không ý hỏi đến việc nhỏ không đáng kể, biết có rồi kết quả, liền gật gật đầu. Mộ huy lại ngồi một lát, nói, ta hiện tại là thật sự cần phải đi, A Sương, thức hải không phải có thể nói dỡn địa phương, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, nghe lời Nghe ra mộ huy trong giọng nói nghiêm túc, Minh Sương lần này nhưng thật ra không cự tuyệt, tuy rằng nàng trong lòng rõ ràng này căn bản không phải cái gì tu luyện nóng vội dẫn phát thức hải chấn động. Mộ huy hãy còn không yên tâm, cố ý dặn dò Minh Tiểu kiểu lưu lại xem trọng Minh Sương, mới vội vã mà đi rồi. Minh Sương ngồi trở lại trên giường, thấy Tiểu kiểu vẫn cứ vẻ mặt buồn bực, bật cười nói, thần hồn chấn động chính là ta, như thế nào ngươi lại một bộ thần hồn không xong bộ dáng? Nàng buồn thuận miệng trêu đùa một câu. ai ngờ kiểu kiểu đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực khóc lớn lên minh sương cả kinh vội vàng vỗ nhẹ tiểu kiểu sống lưng tận lực phóng nhu thanh âm làm sao vậy tiểu kiểu nàng ngữ thanh vốn dĩ thanh lãnh mạnh mẽ nhu hòa xuống dưới ngược lại có vẻ cứng đờ chỉ thấy tiểu kiểu tự nàng trong lòng ngực ngầm đầu khuôn mặt nhỏ đã treo đầy nước mắt khóc đến thở hồn hển sư tỷ đừng mạo hiểm được không ta sợ hãi sư phụ sư phụ sư tỷ lại thức hải chấn động Tiểu kiểu thật sự sợ hãi ấm áp nước mắt xuống nước minh sương ống tay áo, tiểu nữ hài tiếng khóc hoảng sợ lại đáng thương, sư tỷ sư tỷ ngươi không thể ném xuống ta, ngươi đáp ứng vẫn luôn bồi tiểu kiểu. Đừng khóc. Minh sương nhẹ nhàng vỗ về kiểu kiểu bối, ngữ thanh lưu nhiên, tiểu kiểu yên tâm, sư tỷ nói được thì làm được, sẽ vẫn luôn bồi ngươi. tiểu kiểu khóc lóc, đen nhánh phát gian đột nhiên soát một tiếng toát ra tới hai chỉ lông xù xù màu trắng lô thai, cùng lúc đó, một cái du quang thủy hoạt tuyết trắng xóa tung đuôi to cũng sung ra. theo kiểu kiểu cùng liệu mạng hướng minh sương trong lòng ngực toàn, nàng khóc quá thương tâm đem chính mình bổn tướng khóc ra tới đứa bé tinh lực vô dụng tiểu kiểu lại cùng thường nhân bất đồng buồn ngủ phá lệ mau nàng một bên khóc lóc lặp lại yêu cầu minh sương bảo đảm sẽ không ném xuống nàng một bên lấy lông xù xù đuôi to cho chính mình sắt nước mắt khóc lóc khóc lóc dần dần ở minh sương trong lòng ngực nước nở đã ngủ minh sương thật cẩn thận mà đem tiểu kiểu phóng tới trên giường cho dù đã ngủ Tiểu kiểu vẫn như cũ gắt gao nắm lấy nàng ống tay áo. Minh Sương không muốn tranh thoát, ngồi ở giường biên nhìn nàng sau một lúc lâu, ánh mắt đu hòa. Tiểu kiểu là hoài hư chân nhân nhặt về tới tiểu hồ ly nhãi con, đi vào thiên su phong khi, vẫn là nho nhỏ một cái mao đoàn, liền hóa hình đều làm không được, là Minh Sương đem nàng mang đại. Cũng bởi vậy, tiểu kiểu cùng Minh Sương thân cận nhất, một hai phải đi theo Minh Sương họ Minh. Đây là nàng nhìn lớn lên tiểu hồ ly, tiểu sư muội. Minh Sương dội tay. Vốt phẳng tiểu kiểu trong lúc ngủ mơ nhăn lại mày. Nàng nhớ tới trong mộng tiểu kiểu cuối cùng kết cục. Cứ việc làm vân làm tiếp đi theo phi thăng tiên giới, ở người ngoài trong mắt là lớn lao cơ duyên vinh quang, nhưng tiểu kiểu nàng không khoái hoạt. Minh sương đáy mắt sát ý càng đậm. Nàng tin tưởng cái này mộng là thật sự. Bởi vì trong đó rất nhiều chi tiết đề cập dáng sơn bí ẩn, vô luận mặt khác chính đạo tông phái, vẫn là yêu ma nhị tộc đều không thể dọ thám biết. càng đừng nói dâu diếm được giáng sơn trưởng môn đôi mắt đem này hết thệ quán chú tiến nàng thức hải suy nhược đại thừa cảnh đỉnh cũng là đại thừa cảnh đỉnh trừ phi thần tiên hạ phàm nếu không đương thời còn không có người có thể lừa gạt quá hoài hư chân nhân đôi mắt làm hắn nghĩ lầm minh xương là thức hải chấn động hơn nữa trong ngộng thiên hạ thế cục phát triển khắp nơi thực lực biến hóa đều hoàn toàn hợp tình hợp lý duy nhất không hợp lý cũng chỉ có cái kia đáng chết vân làm. đây là chịu thiên đạo chiếu cố khí vận chi từ sao Minh Sương thấp rộng lẩm bẩm, Chỉ có khí vận chi tử, mới có thể giải thích trong ngộng Vân Lam vì cái gì có thể như thế trôi chảy. Nàng ngóng nhìn ngoài cửa sổ tiệm thâm bóng đêm, thông thả châm trước, biểu tình lạnh lùng. Đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất, đây là thiên đạo để lại cho ta duy nhất một đường sinh cơ biến số sao. Chương 4 quyết đoán. Tranh. tảng sáng thời gian, theo chân trời nhảy ra một đường quan mang, thanh lệ kiếm Minh tự thất phong bên trong vang lên, dây lát gian truyền khắp cả tòa Giáng sơn. Kiếm minh tiếng động vang lên không lâu minh sương tẩm điện nội trên giường có cái gì giật giật ngay sau đó chăn gấm hạ chui ra một con lông xù xù hồ ly đầu đen nhánh đôi mắt lại đại lại lượng tiểu hồ ly hướng tới tẩm điện khắp nơi nhìn chung quanh phát hiện không có một bóng người tức khắc ủy khuất mà kêu lên gọi là gì Cửa điện chỗ quang trận tối xâm lại tiểu hồ ly kinh hỉ ngầm đầu chỉ thấy minh sương chính bước vào môn tới xanh nhạt váy háo tay háo rộng nước nhẹ thần xác nhàn nhạt hỏi minh sương đi đến giường trước Đem tiểu hồ ly sách theo cổ, một phen nhắc tới tới. Nàng sát mặt có chút nhàn nhạt tái nhợt, đôi mắt lại sáng ngời đến cực điểm, tựa như một phen ẩn ở trong vỏ tuyệt thế danh kiếm, tuy không ra vỏ, khí thế đã là ẩn ẩn lộ ra ngoài. Tiểu kiểu ủy khuất mà anh một tiếng. Minh Sương biết nàng ý tứ, hứa hẹn nói, ta không đi. Được đến Minh Sương lại lần nữa hứa hẹn, tiểu kiểu mới cao hứng lên. Cũng bất biến hồi hình người, đầu ngón tay bái Minh Sương váy thưởng, ba lượng hạ nhảy đến nàng đầu vai. Lông xù xù cái đôi ở minh xương bên cổ ném tới ném đi, sư tỷ ngươi hôm nay muốn hay không ở trong điện nghỉ ngơi. Dù cho sư phụ cùng mộ huy đều dặn dò minh xương đã nhiều ngày tạm thời đình chỉ tu luyện. Nhưng nàng sinh ra linh khiếu toàn bộ khai hỏa, là cực kỳ khó được tu hành kỳ tài, bốn tuổi liền bước lên tu hành một đường. Đối nàng tới nói, bế quan là tu hành, ở băng nguyên thượng săn giết ma thú là tu hành, nhất cử nhất động, đều nhưng xưng là tu hành. Chỉ cần nàng nguyện ý, chẳng sợ ăn cơ ngủ. đều có thể bảo trì trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển sinh sôi không thôi minh sương biết sư phụ cùng mộ huy ý tứ là làm nàng dừng lại linh lực vận chuyển an tâm nghỉ ngơi mấy ngày đều không phải là nhốt ở trong điện ngủ nhưng sư phụ cùng mộ huy đều không ở trước mắt chỉ bằng tiểu kiểu không quan trọng tu vi căn bản không cảm giác được nàng có hay không vận chuyển linh lực nàng nghĩ nghĩ rỗi tay một sao đem ngồi xổm trên vai tiểu hồ ly chảo hạ tới chụp hồi hình người sư tỷ mang ngươi đi dưới chân núi chơi làm chính đạo khôi thủ Giáng Sơn gánh vác ngăn chặn ma tộc, săn giết băng nguyên ma thú, phòng ngừa ma tộc cùng ma thú nam hạ xâm lấn trọng trách, Giáng Sơn lấy bắt chính là vạn dặm băng nguyên. Mà hướng nam không xa, chính là nhân tộc Hoàng Triều Việt Triều Phương Bắc lớn nhất một tòa thành trì, Lâm Đức. Lâm Đức trong thành người đến người đi, phồn hoa phi thường. Minh Sương tùy tay hóa ra đỉnh đầu nón có rẻm mang lên, che khuất thanh huy hiểu nguyệt khuôn mặt. Tiểu tiểu đã hưng phấn mà chui vào dòng người chung đi, nàng tuy rằng tiểu, cũng có tu vi trong người. Nơi này lại thuộc về giáng sơn chi bạn, trong thành có dáng sơn đệ tử tuần tra, Minh Sương cũng không lo lắng, nàng theo dòng người lang thang không có mục tiêu mà đi trước, tâm tư cũng đã bay đến chưa bao giờ gặp mặt vị hôn phu trên người. Đêm qua tiểu tiểu ngủ say thời điểm, Minh Sương độc thân ở Thiên Xu phong sau núi, đối với thăng đến Trung Thiên ánh trăng ngồi một đêm. Thanh lãnh cô tịch ánh trăng chiếu vào trên người nàng, cũng làm Minh Sương tâm chậm dãi trầm tĩnh xuống dưới. Thiên Xu phong ngược gió thanh gào thét, hàn ý lạnh lạnh. minh sương ngồi ở sâu không thấy đáy huyền nhai chi sườn lặp lại cân nhắc cẩn thận châm trước cuối cùng hạ quyết tâm nếu cái này cảnh trong mơ vì thật nàng cùng nàng sư môn nguyên lai chỉ là tiên đế vân lam phi thăng trên đường đá cây chân biểu diễn thâm tình một khối đền thờ như vậy dành trước xuống tay giết vân lam chính là xoay chuyển vận mệnh quỹ đạo tốt nhất biện pháp chỉ cần vân lam đã chết không có kia 18 phòng tiểu thiếp từ giữa sâu chuối, yêu ma chính đạo liên thủ tới công giáng sơn cơ hội tự nhiên liền sẽ không có nghĩ đến đây nàng không khỏi lại nghĩ tới trong ngộng cuối cùng bị thu làm vân lam thiếp thất kiểu tiểu tức giận tái khởi sát ý như phí ngoài miệng nói ngày đêm nhớ lại vị hôn thê nhớ lại phương thức chính là diệt nàng môn phái giết nàng sư huynh còn đem nàng tiểu sư muội nạp làm thiếp thất một cái không đáng giá tiền vị hôn phu minh sương còn không bỏ trong lòng nhưng nàng bốn tuổi nhập môn thân cận nhất chính là sư phụ sư huynh cùng sư muội nhất coi trọng chính là giáng sơn vân lam niêm hoa nhạ thảo nàng không đệ bụng giải trừ hôn ước cũng liền thôi nhưng sư môn là nàng nịch lân nơi vân lam dám can đảm chạm đến nơi này cũng chỉ có tử lộ một cái dưới ánh trăng minh sương chậm rãi cầm xương hoa kiếm đốt ngón tay nhân dùng sức mà hiện ra một chút xanh trắng trong khoảnh khắc nàng thần thức nhanh chóng suy tính sát vân lam đủ loại thủ đoạn cùng hậu quả cuối cùng hạ quyết tâm dù sao nhất hư kết quả chính là như cảnh trong mơ như vậy còn có cái gì đáng sợ mặc kệ vân lam là khí vận chi tử vẫn là thiên đạo chiếu cố nàng nhiều nhất chính là vừa chết dù sao ở trong ngộng lúc này Nàng đã táng thân băng nguyên. Minh Sương chậm rãi đứng dậy, đi đến huyền ngay biên, túi đầu vọng đi xuống. Phạm nhân chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh bóng đêm, nhưng mà Minh Sương có thể rõ ràng trông thấy. Phía dưới gió đêm, nung lục cành lá đang ở theo gió lay động, có chim chóc ở huyền chuyển thấp minh. Nơi sang ngọc hành phong thượng ngọn đèn dầu như cũ, nghĩ đến là trưởng lão cùng đệ tử còn tại sửa sang lại điện tịch. dãy núi gian ẩn có kiếm minh tùy gió đêm mà đến, không biết là cái nào đệ tử đêm khuya còn ở tu luyện Minh Sương tay cầm kiếm hơi hơi thu chút lực, đốt ngón tay xanh trắng chi sắc tiêu chút. Nàng đấy mắt sát ý dần dần phai nhạt, tâm ý lại càng vì kiên định. Đây là Giáng Sơn, là nàng từ nhỏ sinh trưởng tu hành nơi. Ai dám động Giáng Sơn, nàng liền phải ai chết. Thiên dục tảng sáng khi, Minh Sương rời đi thiên su phong sau núi. Nàng biểu tình thực bình tĩnh, đôi mắt thực sáng ngời. Vậy như thế nào động thủ kế hoạch, cũng đang ở nàng trong đầu chậm rãi thành hình. Đi ngang qua một chỗ trà quán, Minh Sương ngồi xuống. Nàng say mê tu luyện, ở tu hành giới công khai lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều người biết nàng Mỹ Mạo Thiên Thành, lại không biết nàng tính cách như thế nào, đơn giản bắt đầu tự hành tưởng tượng. Vì thế tại ngoại giới trong lời đồn, Minh Sương tiên tử dung mạo tuyệt tục tính tình cũng là cao nhã đạm bạc, nơi trốn tinh xảo, yêu thích điều hương lộng cầm, an xương uống gió. liền kém nói nàng như phượng hoàng giống nhau phi ngô đồng không tê, phi lễ tuyển không uống. Trên thực tế, chân chính Minh Sương vừa không sẽ điều hương. cũng sẽ không lộng cầm. Thường xuyên bê quan tu hành, hoặc là ở băng nguyên trung săn giết ma thú, liền càng không chọn lựa điều kiện. Giới so hoàng kim đỉnh cấp trà thơm cùng ven đường tam văn tiền một chén thô trà, nàng đều uống quán. Ở nào đó ý nghĩa tới nói, Minh Sương kỳ thật thực hảo nuôi sống. Đối với một chén không có gì hương vị nước trà, Minh Sương bắt đầu hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Vân Lam là thượng dương tông tông chủ chi tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, cha mẹ đều vì đại thừa cảnh cường giả. đổi đến giáng sơn tới, án địa vị liền tương đương với trưởng môn thủ đồ Mộ Huy. Nếu Vân Lam một sớm thân chết, tất nhiên là đủ để chấn động thiên hạ đại sự, Thượng Dương Tông sẽ đào ba thước đất tra dò việc này, tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Minh Xương Nguyên bản đã từng châm trước quá hay không muốn đem việc này báo cho sư huynh, thỉnh hắn ra tay tương trợ. Nhưng mà chỉ hơi một suy xét, liền đem cái này ý niệm đánh mất. Nàng có năm chắc nói động sư huynh, nhưng giờ phút này Mộ Huy bận về việc môn trung sự vụ, phân thân thiếu phương pháp, việc này quan hệ trọng đại. Minh Sương cũng không tín nhiệm những người khác. Huống hồ mộ huy thân là giáng sơn trưởng môn chân nhân thủ đồ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền đời kế tiếp trưởng môn, rời đi giáng sơn quá mức dẫn nhân chú mục, vạn nhất thượng dương tông hoài nghi đến trên người hắn, chính đạo hai đại tông môn chỉ có không chết không ngừng, không hề cứu Vãn đường sống. Vân Lam, Minh Sương thấp thấp niệm một tiếng, khó được khó xử mà nhăn nhăn mày. Nàng thiên phú nghị lực đều viễn siêu cùng thế hệ, tự tin sẽ không thua cấp bất luận cái gì một người. chẳng sợ vân lam cũng có thiên tài chi danh nàng cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể diệt trừ vân lam nhưng diệt trừ vân lam cùng không lưu dấu vết mà diệt trừ vân lam là hai việc khác nhau minh sương chỉ là tự tin cũng không tự đại nếu vân lam thiên tài chi danh danh xứng với thực nàng thật đúng là không có năm chắc có thể không lưu dấu vết sư tỷ minh sương đang ở tự hỏi âm u ám sát kế hoạch đột nhiên bên thai hét lớn một tiếng vang lên trong lòng giật mình thiếu chút nữa triệu ra xương hoa cấp đối phương tới một chút Tiểu kiểu xoay eo Giống chỉ phẫn nộ cú tuyết, sư tỷ ta vừa quay đầu lại tìm không thấy ngươi, mau hù chết. Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này uống trà? Minh Sương liếc nhìn nàng một cái, ngươi không phải chính mình chạy trốn thực vui vẻ sao? Như thế nào lộn trở lại tới? Nguyên bản phẫn nộ cú tuyết tức khắc mềm thành một con chim cút, sư tỷ ta tưởng mua đồ vật, cho ta điểm linh thạch. Minh Sương lấy ra một túi linh thạch, ngươi lại không có tiền. Nàng rất tò mò, tiểu kiểu, vì cái gì ngươi trường kỳ ở vào nghèo rất trạng thái Tu hành trong giới nhất nghèo giống nhau là thu không đủ chi kiếm tu, nhưng cái này kiếm tu, chỉ chính là tiểu tông môn hoặc là tăng tu. Giáng sơn đệ tử tu kiếm nhiều nhất, nhưng giáng sơn làm thiên hạ tam tông chi nhất, chưa bao giờ nghèo. Làm trường môn chân nhân đồ đệ, càng không thể nghèo. Ta cũng không biết. Tiểu kiểu ngượng ngùng nói, ta cũng không mua cái gì. Mỗi tháng tháp thiên toàn phong mang đồ vật cũng không nhiều lắm, chính là linh thạch chính là không đủ hoa. Đã hiểu. Minh Sương gật gật đầu, lại ái tiêu tiền trong lòng lại không số. Ngươi tưởng mua cái gì? Tiểu kiểu lẽ lưỡi, sách lên linh thạch túi, ta tưởng tiến cái kia trong tiệm nhìn xem, chính là bọn họ không cho ta tiến, có thể là cảm thấy ta tuổi còn nhỏ không có tiền, ta liền vào xem, không loạn tiêu tiền. Đi thôi. Minh Sương cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi, ý bảo kiểu kiểu có thể mang đi nàng linh thạch. Tiểu kiểu lại một trận gió mà chạy, lưu lại tiếp tục tại chỗ suy tư Minh Sương. Không lưu dấu vết lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại khó. Minh Sương suy nghĩ sau một lúc lâu. không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới. Nhưng nàng luôn luôn sát phạt quyết đoán, nếu hạ quyết tâm, liền sẽ không dối dám lâu lắm. Nếu nghĩ không ra biện pháp, liền trước tìm được Vân Lam, sau đó tùy thời hành sự, hiện tại đau khổ dối dám, đồ tăng phiền não mà thôi. Minh Sương nghĩ như vậy. Cái này ý tưởng vừa ra, nàng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Đứng vậy, ở trên bàn thả viên hạt dưa vàng, dương mắt nhìn phía kiểu kiểu rời đi phương hướng, xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc Minh Sương tiên tử tức khắc biến sắc. Nàng rốt cuộc biết kiểu kiểu vì cái gì vào không được kia ra cửa hàng. Tiểu kiểu mau trở lại. Minh Sương tức muốn hụt máu mà lấy ra truyền âm phủ, đó là thanh lâu. chương năm ô tức vũ. chương năm. Vào nhầm thanh lâu tiểu bạch hồ ly bị Minh Sương xách ở trong tay, ủ rũ heo bứa, đôi to quấn lấy Minh Sương thủ đoạn, giống cho nàng siêm ý để làm cái hồ ly mau nạp biên. Minh Sương giở khóc dở cười mà giáo hơn nàng, ngươi thấy bảng hiệu thượng quần phương lâu ba cái chữ to sao. Thấy. Tiểu kiểu héo héo nói. Vậy ngươi còn tưởng đi vào. Minh Sương đem tiểu hồ ly xách cao nhìn cặp kia của cục đổi tới đổi lui mắt đen. Tiểu kiểu thanh âm thấp xuống, ta tò mò. Minh Sương hù dò nàng, không có lần sau, lại có lần sau, liền đem ngươi mau cắt xuống tới nạm lanh biên. Tiểu kiểu rất sợ biến thành chọc ma hồ ly, nghe vậy lập tức gan tính lại. Một lát sau, lại lấy lòng mà dùng đầu cọ cọ minh sương tay, sư tỷ, ta muốn ăn kim nũ tô. Minh Sương khó được mang tiểu kiểu xuống núi một chuyến. không muốn cự tuyệt nàng thỉnh cầu một tay sách theo hồ ly hướng lâm đức trong thành lớn nhất tiệm điểm tâm đi còn chưa đi đến cửa hàng một chỗ liền thấy đội ngũ từ cửa tiệm bài xuất thật xa dòng người chen trúc xô đẩy vây trong ba tầng ngoài ba tầng minh sương nhìn tầng tầng lớp lớp đầu người cầm lòng không đậu mà sau này lui một bước nàng cuộc đời không yêu cùng người giao tiếp thấy nhiều người như vậy so thấy nhiều như vậy ma thú còn lệnh nàng khó xử nàng dưới chân vừa chuyển chuyển vào bên cạnh một nhà cửa hàng nay chỗ cửa hàng ở vào lâm đức trong thành nhất phồn hoa trên đường phố cửa hàng môn rất lớn rất là khí phái trong cửa hàng lại không có nhiều ít khách nhân lui tới người thậm chí sẽ theo bản năng mà tránh đi nơi này bởi vì nơi này vốn dĩ làm liền không phải phàm nhân sinh ý tiểu tiểu ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu thượng tầm tiên phường ba cái chữ to kinh ngạc nói sư tỷ nơi này là linh khí cửa hàng tới nơi này làm gì trong cửa hàng người hầu sớm đón đi lên làm buôn bán người ngày ngày đón đi rước về nhãn lực tiểu gì xuất chúng vừa thấy minh sương trên người siêm ý tuy rằng nhìn như một mạc, nhìn kỹ lại ẩn có quang mang lưu chuyển liền minh bạch cái này siêm ý thì bản thân chính là tốt nhất pháp khí tươi cười thập phần thân thiết ngôn ngữ càng là cung kính tiên tử muốn nhìn trang sức bội sức vẫn là binh khí phụ trú minh sương không đáp không biết từ nơi nào lấy ra khối thẻ bài đối với người hầu quê cơ kia người hầu tươi cười lập tức càng thêm thân thiết ngữ khí càng thêm khiêm tốn tiên tử hơi ngồi một lát trưởng quay lập tức liền tới đây Không cần. Minh Sương ngừng hắn, tìm người giúp ta mua mấy lung kim nhũ tô lại đây là được. Nàng giơ tay lên, một phen hạt dưa vàng chuẩn mà lại chuẩn mà lọt vào người hầu trong lòng ngực. Người hầu, a Tầm tiên phường trưởng quầy tới thực mau người hầu tiếp hạt dưa vàng, còn không có chết ra cửa tiệm, bạch béo trưởng quầy đã cởi theo vào được, nguyên lai là Minh tiên tử đại giá, thứ tiểu nhân chậm trễ. Minh Sương dứt khoát lưu loát nói, đại sư huynh không lời nói phân phó, cũng không có gì quan trọng đồ vật. Tới các ngươi nơi này ngồi ngồi xuống, thuận tiện mang tiểu sư mội nhận cái môn. Hảo hảo hảo. Trường quay vội vàng đáp, công tử sớm phân phó qua, hai vị tiên tử tới nơi này, cùng hắn đích thân tới là giống nhau, không biết tiểu tiên tử ở nơi nào. Tiểu kiểu từ minh Xương trong tay háo nhô đầu ra, to mò mà nhìn chầm chầm cái này lớn lên giống Phật Di là người. A nha. Trường quay cao giọng tán thưởng, này nhất định là minh tiên tử dưỡng linh sùng đi, thật là cơ linh đáng yêu, linh động phi phạm. Tiểu tiểu phẫn nộ mà hét lên. Này không phải linh sủng. minh xương gian nan mà đỡ cái chán. Đây là ta tiểu sư muội, Trường quay. Nói đến đảo cũng không trách trường quay. Rốt cuộc ngay cả rất nhiều nhập môn thời gian không dài đệ tử. Cũng không biết trưởng môn chân nhân tiểu đồ đệ cư nhiên là chỉ yêu. Tu hành giới chung. Tam tông sừng sững với chúng phái đứng đầu. Địa vị tôn sùng. Không chỉ là bởi vì tam tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thực lực cường đại. Càng là bởi vì bọn họ trả giá cũng đủ nhiều Tam Tông bên trong, Giáng Sơn ở vào nhân tộc Hoàng Triều Lấy Bắc, cách băng nguyên ngăn chặn ma tộc đại quy mô lướt qua băng nguyên Nam Hạ. Ngọc Thanh Cung ở vào Đông Nam, ngăn trở trên biển quần đảo Tà Tu, mà ở vào phương Tây thượng Dương Tông, tất phụ trách để phòng phương Tây yêu tộc, ma tộc, yêu tộc, Tà Tu, này ba người đều đã từng ở tu hành giới dài dòng năm tháng, vì nhiều thế hệ người tu hành lưu lại khó có thể ma diệt khắc sâu ấn tượng, cũng từng nhắc lên rất nhiều lần tiến công nhân tộc, tu hành giới đại quy mô chiến dịch. Cứ việc gần vài thập niên tới. Yêu ma nhị tộc không có nhấc lên quá quá lớn sóng gió, nhưng mà tuyệt đại bộ phận người tu hành vẫn cư đối này thật sâu phòng bị kiêm kỵ. Nơi này là đại sư huynh trong nhà sản nghiệp. Minh Sương dường như không có việc gì mà đối kiểu kiểu nói, sau này xuống núi, nếu có cái gì khó khăn, chỉ cần thấy cái này đánh dấu, liền có thể tiến đến tỏ rõ thân phận tìm kiếm trợ giúp. Nàng ngón tay khấu khấu một bên ô trầm giá gỗ, trên giá dấu vết một cái không chấp mắt hình tròn ký hiệu. Trường quay chính xấu hổ không thôi mà xoa hãn. Nghe vậy vội vàng gật đầu, là là là, công tử sớm, có phân phó, nhìn thấy nhị vị tiên tử, tất cả đều cùng công tử bản nhân. tiểu kiểu từ trước không có tới quá nơi này, Minh Sương lại là đã tới rất nhiều lần. Nàng thưa dịp tiểu kiểu to mò mà nhìn tới nhìn lui, nói khẽ với trưởng quay nói, ta muốn một kiện đồ vật, chỉ sợ không tốt lắm tìm, ngươi ngầm tìm một tìm, đừng làm cho quá nhiều người biết. Trưởng quay vội vàng gật đầu, tiên tử muốn cái gì? Minh Sương nói, ô tức vũ. Trưởng quay ngẩn ra. Ô tước vũ là một mặt từ yêu tộc truyền ra tới độc dược. Yêu tộc có một loại điều yêu kêu ô tước, toàn thân mang độc, độc nhất chính là lồng chim hệ dễ kêu một chút mang huyết tế vũ. Đối đại thừa cảnh dưới người tu hành tới nói, cơ hồ là kiến huyết phong hầu bước đều bức không ra. Nhưng nếu là căn bản không có tu hành bình thường phàm nhân dùng, rồi lại chuyện gì đều sẽ không có. Toàn bộ tu hành giới đại thừa cảnh cường giả thêm lên cũng chỉ có không sai biệt lắm hai tay. Bởi vậy ô tức vũ đối với người tu hành tới nói, thật sự là nghe chi sắp biến. cũng may theo ô tước nhất tộc điểu đinh thưa thớt ô tước vũ cũng càng ngày càng không hảo lộng lúc này mới hỏa tan người tu hành đối nó sợ hãi minh sương nhìn hắn có thể lộng tới sao trường quay chợt phục hồi tinh thần lại thật mạnh gật đầu tiểu nhân lập tức liền phân phó người đi làm tuyệt không để lộ tiếng gió minh sương vừa lòng gật đầu ô tước vũ giết người vô hình là thực dùng tốt vũ khí sắc bén càng mấu chốt chính là vật ấy sản tự yêu tộc nếu vân lam chết ở ô tước vũ hạng cũng có thể rời đi thượng dương tông tầm mắt Giáng Sơn bên trong, Thiên Toàn Phong Phụ trách vật tư phân phối, khẳng định còn có Ô Tức Vũ. Nhưng đi Thiên Toàn Phong lĩnh vật tư yêu cầu đăng ký, nàng không thể công khai lưu lại to như vậy một sơ hở. Tương so dưới, đại sư huynh Mộ Huy xuất từ Việt Triều đại tộc Giang Bắc Mộ Thị, trong nhà sản nghiệp vô số, đi Mộ Thị con đường lộng chút Ô Tức Vũ nhưng thật ra càng tốt lựa chọn. Càng quan trọng là, Mộ Thị nhất tộc luôn luôn dựa vào Giáng Sơn, Mộ Huy hiện giờ là trưởng môn thủ đồ, càng là Mộ Thị nhất tộc tương lai tiền đồ sở hệ. bọn họ tất nhiên sẽ đối mộ huy muôn vàn để bụng tuyệt không dám làm trái càng sẽ không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài để tránh cấp mộ huy mang đến phiền thoái ngươi muốn ô tức vũ làm gì mộ huy hỏi hắn ngồi ở ghế dựa một tay chống cằm mi mắt hơi hợp như là có chút buồn ngủ bộ dáng minh sương cũng không ngoài ý muốn nàng yêu cầu mộ thị trưởng quầy cho nàng tìm độc dược tuy rằng đối phương bảo đảm tuyệt không tiết lộ tin tức nhưng khẳng định muốn báo cho mộ huy nàng chấp chớp mắt có chút đặc thù tác dụng Thường lui tới mộ huy sẽ không hỏi nhiều, nhưng lần này hắn lại hỏi tiếp đi xuống. Ngươi vừa mới nói ngươi quá mấy ngày tưởng xuống núi du lịch. Ngươi muốn ô tước vũ, là xuống núi phải dùng. Minh Sương dường như không có việc gì, ta trước đây chưa bao giờ xuống núi du lịch, muốn chuẩn bị thích đáng một chút. Ô tước vũ là yêu tộc đặc sản. Mộ huy mở bừng mắt. Hắn kia hai mắt mỉm cười thời điểm bà quang liễm diễm, thập phần động lòng người, nhưng mà không cười thời điểm, vô cớ nhiều chút nghiêm nghị, ngươi muốn ô tước vũ phòng thân. Còn không bằng đi lấy vài món pháp khí, ngươi cũng không phải lo trước lo sau tính tình, nếu thật là xuống núi du lịch, chỉ sợ về kiếm liền đi, lại không chịu nhiều mang khác. Ngươi muốn đi rất hay. Mộ Huy cúi người về phía trước, bình tĩnh nhìn chằm chằm Minh Xương đôi mắt, không dung nàng rời đi tầm mắt. Minh Xương ở trong lòng thở dài. Nàng là Mộ Huy một tay mang đại, ở Mộ Huy trước mặt nói dối, quả thực không hề chạy thoát khả năng tính. Nàng nhắm lại miệng, dùng hành động tỏ vẻ ra không nói quyết tâm. Không thể nói sao? Mộ huy cũng không ép nàng, ngược lại hỏi, người kia so ngươi cường sao. Minh Sương nâng lên mắt tới, dùng ánh mắt tỏ vẻ sao có thể. Thiện hay ác? Ác. Minh Sương lập tức nói. Nên sát sao? Chết không đáng tiếc. Mộ huy nhìn chăm chú vào Minh Sương mỗi một chút rất nhỏ biểu tình, xác định nàng không có nói sai, mới nói, vậy đi thôi. Minh Sương ngạc nhiên. Mộ huy đứng dậy, thoáng nhìn Minh Sương kinh ngạc biểu tình, bật cười, đây là cái gì biểu tình? Ngươi cũng không nhỏ. Thật hạ quyết tâm muốn đi, ta lại không thể đem ngươi trói lại, nếu là Trường gian trừ ác, đối phương lại không có ngươi cường, vậy đi thôi. Hắn đi ra ngoài hai bước, đột nhiên cảm thấy không đối, Minh Sương chưa bao giờ là cái có hứng thú trừng gian trừ ác người, nàng luôn luôn chỉ để ý tu hành phá cảnh, cùng với săn giết băng nguyên ngo ngoe dục dịch ma thú. Lại đảo trở về, từ từ, ngươi vì cái gì sẽ đối loại sự tình này có hứng thú. Minh Sương nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, tưởng đổi loại phương pháp điều tiết tâm cảnh. xem đối phá cảnh có hay không trợ giúp. Thực hảo, cái này lý do cùng Minh Sương vô cùng chuẩn xác. Mộ Huy không có hoài nghi, thông thả ung dung đi rồi. Trước khi đi nói, ô tước vũ trong khoảng thời gian ngắn lộng không đến, người Ly Sơn lúc sau nhìn đến mộ gia sản nghiệp, có thể tỏ rõ thân phận lưu lại lời nói, sau khi tìm được sẽ đưa đến ngươi nơi địa phương. Muốn đi đâu đâu? Minh Sương phát hiện, nàng đối cái kia cảnh trong mơ ký ức càng ngày càng đạm bạc. Cơ hồ mỗi một lần nhớ tới. đều sẽ phát hiện lại thiếu hụt một ít việc nhỏ không đáng kể. Phảng phất có một con từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ, chính ý đồ đem này đó ký ức lặng lẽ hủy diệt. Bất quá sớm tại tỉnh lại trước tiên, nàng liền ôm cẩn thận thái độ, đem ở cảnh trong mơ quan trọng tiết điểm toàn bộ ký lục xuống dưới. Minh sương mở ra cảnh trong mơ ký lục, đối chiếu chính mình ký ức, bắt đầu một chút hồi ức. Thức mau, nàng liền xác định chính mình phương hướng. Việt chiêu kinh thành, nhân tộc hoàng triều, quốc hiệu vì càng tuy rằng phàm thế hoàng đế quản không được tu hành giới nhưng hoàng đế dù sao cũng là nhân tộc thủ lĩnh ít nhất là trên danh nghĩa thủ lĩnh mỗi phùng tân hoàng đăng cơ các đại tông phái đều sẽ phái người đi trước kinh thành đưa lên hạ lễ giống nhau vì tỏ vẻ đối hoàng đế tôn trọng hơn phân nửa từ môn chúng có địa vị trưởng lão mang đội đi theo đệ tử trung cũng muốn có một hai vị có trọng lượng đệ tử hơn phân nửa là quan trọng trưởng lão thân truyền đệ tử thậm chí là trưởng môn đích đồ tu hành giới trong lời đồn vẫn làm cùng minh xương giống nhau Đều là say mê tu hành, rất ít nhân ngoại vụ phí công tính cách, nếu không hai người cũng không đến mức đính hôn nhiều năm, cư nhiên một mặt cũng chưa thấy qua. Nhưng lần này, Vân Lam nhất định sẽ đi, chừng 6 người trẻ tuổi. Minh Sương dám cắt định Vân Lam sẽ đi kinh thành, tự nhiên có nàng đạo lý. Ở cảnh trong mơ, Vân Lam xuất quan lúc sau, nghe nói nàng tin người chết, bi thống không thôi, đi trước Giáng Sơn Phúng viếng sau. Ở Giáng Sơn hạ gặp một vị mạo mỹ nữ tán tu, lược giải trong lòng bi thương. Hai người một đạo làm bạn đi về phía đông, du lịch sơn thủy, tới rồi kinh thành. Nhưng hiện tại, cảnh trong mơ cùng hiện thực sớm đã có bất đồng chỗ. Cảnh trong mơ ngay từ đầu, chính là Minh Sương ở băng nguyên trung tìm kiếm phá cảnh chi cơ, lại bất hạnh gặp một con nguyên anh đỉnh ma thú, bị này trọng thương, cảnh giới bị hao tổn, kiếm ý mất khống chế mà chết. Hiện giờ nàng tồn tại trở về, Vân Lam tự nhiên sẽ không đi trước dáng sơn phung viếng, du lịch lộ tuyến cũng liền rất khả năng đã xảy ra thay đổi. Ngay cả như vậy. minh sương vẫn là chắc chắn mà cho rằng mấy ngày sau tân hoàng đăng cơ khi vân lam sẽ xuất hiện ở kinh thành nguyên nhân rất đơn giản tân hoàng đăng cơ tiền đề là lao hoàng đế muốn chết dựa theo cảnh trong mơ lại quá ba ngày hiện tại ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng vị kia lao hoàng đế liền sẽ băng hà ngôi vị hoàng đế giao từ thái tử cũng là hắn dưới gối duy nhất sống sót nhi tử kế thừa nhưng mà liền ở hoàng đế sau khi chết 3 ngày trọng thần vào cung phúng viếng khi hoàng hậu đứng dậy lên án thái tử giết hại huynh trưởng chết đi mấy vị hoàng tử đều chết vào thái tử tay thái tử bất kham vì đế thái tử thế lực cương đại đăng cơ đã thành kết cục đã định dưới tình huống như vậy chúng thần trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bỏ qua hoàng hậu lên án hoàng hậu bi phẫn không thôi ở chiều hội thượng cười to ba tiếng xúc trụ mà chết xúc trụ phía trước nàng nhìn chằm chằm đại điện trong một góc kia phiến bóng ma hung tận nói thái tử ngươi cho rằng ngươi đem linh tuyển bí cảnh hứa cấp ngọc thanh cung thỉnh bọn họ ra tay giúp ngươi Là có thể che giấu ngươi sát phụ thí huynh chân tướng sao. Nói xong, không màng trong điện mỗi người sắc mặt đại biến, nàng một đầu đâm hướng cây cột, máu tươi vẩy ra. Hoàng hậu dứt khoát lưu loát mà một đầu đâm chết, trước khi chết kêu ít ỏi số ngữ, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đó nguyên nhân, không chỉ là bởi vì liên lụy vào Ngọc Thanh Cung, càng quan trọng chính là, nàng nhắc tới Linh tuyển Bí Cảnh. Linh tuyển Bí Cảnh, là ngàn năm trước một vị đại năng phi thăng khi vì cái này thế giới lưu lại di tạo. Hắn tuy xuất thân tu hành thế gia, lại cùng gia tộc không mụ. Bởi vậy Phi Thăng phía trước, đã từng nói rõ Linh tuyển bí cảnh thuộc về thiên hạ người tu hành, hắn ở trong đó lưu lại di trạch, năng giả đến chi. Hắn Phi Thăng lúc sau, Linh tuyển bí cảnh dần dần biến mất tại thế gian, đến nay đã có 300 năm. Nhưng mà nghe Hoàng hậu ý tứ, Linh tuyển bí cảnh không biết như thế nào rơi xuống thái tử trong tay, mà hắn vì lướt qua chúng huynh đệ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng đem cái này nguyên bản thuộc về thiên hạ người tu hành bí cảnh lén hứa cho Ngọc Thanh Cung. Hoàng hậu trước khi chết nói giống dài qua cánh, nhanh chóng chuyển ra hoàng cung. Vô luận tân đế như thế nào cấm tiệt đều ngăn trở không được. Trong triều đại thần, danh môn thế gia, đều sẽ cố tình giáo hảo tu hành giới mấy cái đại tông môn. Không ra một ngày công phu, tin tức này đã bị đưa đến các đại tông môn trên tay. Việc đã đến nước này, tân đế cùng Ngọc Thanh Cung phương pháp tốt nhất kỳ thật là phủ định hoàn toàn, kiên quyết không nhận đem hoàng hậu di ngôn đánh vì trước khi chết lung tung phàn cắn. Nhưng mà bọn họ vận khí thật sự không tốt lắm. Ngay cái đêm kinh thành trung chợt có dị quang tận trời, ánh sáng nửa bầu trời vũ. Mọi người đều biết, bí cảnh mở ra chu kỳ dài lâu, thường thường mấy chục năm, thậm chí trăm năm mới mở ra một lần. Mỗi lần mở ra trước, luôn có các loại dị trạng xuất hiện, dị quang, dị thanh, dị thú đều có khả năng đột nhiên hiện thế. Linh tuyển bí cảnh muốn khai, cái này tân đế cùng ngọc thanh cung rốt cuộc vô pháp che giấu. các đại tông phái cũng tạm thời đình chỉ chất vấn triều đình cùng ngọc thanh cung động tác vội không ngừng mà phái ra môn trung ưu tú đệ tử đi trước kinh thành linh truyền bí cảnh cứng nhắc tiến vào ngạch cửa là trúc cơ trở lên luyện hư dưới tức thông thường theo như lời trùng cảnh người tu hành thượng dương tông đối ngoại công bố vân lam là nguyên anh cảnh hắn là thượng dương tông thiếu tông chủ nếu bước qua kia đạo ngạch cửa phá cảnh luyện hư thượng dương tông tất nhiên khắp thiên hạ tuyên truyền tạo thế nếu minh sương chưa bao giờ nghe qua hắn phá cảnh tiếng gió Kia nói vậy cùng ở cảnh trong mơ giống nhau, Vân Lam đồng dạng là nguyên anh cảnh giới. Phi thăng tiên nhân lưu lại bí cảnh, trong đó chất chứa cơ duyên có thể nghĩ, dù cho Minh Sương cũng muốn tâm động. Thân là Thượng Dương Tông Thiếu Tông Chủ, Vân Lam đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Nếu quyết định muốn hướng Kinh Thành đi, Minh Sương lập tức nhích người. Nàng chỉ nói cho mộ huy chính mình muốn ly sơn, lấy hoài hư chân nhân tu vi, đương nhiên cũng có thể phát hiện nàng không ở giang sơn, đến nỗi kiểu kiểu, tuổi con nhỏ không giữ mồm giữ miệng. Minh Sương dùng bế quan lấy cớ đem nàng lừa gạt ở. Minh Sương ngày xưa ly sơn, trước nay đều là đạp kiếm thẳng ra, không đi sân môn. Phụ trách môn quy hình phạt Thiên Quyền Phong đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, những đệ tử khác ý đồ noi theo đều bị nhất nhất bắt được. Có người tỏ vẻ không phục, Thiên Quyền Phong phong chủ Hoài Quân Chân Nhân mặt vô biểu tình hỏi, ngươi cũng là kiếm đạo thiên tài, 17 tuổi phá cảnh Nguyên Anh. Hoài Quân Chân Nhân khác yêu thích không có, duy độc thích thu đồ đệ, thích nhất Thiên Phú cực cao, tiến triển cực nhanh đồ đệ. Theo hắn lời nói, loại này đồ đệ dạy ra tới tương đối có thành tự cảm. Hoài Quân chân nhân cuộc đời lớn nhất tiếc uối chính là năm đó không có thể giành trước một bước đem Minh Sương thu vào môn hạ. Minh Sương tuổi nhỏ khi, hắn còn đã từng ý đồ thuyết phục Minh Sương sửa đầu thiên quyền phong, tùy hắn tu kiếm, bị Hoài Hư chân nhân truy đánh hạ thiên su phong. Vì không làm cho nhiệt tình Hoài Quân chân nhân chú ý, Minh Sương lựa chọn lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Xuống núi sau, Minh Sương tới rồi Lâm Đức trong thành, tìm tiên phường trưởng quầy lấy vài thứ. đạp kiếm mà đi, hướng kinh thành phương hướng bay đi. Bởi vì không biết lộ, hơn nữa nàng cố tình che giấu hành tích, giấu diếm thân phận, tốc độ chậm chút. Đợi đến vào kinh thành, chính đuổi kịp hoàng đế băng hà, từng nhà quải cờ trắng, xuyên áo tăng, phóng nhãn nhìn lại trên đường phố mãn nhãn tố sắc. Minh Xương túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người không chút nào cực kỳ tố sắc vãi thưởng, thuận thuận lợi lợi mà dung nhập dòng người bên trong. Hoàng đế đã chết, chỉ có thể ảnh hưởng một chút người thường, đối với kinh thành chung người tu hành tới nói, Đại tông phái đệ tử sẽ y tư y tư ăn mặc một mạc một chút, bộ phận tán tu không sợ gì cả, vẫn cứ ăn mặc xanh đỏ loẹ loẹt rêu rao mà qua. Ở bọn họ cao địa phụ trợ hạ, tôi y lụa mỏng phúc mặt mình xương thập phần thường thường vô kỳ, tuyệt không dẫn người chú ý, nàng phụ kiếm nhưng thật ra đem nàng cùng người thường khác nhau mở ra. Chỉ là xương hoa ẩn ở trong vỏ, cũng không thấy được, cũng nhiều lắm khiến nàng từ một cái thường thường vô kỳ nữ tử biến thành một cái thường thường vô kỳ nữ tu, vẫn còn không dẫn người chú ý. Nàng một đường dọc theo dòng người đi tới, tưởng tìm một khách điếm ở tạm. Chật lòng có sợ cảm, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có tòa thập phần khí phái phủ đệ, tuy rằng treo lên cửa trắng đông cửa từ chối tiếp khách, có vẻ môn đình vắng vẻ, vẫn cứ che không được ở giữa phú quý khí tượng. Phủ môn phía trên, treo minh phủ hai chữ bảng hiệu. Minh Sương bừng tỉnh, nàng rời nhà tu hành nhiều năm, cư nhiên đã quên minh ra đã cử ra rời vào trong kinh. Nàng nghỉ chân, nhìn một lát, chợt tiếp tục đi phía trước đi đến nàng tính tình đạm mạc bốn tuổi rời nhà cùng cha mẹ cũng không nhiều ít cảm tình huống chi chuyến này không nên hiển lộ thân phận tới cửa chỉ biết đồ tăng phiền thoái minh phủ nơi này phố phồn hoa cửa hàng san sát minh sương đi phía trước đi rồi không xa liền phát hiện một khách điếm đi vào định rồi gian phòng cầm lấy chìa khóa đang muốn đi chợ âm một tiếng khách điếm ngoại hai người vặn đánh vào cùng nhau mất đi cân bằng thật mạnh đụng phải khách điếm cánh cửa song song tải tiến vào này gian khách điếm rất có quy mô lâu một là dùng cơm nơi giải rác ngồi mấy cái thực khách, nghe tiếng quay đầu lại, trong đó hai cái người tu hành thậm chí liền binh khí đều đem ra, cảnh giác mà nhìn chầm chầm lăn trên mặt đất đánh thành một đoàn hai người. khách điếm tiểu nhị đón đi dứt về, cái gì đều gặp qua, vội vàng đi lên đem này hai người tách ra. này hai người hay còn không phục, lẫn nhau đối với đối phương chừng mắt dựng ngủ. minh tiểu công tử, tiểu nhị nhìn trong đó một người tuổi trẻ người, sửng sốt sửng sốt, nguyên bản lười đi để ý, đã muốn chạy tới thang lầu thượng minh sương. nàng quay đầu lại hạ vọng thấy kia thiếu niên mặt mũi bầm dập, tướng mạo cũng không xuất chúng đầy mặt không phục cả giận nói ngươi này hỗn chướng trộm ta túi tiền đem tiền còn tới minh sương nhíu lại mi buông ra một chút ai trộm ngươi túi tiền cùng hắn vận đánh thiếu niên cũng là vẻ mặt khó chịu ta hêm đẹp đi ở trên đường ngươi như thế nào không khẩu bạch nha đi lên liền bắt nước bẩn chính là ngươi trộm còn tưởng chống chế minh tiểu công tử kêu lớn vậy ngươi lấy ra chứng cứ tới Hai người lại mồm năm miệng mười xào lên, tiểu nhị một bên quên, một bên đem này hai người hướng cửa hàng ngoại dẫn, miễn cho khiến cho trong tiệm khách nhân không mau. Người tu hành nhĩ lực hơn xa người khác. Minh Sương nghe xong một lát, từ này hai người khắc khẩu xôi thai cái đại khái. Minh Tiểu công tử lấy không ra chứng cứ, cũng không thể mạnh mẽ xoát người, có vẻ như là ở vô cớ gây rối kế tiếp bại lui, mắt thấy tức giận đến mau khóc. Minh Sương mặt vô biểu tình, quay đầu muốn hướng trên lầu đi, mới vừa quay người lại. Thấy lầu hai lan can thượng phục cái người trẻ tuổi, xuyên kiện màu hồng cánh sen tay háo bó bảo một tay chống cằm, chính thập phần đầu nhập mà nghe cửa hàng ngoài cửa khắc khẩu. Minh Sương. Thế gian lại có như thế nhàm trắng người. Tựa hồ là cảm giác được nàng ánh mắt, người trẻ tuổi kia thập phần nhạy bén mà du mắt, phát hiện là cái tô y lì thiếu nữ, thân thiện mà hướng Minh Sương cười cười. Minh Sương trong lòng tên là cảnh giác huyền lặng yên căng thẳng. Nàng tu vi sớm đến Nguyên Anh thượng cảnh, ở tu hành giới chung. đừng nói cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với liền tính là đặt ở toàn bộ tu hành giới chung đi xem đều là tu vi rất cao kia một bác nếu là đặt ở tiểu tông phái nguyên anh thượng cảnh tu vi đương trưởng môn đều đúng quy cách lấy nàng tu vi đã sớm có thể tốt lắm liễm khởi linh lực hơi thở trước mặt người trẻ tuổi trên người không hề linh lực dao động theo lý thuyết không nên chú ý nàng ánh mắt nàng thu hồi suy nghĩ chiều đối phương hơi hơi gật đầu lướt qua đối phương lập tức đi hướng chính mình kia gian phòng mở cửa nháy mắt Nàng hờ hững nước mắt, nhìn về phía ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng người trẻ tuổi. Thủi hạ chìa khóa một ninh, không ninh động. Minh Sương. Xin lỗi. Người trẻ tuổi kia phản ứng thực mau, ý thức được Minh Sương không vui. Xin lỗi mà cười cười, đây là ta phòng. Minh Sương kinh ngạc dương mắt, xác nhận một lần, trên cửa đinh huy trương đồng sắc thật là tam. Nàng lại nhìn nhìn chính mình trong tay chìa khóa, mặt trên có khắc cũng là cái tam. Xin lỗi xin lỗi. vũ băm trưởng quầy sông lên lầu hai Động tác nhanh nhạy tựa như bị đoạt xá, xin lỗi khách quan, tiểu nhị vụng về nói sai rồi, là lầu ba số ba phòng, không phải lầu hai. Minh Sương. Nàng nhìn thoáng qua liên tục xin lỗi trưởng quầy, đảo không sinh khí, chỉ là sâu sắc cảm giác xấu hổ. Xin lỗi. Minh Sương không quá thuần thục mà chiều người trẻ tuổi kia xin lỗi, là ta hiểu lầm. Không sao. Người trẻ tuổi cười cười, thiện giải nhân ý nói, đạo hữu cũng là vô tâm chi thất. Nghe được câu kia đạo hữu. Minh Sương hình dạng duyên dáng đôi mắt dương lên, liếc hướng người trẻ tuổi kia. Lúc này, nàng mới rốt cuộc nghiêm túc chú ý đối phương diện mạo. Hắn diện mạo thập phần tuấn tú, trong mắt đen nhánh tinh lượng, đặt ở nơi nào đều là một bộ hấp dẫn người hảo tướng mạo. Nhưng mà dừng ở Minh Sương trong mắt, lại có chút vi diệu không phối hợp cảm. Nàng chợt bừng tỉnh, đối phương nếu đều là người tu hành, hơn phân nửa như nàng giống nhau, cố ý che lấp chính mình dung mạo, chẳng qua nàng trực tiếp che mặt, đối phương còn lại là biến dung mạo Tại hạ họ Yến, người trẻ tuổi mỉm cười nói, cùng đạo hữu đều là người tu hành, ngu châu Yến thị con cháu. Trương Bảy lạnh lẽo, đối phương nếu trước một bước báo dòng họ lai lịch, Minh Sương không hảo giả ngu, hơi một do dự, gật đầu nói, ta họ triệu, giáng sơn đệ tử. Minh Sương sở dĩ đúng sự thật báo ra bản thân là giáng sơn đệ tử, là bởi vì nàng say mê kiếm đạo, chủ tu giáng sơn kiếm quyết, ngẫu nhiên học mặt khác kiếm pháp, vẫn chưa tu quá mặt khác tông phái đạo pháp. Đối phương đều là người tu hành. Thả tu vi không thấp, bảo không chuẩn sau này sẽ lại đụng vào thấy, nếu bịa chuyện một cái xuất thân lai lịch, đến lúc đó vừa ra tay, phát hiện chính mình nói dối, không khỏi có chút xấu hổ. Đến nỗi triệu, là nàng thân sinh mẫu thân dòng họ. Nàng thân sinh cha mẹ nguyên bản đều là gia đình bình dân, bởi vì một ít nguyên nhân, Minh Sương cùng bọn họ cũng không có gì lui tới đi lại. Người tu hành chú trọng vừa vào sân môn, hồng trần xem đạo. Giao lưu chi gian phần lớn chỉ xem tu vi môn phái, không xem ruột thân thích. Ngay cả hoài hư chân nhân cùng Thượng Dương Tông làm chủ, vì Minh Sương định ra hôn sự khi, Thượng Dương Tông nhận cũng là Giáng Sơn, mới sẽ không đi khảo cứu Minh Sương cha mẹ ruột là ai. Cho nên Minh Sương không chút nào che lấp, thoải mái hào phóng liền báo cái giả dòng họ ra tới. Nguyên lai đạo hữu là Giáng Sơn đệ tử. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, kính đã lâu. tựa hồ nhìn ra Minh Sương cũng không vui đứng ở chỗ này cùng hắn bắt chuyện, nói xong câu đó, người trẻ tuổi liền thiện giải nhân ý mà kết thúc đề tài, không có tiếp tục nói tiếp. minh sương nhẹ nhàng thở ra nàng là thật sự không muốn cùng người xa lạ nói chuyện phiếm khách điếm trưởng quay thập phần nhiệt tình vẫn luôn đem minh sương dẫn tới lầu 3 số 3 cửa phòng lại tiểu tâm bồi tội mới rời đi rốt cuộc người tu hành bọn họ giống nhau đắc tội không nổi Đại trưởng quay rời đi minh sương không có lập tức đẩy cửa đi vào mà là lại đi xuống nhìn thoáng qua lầu 2 lan can nội sườn cái kia màu hồng cánh sen quần áo người trẻ tuổi vẫn cứ không có rời đi đại khái là còn đang xem náo nhiệt minh sương như suy tư gì Ngu châu hiến thị nàng cũng mơ hồ nghe qua, xem như cái có chút danh tiếng nhị lưu tu hành thế ra, luôn luôn tắt phong điệu thấp, thanh danh không hiện, không có gì cực kỳ chỗ. Nàng còn có càng quan trọng sự muốn đi làm, không rảnh tiếp tục phân ra tâm thần chú ý cái này hiến thị con cháu. Minh Sương đẩy cửa đi vào, thả ra thần thức một tấp tấp thăm quá trong nhà, xác định trong phòng an toàn, mới trở tay khép lại môn, bày cái đơn giản kết giới. Ngay sau đó, linh lực như nước sóng giống nhau ở trong không khí vô hình mà đẩy ra. minh sương thân hình trận lóe biến mất ở trong phòng tìm đi kinh thành lộ phải tốn chút công phu nhưng ở trong kinh thành tìm hoàng cung muốn phương tiện rất nhiều kia tỏa kim bích huy hoàng tượng trưng hoàng quyền cung thành liền đứng ở kinh thành trung ương không dung bất luận kẻ nào bỏ qua hoàng cung cung tường cao du mấy trượng thượng có cầm múi tên phòng thủ cấm vệ cung tường ngoại cấm vệ nhóm phân thành số đội tay cầm binh khí vây quanh cung thành tuần tra minh sương thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa hoàng cung phụ cận không thể có cây cối cao to kiến trúc nàng liền đứng ở trên đất trống không hề che đậy nhưng mà lui tới cấm vệ tựa hồ căn bản không có phát hiện nơi xa đứng cái bộ dạng khả nghi đại người sống đối nàng nhìn như không thấy phong phất quá minh sương làn váy đem nàng rơi dụng sợi tóc thổi đến theo gió cuốn vũ minh sương huyết sắc đạm bạc cánh môi hơi hơi nhấp khởi dụng tâm cảm giác này đàn cấm vệ tu vi đại bộ phận là người thường tiểu bộ phận có chút luyện khí trúc cơ không quan trọng tu vi chỉ có cầm đầu tu vi tối cao cái kia cấm vệ đội trưởng là kim đăng cảnh Này nhóm người nhìn qua nhiều, trên thực tế ở trong mắt nàng còn chưa đủ bãi một mâm đồ ăn. Chính là nhân số lại thừa lấy mười, Minh Sương như cũ không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng Minh Sương trong lòng rõ ràng, trong Hoàng cung là có thượng cảnh tu vi hoàng gia trưởng lão, cung phụng tòa chấn. Nàng nếu là dám tự mình xâm nhập, nhất định sẽ kinh động đối phương. Nghĩ đến chỗ này, Minh Sương quyết đoán từ bỏ tiến cung thăm dò ý tưởng. Nàng đang chuẩn bị xoay người rời đi, đông nhiên ánh mắt một ngừng. phất tay lung tiếp theo nói cực kỳ nhỏ hẹp kết giới vừa vặn đem nàng chính mình lung đi vào liên quan quanh thân hơi thở cũng tất cả thu liễm hoàng cung cửa nách hai một chút xanh biếc nhan sắc từ cửa nách thanh u mà phiêu ra tới Kia nguyên lai like là cái bích sắc váy áo thiếu nữ môi không điểm mà chu mi không miêu mà đại từ minh sương phương hướng nhìn lại vừa vặn có thể nhìn đến thiếu nữ xứ giống nhau tinh tế nhu bạch mặt bên một chiếc xe ngựa từ chỗ ngoặt chỗ chậm dai sử tới chính ngừng ở thiếu nữ trước mặt thiếu nữ tư thái ưu nhã cơ hồ là đủ không dính mặt đất giống nhau phiêu nhiên lên xe ngựa ở nàng phía sau kia phiến không chớp mắt cửa nách đã đóng lại ở nhìn đến kia thiếu nữ nháy mắt minh sương đối thân phận của nàng liền có cái đại khái suy đoán nàng không có do dự trực tiếp theo đi lên sư muội hiện giờ lao hoàng đế đã chết hắn tính toán khi nào thực hiện lời hứa trong xe ngựa ngồi ở thiếu nữ đối diện người nọ vội vàng đặt câu hỏi thiếu nữ không có trả lời nàng trước rót ly trà nhìn nước trà bốc lên khởi sâu kín xương trắng, hoan thanh nói, sư minh, có nói cái gì trở về lại nói, sợ cái gì? nàng sư minh khinh thường cười nhạo, sư muội, không cần phải như vậy cẩn thận, người chạy nhanh nói đi. thiếu nữ thở dài, thanh lệ khuôn mặt thượng ẩn ẩn hiện ra một mặt bất đắc dĩ, sửa sửa ống tay áo, mới khinh thanh tế ngữ nói, sư minh, người tâm quá cấp, luận khởi dung mạo, nàng so minh xương còn muốn kém ra không ít, nhưng nhất tần nhất yếu. Nhất cử nhất động gian lại có một loại khôn kể ưu nhã vận luật ở trong đó, này một phần vận luật, đủ để đền bù bất luận cái gì dung mạo thượng không đủ. Trên xe ngựa phương Minh Sương rốt cuộc hoàn toàn xác định thiếu nữ thân phận. Ngọc Thanh Cung Thánh Nữ, Diệp Hòa Trúc, đều là thiên hạ tam tông tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, Diệp Hòa Trúc đại danh, Minh Sương đương nhiên cũng là không xa lạ. Từ tông phái người thừa kế góc độ, nàng bị lấy tới cùng mộ huy, vân làm cùng nhau tương đối, từ tuổi trẻ một thế hệ nữ tu góc độ Còn lại là Minh Sương tên thường xuyên cùng nàng liệt ở bên nhau. Vô luận như thế nào tương đối, Diệp Họa Trúc giống nhau đều xếp hạng nhất mạng. Nếu nói lấy tuổi tác so với bọn hắn đại gia rất nhiều mộ huy cùng Diệp Họa Trúc cùng nhau tương đối xem như khi dễ người, nhưng cùng Vân Lam, Minh Sương so sánh với Diệp Họa Trúc Tu Vi cũng thật sự có điểm không đủ xem, nàng hiện giờ mới còn chưa phá cảnh Nguyên Anh, vẫn cứ là kim đăng cảnh. Minh Sương cảm thấy Diệp Họa Trúc thiên phú khả năng điểm ở đầu góc thượng, ít nhất ở cảnh trong mơ. cùng vân lam kết bạn về sau diệp họa trúc vẫn luôn gánh vác bảy mưu tình kê quân sư chức trách cuối cùng tấn công giáng sơn trong kế hoạch cũng ít không được nàng từ giữa sâu chuỗi hôm nay nhìn thấy diệp họa trúc từ hoàng cung cửa nách rời đi ngắn ngủi mà kinh ngạc sau minh sương lập tức ý thức được này đã cùng cảnh trong mơ đối ứng thượng. ngọc thanh cung cùng tân đế quả nhiên có điều giao dịch mà tân đế lấy ra lợi thế nói vậy chính là linh tuyển bí cảnh diệp họa trúc thập phần trầm ổn mặc kệ nàng sư huynh như thế nào truy vấn Đều ôn thanh tế ngữ mà tỏ vẻ trở về lại nói. Minh Sương thập phần thất vọng. Các đại tu hành tông phái ở trong kinh thành đều có chính mình đặt chân chỗ, phòng hộ nghiêm mật. Minh Sương đương nhiên không có khả năng một đường cùng qua đi, nếu không nếu bị phát hiện tung tích, thoát thân liền khó khăn. Bất qua trước mắt sự tình phát triển cùng cảnh trong mơ cơ bản tương tự, Minh Sương cũng không biết nên hỉ hay nên buồn. Nàng vô thanh vô tức mà thoát ly xe ngựa, an ủi chính mình cùng lắm thì đem vân lam nhất kiếm giết, tổng có thể làm dáng sơn né qua thai họa. minh sương đương nhiên cũng chán ghét diệp hoa trúc rốt cuộc ở cảnh trong mơ dáng sơn rơi vào kia bước hoàn cảnh cùng diệp hoa trúc cũng có liên hệ nàng ngắn ngủi mà do dự một lát nghĩ thầm muốn hay không hiện tại chấm dứt nàng thậm chí thiếu chút nữa gọi ra sương hoa kiếm tới nhưng là cuối cùng nàng vẫn là quyết định từ bỏ diệp hoa trúc nhiều nhất chỉ xem như một cái trợ lực sát nàng đồ tăng thị phi lại vô lực ảnh hưởng đại cục Hoan có đầu nợ có chủ trước sắt vân lam khách điếm ngoại khắc khẩu hai bên rốt cuộc kinh động tuần tra cấm vệ một phen gà bay chó sủa lúc sau minh ra rốt cuộc biết chính mình ra tiểu nhi tử cư nhiên ở hoàng đế băng hà ngày kế chạy ra đi theo người đánh nhau hầu đả minh lão ra tức giận đến nổi trận lôi đình cười theo đem người lánh trở về đại môn một quan liền bắt đầu đánh cách phủ môn đều có thể nghe được mình tiểu công tử đau tiếng hô xem xong rồi náo nhiệt lầu hai lan can biên người trẻ tuổi rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn xoay người trở về phòng không biết vì cái gì hán tổng cảm thấy có điểm phía sau lưng lạnh cả người mới vừa một mở cửa Một con tuyết trắng đại điểu phành phạch lăng vào đầu đâm lại đây, dừng ở hắn trên vai, một chương miệng nói ra cư nhiên là tiếng người, Vân Lam Vân Lam, ngươi xem xong náo nhiệt lạc. Xem xong rồi. Vân Lam không biết từ nơi nào rũ ra một phen hạt dưa tới, một bên cắn một bên nói, tổ tông ngài còn không trở về tông môn. Không quay về. Đại điểu mở ra cánh, ở trong phòng bay một vòng, lại thu hồi cánh, dừng ở Vân Lam trên vai, nghiêng đầu xem hắn, ai, cái kia túi tiền rốt cuộc có phải hay không hắn chụp a Điều đấy mắt phiếm thuần khiết kim sắc, con ngươi đen nhánh, này chỉ điểu vóc người đại, móng nuốt cũng tiêm, vừa thấy chính là chỉ ác điểu, như vậy nhìn chằm chằm người xem thật sự có điểm thấm người. Vân Lam dừng lại cắn hạt dưa động tác, nghiêm túc nói, ta không biết. Đại điểu tức điên, ngươi xem nửa ngày náo nhiệt, liền cái này cũng không biết. Nó một kích động, đầu ngón tay không tự giác mà dùng sức, cách vật liệu may mặc chát đi xuống. Vân Lam vội vàng thu hồi hạt dưa, đem nó từ trên vai phủ xuống dưới, tổ tông, đừng kích động. ta không phải huyền thiết đánh, xin ngài bất giận, không còn dùng được đồ vật. đại điểu tính tình giống như không phải thực hảo, bắt đầu mắng chửi người. ta đường đường tuyết tiêu lao tổ, hạ mình hàng quý tới bảo hộ ngươi một cái tiểu bối, ngươi liền cái vấn đề nhỏ đều nói không rõ. vân lam đoan buồng nói, ta xem cái náo nhiệt mà thôi, lại không phải muốn xử án. hắn cung cung kính kính phủng trước mặt này chỉ xấu tính đại điểu, đem nó phóng tới trên bàn. lão tổ, ngài là thượng dương cung phụng thần điểu, thời gian dài ở bên ngoài có phải hay không không quá thích hợp. Tuyết tiêu nguyên bản đại trong mắt chừng đến lớn hơn nữa, mấy ngày trước đây nếu không phải bổn tổ tông kịp thời ra tay, ngươi hiện tại hồn còn không biết ở nơi nào bay đâu, nga, có hay không hồn đều không nhất định, nói không chừng ở bị đoạt xá nháy mắt liền thần hồn câu diện. Nhắc tới việc này, đại điểu hơi chút thu liễm một chút, không lại hùng hùng hổ hổ, lấy cánh vô vô vân lang tay, vân làm à, ngươi vận khí có điểm bối, may mắn có anh minh thần võ bổn tổ tông ở, hiện tại trở về ta thật đúng là không yên tâm. chờ ngươi cùng thượng dương tông người hội hợp ta lại đi vân lam nhân cơ hội trộm đạo một phen đại điểu mao đa tạ tổ tông quan tâm đúng rồi tổ tông vân lam nhớ tới vừa rồi sau lưng dâng lên lạnh leo, ngài xác định đoạt xá cái kia thần hồn đã hoàn toàn mạt sát không lưu thai họa ngầm sao một cái phẫn nộ điểu đầu đột nhiên rồi đến vân lam trước mặt ngươi ở nghi ngờ ta tuyết tiêu lão tổ năng lực vân lam không dám không dám trước mặt này chỉ đại điểu nhìn qua tính tình hư tố chất cũng không quá cao nhưng trên thực tế là thượng dương tông chấn tông thần thú chi nhất đạo hào tuyết tiêu thông thường bị đệ tử tôn xưng vì tuyết tiêu lão tổ tuy rằng tuyết tiêu lão tổ tính tình không tốt bất quá vân lam khi còn nhỏ liền cùng nó cùng nhau chơi bởi vậy vân lam xuống núi khi tuyết tiêu lão tổ chủ động yêu cầu đi theo bảo hộ hắn hạ mình hàng quý mà ngồi xổm thượng vân lam đầu vai vân lam cảm thấy tuyết tiêu lão tổ chỉ là chính mình tưởng xuống núi chơi đùa mà thôi nhưng trước đó vài ngày vân lam hành đến kinh thành tại đây đặt chân màn đêm buông xuống dị biến đột nhiên sinh ra suýt nữa bị đoạt xá ít nhiều tuyết tiêu lão tổ kịp thời phát hiện hắn hơi thở có biến trợ giúp vân lam mạt sát cái kia xâm nhập hắn thức hải ý đổ chiếm cứ vân lam thân thể thần hồn vân lam nhịn không được lại sờ soạng một phen đại điểu tuyết trắng lông chim nghĩ thầm xúc cảm thật tốt ta tuyết tiêu lão tổ một cánh đem hắn tay chủ bay tiêu căng ngạo mạn mà bước bước chân ở trên bàn đi tới đi lui không người khác liền đem mặt đuổi về tới gương mặt này xấu đã chết vẫn là người nguyên lai mặt nhìn qua thuần mắt chương tám yêu khí vân lam cười cười không nói chuyện tuyết tiêu lão tổ lòng hiếu kỳ cường dao động không chừng đối vân lam la to lúc sau một phách cánh bay đến sát đường kêu mặt cửa sổ hạ trên bàn tròn tròn mặt dán ở cửa sổ thượng đi xuống xem tại đây ngắn ngủi yên tĩnh vân lam đi đến mép giường ngồi xuống yên lặng nhắm mắt lại lấy thần thức tự xem thức hải thức hải trong vòng gió hêm sóng lặng chỉ có thuần khiết đạm kim sắc cũng không nửa điểm khác thường chỗ không có khác thường. Vân Lam chậm rãi mở mắt ra, hơi yên tâm. Nhưng mà bất quá một lát, nhớ tới ngày đó suýt nữa bị đoạt xá việc, hắn giữa mày lại nhíu lại lên. Đoạt xá cố nhiên đáng sợ, nhưng đối Vân Lam tới nói, càng đáng sợ chính là, hắn hoàn toàn không biết cái kia ngoại lai thần hồn là khi nào tiềm tàng ở hắn thức hải bên trong. Cái kia thần hồn cường đại tới rồi khác tầm thường nông nỗi, cho dù có Tuyết Tiêu lão tổ kịp thời tương trợ, cũng phí cực đại công phu mới đưa này trục xuất thức hải, hoàn toàn mạt xác. Tuyết tiêu lão tổ nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là thượng dương tông thần điểu, Tu Vi đã tối thượng cảnh. Có thể nghĩ kia thần hồn kiểu gì cường đại, Vân Lam Tu Vi không đủ, khó có thể chống đỡ. Một chim một hồn ở hắn thức hải trong vòng đấu pháp, đảo đem hắn cái này bị đoạt xá người lượng ở một bên. Trước đó, Vân Lam chưa từng có quá như thế thân thiết sợ hãi. Hắn thiếu niên đắc ý, thiên phú cực cao, tại thế nhân khen ngợi Trung Hoa đoàn cẩm thốc mà lớn lên. Đoạt xá, liền ý nghĩa hắn hết thảy. sẽ lặng yên không một tiếng động mà toàn bộ thuộc sở hữu một người khác. Từ đây hắn thần hồn tiêu tán ở thiên địa chi gian. Cha mẹ hắn đều vì đại thừa cảnh cương giả, có lẽ có thể nhìn ra vân lam trong thân thể thay đổi thần hồn. Nhưng kia lại có ích lợi gì đâu. Cho dù là đại thừa cảnh cương giả, cũng không có khả năng từ trong thiên địa đem đã tiêu tán thần hồn cấp về. Tuyết tiêu lão tổ hình như có sở giác, đầu vô thanh vô tức mà quay lại tới, kim sắc đôi mắt nhìn thẳng cách đó không xa trên giường cái kiêm màu hồng cánh sen thân ảnh. Thiếu niên hơi thở có điểm hạ xuống, sống lưng lại trước sau định đến thẳng tắp, giống thanh tùng thúy trúc, tuy rằng còn có chút đơn bạc, cũng đã có thể khởi động chính mình một mảnh thiên địa. Vân Lam ngắn ngủi mà hạ xuống một lát, liền lại tỉnh lại lên. Hắn là thượng dương tông thiếu tông chủ, trên vai khiêng chính là tông môn tương lai, chưa bao giờ sợ mưa gió, càng không sợ hung hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Vân Lam khỏe môi nhẹ dương, lộ ra một tia rõ ràng cười tới. Thổ tông! Hắn đi đến bên cửa sổ, đối tuyết tiêu láo tổ nói. Đại tân hoàng đăng cơ đại điển kết thúc, ta liền tùy thượng dương đệ tử cùng trở về núi bế quan. Tuyết tiêu lão tổ quay đầu đi, tròn xoe trong mắt chừng đến lớn hơn nữa, bế quan. Ngươi đều đóng nhiều ít cửa ải cuối năm. Ngươi không phải nói phải rời khỏi tông môn ra tới chơi sao. Nó còn có hậu nửa câu lời nói chưa nói ra tới, kia địa phương có cái gì hào đại. Không hề nhân khí, quả thực so hình ngục còn quặn cũ ẽ. Đúng vậy. Vân Lam chân thành nói, nguyên bản xác thật là như thế này tưởng. Hắn dừng một chút, mới nói tiếp, nhưng là ta hiện tại phát hiện chính mình còn chưa đủ cường, chờ lần sau xuất quan, nếu có thể phá tan bình cảnh, phá cảnh luyện hư, liền có thể yên tâm mà ra tới du lịch. Đến nỗi quận cũ ghé, Vân Lam đảo không để bụng, Hắn không thích, nhưng là sớm đã thành thói quen. Tuyết tiêu lão tổ đem đầu quay lại đi, têu một tiếng, kia tiếng kêu trung khinh miệt trì ý thực rõ ràng. Chỉ bằng ngươi. Liền tính ngươi thiên phú cực cao, tuổi trung quy còn nhẹ. Vô số người tu hành vài thập niên. Mấy trăm năm, thậm chí suốt đời khó có thể vượt qua kia một đạo trạm kiểm soát, bước vào thượng cảnh, Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chính mình bế quan lúc sau liền nhất định có thể đột phá. Tổng muốn thử thử một lần A. Vân Lam nở nụ cười. hắn tươi cười thực sạch sẽ, thực thuần túy, cũng không khoe khoang, cũng không áp lử. Dù sao sớm hay muộn đều phải bán ra kia một bước. Vân Lam sấn này chưa chuẩn bị, đem trước mặt lông chim du quang thủy hoạt đại điểu một phen phùng lên, nhìn thẳng đại điểu tròn xoay mắt. Đến lúc đó còn muốn làm ơn lão tổ ngài nhiều hơn chăm sóc. Tuyết tiêu lão tổ kêu căng ngạo mạn mà hừ một tiếng, lại chưa nói khác. Sau một lúc lâu, nó rũi thân khai cánh, biệt biệt nỉu nỉu mà vô vô vân làm bả vai. Dưới ánh trăng, Minh xương đạp kiếm mà hồi. Nàng đem kinh thành đại khái sờ soạn một lần, thậm chí tiến đến thượng Dương Tông ở kinh thành đóng quân chỗ xem qua tình huống, cũng không có vân làm tung tích. Rốt cuộc là bởi vì quốc tang duyên cớ, kinh thành trung quặng cu e rất nhiều. Ban đêm người qua đường cảnh tượng vội vàng, vội vàng về nhà, nhưng bọn hắn biểu tình đều thực lòng, cũng không có bác điệu biên thành chung cái loại này đêm hành khẩn trương cùng sầu lo. Minh Sương khi còn nhỏ, mộ huy thường thường mang theo nàng xuống núi, đến lâm đức trong thành chơi đùa. Khi đó nàng liền phát hiện, sát trời một đêm, trong thành trên đường phố lui tới tuần tra người lập tức liền sẽ nhiều thượng mấy lần, người thường tắt sẽ vội vội vàng vàng chạy nhanh về nhà, thật giống như ở phòng bị cùng tránh né thứ gì dường như. Mộ huy nói cho nàng. Trăm năm trước ma tộc cùng tu hành giới quan hệ còn cực kỳ khẩn trương, Giáng Sơn canh giữ ở băng nguyên lấy nam, lại không có khả năng đem mỗi một tấc thổ địa đều kín mít mà coi chừng. Thường xuyên có hai ba cái cá lọt lưới lẻn vào trong thành, giết người sát hại tính mệnh, đoạt lấy người sống. Ban ngày Giáng Sơn đệ tử kết bệ kết đội tuần tra, ma tộc không dám ngoi đầu, nhưng mà tới rồi ban đêm, chính là bọn họ sinh động thời cơ. Chẳng những Lâm Đức Thành, phương Bắc Biên Thành đều là như thế. chẳng sợ mấy năm gần đây ma tộc đồng nhân tộc quan hệ hòa hoãn một chút, giáng sơn đệ tử môn bắt buộc từ giết ma tộc biến thành săn giết băng nguyên thượng ma thú, lâm đức trong thành càng chặt không khí cũng tùng hoán một chút, nhưng đối trời tối sợ hai vẫn cứ dấu vết ở người thường đáy lòng. bọn họ khả năng không biết vì cái gì trời tối lúc sau muốn chạy nhanh về nhà, nhưng tiềm thức sẽ chi phối bọn họ làm như vậy. Việt triều kinh thành tuyển cái hảo địa phương, đem ngọc thanh cùng giáng sơn thượng dương tông trên bản đồ thượng 22 liền tuyến là cái hình tam giác. Kinh Thành vào chỗ với Tam Giác ở giữa. Vô luận là ma tộc, yêu tộc, tà tu, muốn giết đến Kinh Thành, phải trước lướt qua Tam Tông, cùng với ven đường các đại tông phái, mới có thể đến Kinh Thành. Mỗi năm triều đình thu nhập từ thuế nhập kho, đều sẽ hướng Tam Tông dâng lên cung phụ. Nay đây Tam Tông còn các cắt cử đệ tử đóng giữ Kinh Thành, ngày thường chỉ lo thanh tu, nếu có tà ma tác loạn, liền ra tay giữ gìn trật tự. Nay đây, Kinh Thành yên ổn an hòa, hơn xa biên thành. Trên đường người đi đường nhìn không thấy trong trời đêm đạp kiếm mà qua người tu hành, chỉ có cực cá biệt người, có thể ẩn ẩn chú ý tới có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, cũng hơn phân nửa cho rằng hoa mắt, cười nhạt mà qua. Bay đến một nửa, Minh Sương mới đột nhiên nhớ tới, kinh thành trên không tựa hồ là không thể phi. Nhưng nàng lộ không thân, nếu hiện tại rơi xuống đất, mãn nhãn đều là tương tự đường phố, rất khó tìm hồi khách điếm. Nghĩ nghĩ, Minh Sương quyết định lại đem nó quên mất, chỉ đương chưa từng có nhớ tới quá. Lại đi phía trước bay không xa, Minh Sương chợt nhận thấy được có chút không đúng. Là yêu khí. Kia yêu khí thực nhạt nhẽo, sắp xỉ với vô. Nếu không phải Minh Sương nhanh nhẹ, thậm chí khả năng muốn đem này xem nhẹ qua đi. Kinh thành trung có yêu tộc, Minh Sương cũng không kỳ quái. Trên thực tế, lẫn vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia yêu tộc, ma tộc, tà tu đều không ở số ít. Chỉ là chính đạo tông phái tinh lực hữu hạn, tổng không thể một đám giết qua đi, cho nên nếu bọn họ không hại người. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha đi, không thèm để ý. Nhưng mà Minh Sương cúi đầu vừa thấy, tức khắc nhăn lại mi tới. Nàng không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng phía dưới xuất hiện yêu khí này tòa phủ đệ làm nàng không thể giả làm không thấy. Minh Phủ. Nàng thu kiếm, trong khoảnh khắc như một trận thanh phong, vô thanh vô tức rơi vào Minh Phủ bên trong. Ban ngày vội vàng thoáng nhìn, chỉ thấy Minh Phủ phú quý. Rơi vào trong phủ, mới có thể nhìn ra trong đó hoa lệ khí tượng. Minh Sương dừng chân nơi. Đại khái là Minh phủ hậu viên bên trong. Đục lỗ vừa nhìn, bóng đêm nồng đậm, trong hoa viên lại cũng châm ngọn đèn, đèn dầu, hoa cỏ cây cối, Minh Sương nhìn không ra chủng loại tốt xấu, lại xử lý cực hảo. Nơi xa không biết là vị tiểu thư nào tú lâu, giường cột chạm trổ, tình mị phi thường. Không đợi Minh Sương truy tìm kia mặt yêu khí đến từ nơi nào, trong gió đêm tiếng khóc chuyển đến. Trong hoa viên đường mòn thượng, một vị ăn mặc phú quý lao phụ nhân, từ mấy cái thị nữ đỡ, ô ô ít thiết mà lại đây bên cạnh còn theo cái tuổi trẻ thiếu phụ tuy rằng minh sương không nhớ rõ khuôn mặt nhưng là bằng vào trực giác nàng kết luận vị kia lão phụ nhân đúng là nàng mẹ để triệu thị đến nỗi kia tuổi trẻ thiếu phụ minh sương không biết là ai cũng lười đến đoán nàng cảm thụ một chút yêu khí phương hướng phát giác là tại tiền viện vừa lúc triệu thị các nàng cũng chính đi phía trước viện đi đến minh sương đơn giản đi ở bên cạnh minh sương có tâm che giấu hành tích người thường tự nhiên không cảm giác được triệu thị còn không biết nữ nhi liền tại bên người Còn ô ô yết thiết mà khóc lóc, Tú Phương, phụ thân ngươi hắn như thế nào như vậy nhẫn tâm A. Ngươi đệ đệ hôm nay bị hắn đánh tàn nhẫn, hiện tại còn muốn kéo đến tiền viện đi quỷ. Tú Phương đại khái hơn 20 tuổi, Minh Sương phán đoán nàng hẳn là triệu thị sau lại sinh tiểu nữ nhi, chính an ủi triệu thị, phụ thân xác thật tức giận đến tàn nhẫn, lại nói tiếp đệ đệ cũng có sai, chính trực quốc tang, hắn chạy ra đi cùng nhân ra đánh nhau, nếu không phải phụ thân còn có vài phần bạc diện, đổi làm người khác, sớm bị đưa vào đại lao vấn tội. Triệu thị nói, phụ thân ngươi có thể có cái gì mặt mũi, còn không tất cả đều là dựa. Ai sẽ vì điểm này sự, cùng nhà của chúng ta kết thủ. Ngươi đệ đệ bất quá là tuổi trẻ khí thịnh, đối phương trộm hắn túi tiền, sao có thể không điểm tính tình. Giao hấn vài câu cũng là được. Minh Sương nhíu mày. Minh ra hành sự có chút trương dương, nguyên lai triệu thị cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị trở về cấp mộ huy truyền tin nói một tiếng. Đúng lúc này, tiền viện rốt cuộc tới rồi. Triệu thị ôm một tiếng khóc lớn ra tới, buôn qua đi ôm lấy quỷ gối dưới bậc thang lung lay sắp đổ Minh tiểu công tử, con của ta à, ngươi chịu khổ. Tú phương đứng ở một bên, một một khuôn mặt. Minh Lão ra bị kinh động, từ trong phòng ra tới, chỉ vào triệu thị, ngón tay run run nửa ngày, máng, quán tử như sát tử, đều là ngươi đem hắn nuông chiều không biết trời cao đất rộng. Triệu thị ôm nhi tử, không cam lòng yếu thế mà cùng hắn xào lên. Minh phủ tức khắc gà bay chó sủa. Trong lúc nhất thời lại có Minh ra còn lại nhi nữ tới rồi khuyên can, trường hợp thập phần khó coi. Một mảnh gà bay chó sủa chung, ai cũng chưa nhìn đến, Minh Sương đi vào tiền viện thư phòng. Trong thư phòng, một cái thon gầy bóng người đang đứng ở trước bàn, xôn xao phiên trên bàn đồ vật, phiên một lần, không nhảy ra cái gì tới, lại vòng đến đa bảo các mặt sau, đi phiên đa bảo các thượng đồ cổ chân phẩm. Một bên hầu lập người hầu hai mắt phóng không, căn bản không chú ý tới gang tất xa địa phương. Có người đang ở trong thư phòng loạn phiên tìm lung tung. Minh Sương đứng ở cách đó không xa, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái thứ gì. Nàng không đụng tới quá quá nhiều yêu, bất quá đối yêu cũng không xa lạ, rốt cuộc thiên su phong thượng liền có một con. Đây là hóa hư. Có tu vi đại yêu, có thể đem chính mình một sợi thần thức rút ra, bám vào một khối vỏ giống thượng, mượn khối này thân xác đi nhìn lén thám thính sự vật. Tệ đoan chính là khối này thân xác yêu lực bạc nhược, chỉ có bản thể trăm ngàn phần có một tu vi. càng quan trọng chính là khối này thân xác bởi vì phụ có thần thức một khi bị thương thực dễ dàng lan đến bản thể minh sương suy nghĩ một lát phương thức tốt nhất đương nhiên là theo hóa hư tìm được không chế nó bản thể bắt được tới hỏi thanh tình huống minh ra trừ bỏ nàng không có mặt khác có tu hành thiên phú người nếu không sư huynh sẽ không không nói cho nàng cùng yêu tộc có điều liên hệ liền càng thêm không thể tưởng tượng nhưng thật ra ma tộc còn càng tốt lý giải một chút nhưng nàng hiện tại không có thời gian một khi đã như vậy cũng chỉ có thể cho đối phương một cái giáo hấn một đạo kiếm ý từ nàng quanh thân lan tràn mở ra cấp lược mà đi cách đó không xa hóa hư liền phản ứng đều không kịp phát ra một tiếng không tiếng động tê gạo trong khoảnh khắc tiêu tán ở trong không khí đạo kiếm ý này trực tiếp đem hóa hư sở phụ kia một mặt thần thức nghiền đến dập nát nghĩ đến bản thể cũng muốn ăn cái lỗ nặng theo hóa hư dập nát minh phủ bên trong nhàn nhạt yêu khí cũng hoàn toàn tiêu tán minh sương vừa lòng mà gật đầu trốn vào bóng đêm bên trong chương chín chuyện cũ có yêu khí. Khách Điếm lầu 2, Tuyết Tiêu lão tổ mở ra thật lương cánh, trong mắt chỗ sâu trong kim mang ẩn ẩn hiện lên. Nó ở trong phòng bay loạn, đối với Vân Lam chửi hầm lên khi, giống như là một con phổ phổ thông thông sâu tính cú Tuyết điều yêu, vẫn là không quá thông minh cái loại này. Nhưng mà đương nó mở ra cánh thời điểm, Tuyết trắng cánh chim che trời lấp đất, trong mắt kim mang như ẩn như hiện, mới có thể từ giữa nhìn trộm ra đại thừa cảnh cường giả phong tư. Tuyết Tiêu lão tổ tiểu tâm cẩn thận mà thu liễm khởi đại thừa cảnh cường giả uy áp. Tránh cho nháo ra quá lớn động tĩnh, nó ha ha cười quái dị hai tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, dám ở ta tuyết tiêu láo tổ dưới mí mắt dở trò. Là đại yêu sao? Vân Lam thần sắc nháy mắt nghiêm nghị xuống dưới, ngón tay khấu khẩn, phản phất nắm lấy cái gì binh khí. Một con tiểu nhân liền con kiến đều không tính là kẻ đáng thương. Tuyết tiêu láo tổ khinh thường nói, hóa hư yêu khí cực kỳ đạm bạc, nếu không phải minh sương đang từ minh phủ phía trên trải qua, căn bản sẽ không nhận thấy được này một tia yêu khí. nhưng mà đối với Tuyết Tiêu Lão Tổ tới nói, chỉ cần nó nguyện ý, cả tòa kinh thành đều ở nó cảm giác dưới. Nghĩ đến đây, Tuyết Tiêu Lão Tổ có điểm chột dạng. Kinh thành không phải Thượng Dương Tông, nơi này không phải nó địa bàn. Theo lý thuyết, Tuyết Tiêu Lão Tổ đã không thể tùy tiện ra tay, cũng không thể dễ dàng dọ thám biết kinh thành trung sự. Nó động thủ kỳ thật là có điểm mạo phạm tọa trấn nơi này người. Tuyết Tiêu Lão Tổ tâm huyết dâng trào, tiêu căng não mạn mà chuẩn bị tự mình ra tay, cấp hóa hư sau lưng người một cái giáo hấn. Ở tuyết tiêu lão tổ xem ra, có thể lao động nó lao tổ tự mình động thủ, tên kia chính là đã chết, cũng nên khóc lóc thảm thiết mà bỏ ra quan tài cho nó khái cái đầu, nói chết ở nó thủ hạ là tam sinh hữu hạnh, sau đó lại nằm hồi trong quan tài chính mình đem nắp quan tài cái trở về. Vân Lam tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, nhưng hắn biết tuyết tiêu lão tổ không phải không nói lý điều. Chỉ bằng nó dùng dở cho hai chữ, liền nhưng phân biệt ra kia chỉ yêu không phải cái gì dễ dàng hạ người. Hoa! tuyết tiêu lão tổ đột nhiên giơ lên đầu phẫn nộ mà kêu to lên nó tu vi cực cao lại không có cố tình thu liễm chỉ bằng vân lam ở trong phòng bày ra kết giới căn bản ngăn trở không được nó tiếng tê vân lam cả kinh vội vàng ra cố kết giới làm sao vậy lão tổ tuyết tiêu lão tổ cảm thụ được hóa hư hơi thở tiêu tán một chương tròn vo mặt nhân lông chim nổ tung có vẻ càng viên đáng chết giáng sơn cư nhiên dám đoạt ở bổn lão tổ phía trước ra tay giáng sơn vân lam ngẩn ra gần tuyết tiêu lão tổ lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm, càng gần chẳng lẽ là tới tìm buồn lão tổ đánh nhau thật là buồn cười nhỏ yếu hậu sinh văn bối buồn lão tổ chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên là có thể đem hắn mặt sát nó hay còn lẩm nhẩm lầm nhầm, nhầm vân lam lại như là nghĩ tới cái gì đánh gãy tuyết tiêu lão tổ tổ tông ngươi đã quên ngươi không có tay tuyết tiêu lão tổ đây là trọng điểm sao nó đang muốn đối vân lam tiến hành chửi ầm lên bỗng nhiên cảm giác được cái kia dành trước động thủ Không biết trời cao đất dày dáng sơn vãn bối hơi thở càng ngày càng gần, tròn tròn đôi mắt chật lóe, đang muốn lao ra đi, đã bị Vân Lam chảo một cái đã bắt được. Lao tổ, ta khả năng biết là ai. Vân Lam đem tuyết tiêu Lão tổ phóng tới một bên trên bàn, mở ra môn. Hắn đôi thượng một đôi minh như thu thủy đôi mắt. Khách điếm thang lầu thượng, tôi y thiếu nữ hề kiếm mà đứng. Nàng trên mặt phúc một khối lùa mỏng, không biết là cái gì tài chất, lấy Vân Lam tu vi cùng nhãn lực, cũng vô pháp nhìn đến khăn che mặt hạ chân dung. Duy độc lộ ra một đôi thu thủy trong vắt đôi mắt, chính nhìn phía Vân Lam Minh Sương nghi hoặc mà nhìn về phía Vân Lam, hơi hơi cảnh giác Nàng cảnh giác tâm luôn luôn rất mạnh Ở băng nguyên thượng cùng ma thú chu toàn chiến đấu Là một kiện phi thường hung hiểm sự Bởi vì đẳng cấp tương đương ma thú so người càng hung tàn Càng ngại công kích, càng giỏi về ở phong tuyết trung che giấu tung tích Sau đó một kích mất mạng Tam Tông bên trong, đứng đầu cường giả số lượng sắp xỉ Dưới cùng cảnh giới trung dáng sơn đệ tử mạnh nhất Chính là bởi vì phạm nội môn thân truyền đệ tử, đều có cùng ma thú tác chiến phong phú kinh nghiệm, từ phong tuyết luyện liền sát phạt bản lĩnh. Tuổi trẻ một thế hệ dáng sơn đệ tử chung, Minh Sương là cảnh giới tối cao, thiên phú tối cao, cũng là giết nhiều nhất cái kia. Minh Sương luôn luôn không quá tin tưởng trung hợp. Ban ngày ở thang lầu thượng cùng cái này xem náo nhiệt yến thị con cháu hoan ra ngõ hẹp, còn có thể nói là trùng hợp, ban đêm lại lần nữa ở thang lầu thượng gặp được, không khỏi quá xảo. Nàng ngắn ngủi mà do dự một chút nếu đối diện là một con ma thú nàng đương nhiên có thể chỉ dựa vào hoài nghi xuất kiếm nhưng đối diện là một cái người tu hành làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn vô số ý niệm trong nháy mắt ở nàng trong đầu sẽ qua minh xương đôi mắt chỗ sâu trong cực nhanh mà hiện lên một tia lạnh lẽo minh xương đương nhiên sẽ không đối người tu hành tùy tiện ra tay nhưng nàng ở mới đầu đột nhiên thấy vân lam khi dâng lên kia một chút cảnh giác cùng địch ý vẫn là khiến cho nàng hơi thở rất nhỏ mà biến đổi vân lam không có nhận thấy được nhưng là tuyết tiêu lão tổ đã nhận ra nó từ trong phòng vọt mạnh ra tới dừng ở vân lam trên vai Triều minh sương lộ ra không chút nào che giấu địch ý cũng may tuyết tiêu lão tổ không có dưới sự giận dữ tiết lộ ra đại thừa cảnh cường giả uy áp vì thế nó này một phát vừa lúc khởi tới rồi thư hoán không khí tác dụng vân lam bắt lấy tuyết tiêu lão tổ đem nó từ trên vai bắt lấy tới Triều minh sương lộ ra xin lỗi cười nó đói bụng bên ngoài còn có cái gì quán ăn mở ra sao thấy kia chỉ tuyết trắng đại điều minh sương thầm nghĩ nguy hiểm thật May mắn nàng còn không có tới kịp tự mình đa tình mà phát tác, ban ngày đã như vậy xấu hổ, nếu lại hiểu lầm đối phương một lần, chính mình cũng chỉ có thể trốn tránh người đi rồi. Xuất phát từ che giấu xin lỗi, Minh Sương nhất quán thanh đạm thanh âm đều có vẻ hơi chút nhu hòa một chút, tuy rằng nghe đi lên vẫn là giống nhau lãnh đạm, ta không biết. Người tu hành tu đến kim đan liền có thể tích lốc, Minh Sương trước nay cũng chưa chú ý quá còn ăn, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, quốc tăng, hẳn là đều đã không buôn bán. đa tạng. vân lam gật đầu nói thượng dương tông cùng yêu tộc đương ngàn năm đối thủ một mất một còn tuy rằng năm gần đây quan hệ hòa hoãn nhưng oán hận chất chứa đã lâu vân lam đương nhiên không có khả năng đối bọn họ có cái gì hảo cảm nghe tuyết tiêu lão tổ nói kia chỉ yêu bị chẳng trừ hắn ngược lại thật cao hứng hơn nữa hắn đối giáng sơn trước sau có một chút đặc biệt cảm tình vì thế cười cười tán dương triệu cô nương huệ kiếm đi ra ngoài chẳng yêu trừ ma thật sự là hiệp nghĩa phong phạm khiến người khâm phục Minh Sương thấy hắn ánh mắt dừng ở chính mình vỏ kiếm thượng, chỉ cho rằng hắn thấy chính mình rắc kiếm, cho nên hiểu lầm nàng ra cửa trảm yêu trừ ma đi, cũng không nhiều lắm làm giải thích, lễ thượng vãng lai mà tăng dương, tiến công tử qua khen, đây là ngươi. Nàng ánh mắt ngưng ở tuyết tiêu lão tổ trên người, tò mò mà dừng một chút, muốn hỏi này chỉ mèo trắng đầu ưng có phải hay không ngươi linh sủng, nhưng không biết như thế nào, nàng đột nhiên nhớ tới tầm tiên phường trưởng quầy cũng từng đem tiểu sư muội trở thành nàng linh sủng, cho đến kiểu kiểu thập phần bất mãn. Vì thế lời nói đến bên miệng dừng lại. "Là ta linh sủng." Vân Lam không cần nghĩ ngợi, kiên định nói. Tuyết Tiêu lão tổ phẫn nộ mà la lên một tiếng, nếu Vân Lam không phải kia hai vị chân nhân nhi tử, nó đã sớm đem Vân Lam đánh ngã xuống đất. "Có điểm hung." Vân Lam chiều mình xương lộ ra xin lỗi cười, "Tiểu Bạch, đừng gọi bậy, tiểu tâm đem người khác đánh thức." Tuyết Tiêu lão tổ càng phẫn nộ rồi, đôi mắt trừng lớn, cảm thấy chính mình Tuyết Tiêu lão tổ uy danh hôm nay liền phải nện ở nơi này. Minh Sương hồi lấy lễ phép mỉm cười, nàng mang theo khăn che mặt, ở vân lam xem ra chính là đôi mắt hơi hơi một loan. Hắn lập tức đệ lại cơ hồ bị phẫn nộ choáng váng đầu vóc tuyết tiêu lao tổ, cảm giác được đại điểu mau đều sắp nổ tung, chính mình cơ hồ ấn không được nó, có điểm xấu hổ mà đối Minh Sương trí lấy xin lỗi cười. Nó quá đói bụng. Minh Sương thiện giải nhân ý gật đầu, một là tưởng mau trong kết thúc đề tài, nhị là đói nóng nảy yêu sắc thật không tốt lắm trọng, tỉ như tiểu tiểu. vân lam vội không ngừng phùng phẫn nộ tuyết tiêu láo tổ rời đi ta nửa đời người uy danh tuyết tiêu láo tổ thương tâm nghẹn nào, chúng ta hiện tại trở về đem cái kia dáng sơn nữ tu lặng lẽ giết chết đi đường đường tuyết tiêu lao tổ có thể nào trên đỉnh linh sùng thanh danh không ai nhận ra được vân lam cho nó thuận mao ai sẽ biết trấn thủ thượng dương tông linh mạch tuyết tiêu thần thú cư nhiên là chỉ cú tuyết ngươi lối cú tuyết có ý kiến tuyết tiêu láo tổ giận dữ như thế nào sẽ sao có thể vân lam thành thạo mà chấn ăn nó cú tuyết ngoại hình uy mánh mà trời sinh cường đại chúng điều thú thấy chi đều bị thần phục ai bất kính ngưỡng tuyết tiêu lão tổ kiêu ngạo ớn ngực ánh mắt không tồi nó tạm dừng một chút ta thật chán ghét dáng sơn a quả nhiên giáng sơn người tu hành đều là giống nhau đã không có ánh mắt còn không hiểu tôn kính tiền bối vân lam nhân cơ hội hỏi lão tổ cùng giáng sơn là có cái gì thù sao nghe vân lam đặt câu hỏi tuyết tiêu lão tổ ánh mắt nháy mắt sắc bén lên Ta biết ngươi vị hôn thê là Giáng Sơn đệ tử, hảo đi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể khuỵu tay quẹo ra ngoài. Tuyết tiêu lão tổ cùng Giáng Sơn thù hận lại nói tiếp đảo rất đơn giản, 500 năm trước, Giáng Sơn trưởng môn vẫn là hoài hư chân nhân sư phụ huyền thừa chân nhân, lúc ấy yêu tộc sinh loạn, thừa dịp Thượng Dương Tông bên trong không an ổn, lướt qua Thượng Dương Tông cùng yêu tộc lập hạ giới hạn ý đồ đồng tới. Yêu tộc trong tộc mấy chỉ tu vi cao thâm đại yêu tất cả dốc toàn bộ lực lượng. Đem Thượng Dương Tông cường giả kiểm chế ở giới tuyến bên cạnh. Cùng lúc đó, càng nhiều yêu tộc lẫn vào nhân tộc trong thành, triển khai đối nhân loại huyết tinh giết chóc. Thượng Dương Tông lập tức truyền tin giáng sơn cầu viện. Lúc đó Huyền Thừa chân nhân vừa mới xuất quan, chính trực đại thừa đỉnh, tu vi khí thế cũng ở đỉnh, nghe tin tự mình tiến đến, ngàn dặm xa một tịch liền đến, ở trên đụn mây dừng lại khi, vừa lúc thấy phía dưới một thôn trang bị tàn sát không còn, mấy chỉ yêu hóa hồi nguyên thân, chính lộ ra nhiệm huyết răng nanh. huyền thừa chân nhân nhất kiếm ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc gieo rắt kiếm minh chấn động thiên địa một đạo thanh hàn kiếm quang lực ra đem chân trời như hỏa hoàng hôn đều áp mất đi nhan sắc. đó là chân chính kiếm khí tung hoành ba vạn dặm nhất kiếm quang hàn mười chín châu huyền thừa chân nhân nén giận ra tay kiếm mang đại thừa cảnh đỉnh cường giả lôi đỉnh cơn giận cơ hồ trong khoảnh khắc kia phiến trong thiên địa còn sót lại kích động kiếm khí cùng mở mịn thượng dương tông cường giả đang cùng bọn họ đánh nhau kịch liệt đại yêu thủ cấp rơi xuống đầy đất Kia đạo kiếm quang trung sát ý nhằm vào hoàn toàn là yêu tộc, đang cùng yêu tộc đánh nhau tuyết tiêu lão tổ, bởi vì vốn là cú tuyết nhất tộc xuất thân, bất hạnh bị một chút liên lụy, huyền thừa chân nhân kiếm quang tự nó đỉnh đầu sẽ qua, đem mở mị tuyết tiêu lão tổ tức thành cái chọc đầu. Loại này thương tổn chỉ có người bị hại mới có thể thể hội, người khác rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Dù cho tuyết tiêu lão tổ hai mắt bốc hỏa, bị thương không thôi, thượng dương tông trưởng môn trưởng lão cũng không có khả năng bởi vậy giúp nó muốn cái cách nói. chất vấn tiến đến hỗ trợ giáng sơn trưởng môn vì thế tuyết tiêu lão tổ chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn bi thương ẩn nhẫn một mình gánh vác khởi bị mặt khác mấy chỉ chừa thủ tông môn thần thú cười nhạo thống khổ thần tiên đánh nhau ai cũng không dám tới kéo thượng dương tông thần thú mỗi người thọ mệnh đã lâu đối thượng dương tông trưởng môn trưởng lão tới nói đều là tổ tông chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy theo năm tháng trôi đi tuy rằng đỉnh đầu lông chim một lần nữa sinh ra nhưng là Tuyết Tiêu Lão Tổ chỉ cần tưởng tượng chính mình em thầm thừa nhận những cái đó khổ sở đối huyền thừa chân nhân phẫn nộ liền càng sâu một phân cho tới bây giờ đã phát triển tới rồi giận cho đánh mèo toàn bộ dáng sơn này một bước người cười cái gì Tuyết Tiêu Lão Tổ còn chưa đi ra bi thương thấy Vân Lam biểu tình có gì tùy theo giận dữ người dám xem buồn Lão Tổ chê cười không có không có Vân Lam vội vàng tỏ vẻ chính mình trong sạch Tuyết Tiêu Lão Tổ nghiêng đầu nghĩ nghĩ đột nhiên nói bất quá lại nói tiếp Cái kia dáng sơn nữ tu thật xinh đẹp a. A. Vân Lam nhất thời không đuổi kịp Tuyết Tiêu lão tổ nhảy lên tư duy, ngài nói chính là Triệu cô nương. Đúng vậy. Tuyết Tiêu lão tổ huy khởi cánh một phách bộ ngực, nàng thật là đẹp mắt, so chính người gương mặt kia đều đẹp. Vân Lam, nga. Hắn cảm thấy lén đối khác nữ tu dung mạo bình phẩm từ đầu đến chân không quá lễ phép, kịp thời đem lời nói tách ra, "Đúng rồi lão tổ, tân đế đăng cơ lúc sau, ta liền đi tìm đồng môn, cùng bọn họ cùng nhau hồi thượng Dương tông." Ngươi còn có cái gì địa phương muốn đi? Chúng ta sấn ngày mai nhàn rỗi đi chuyển một vòng. Tuyết tiêu lão tổ quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nó một con cánh khởi động viên mặt, thâm trầm tự hỏi, làm ta ngẫm lại. Chưng mười ngờ vực. Minh Sương ở một mảnh ồn ào trong tiếng tỉnh lại. Đi đến bên cửa sổ, đi xuống nhìn lại, vừa lúc thấy mấy cái tông môn người tu hành từ phía dưới trên đường phố trải qua, không ít ba cánh từ chính mình trong nhà trào ra tới, tê ở ven đường, rất là nhiệt tình mà vây xem một chúng đường xa mà đến tiên trưởng. Tiếp theo ngày chính là đăng cơ điển lễ, các môn phái phái tới người tu hành, đều phải đoạt vào ngày mai phía trước tới kinh thành. Cho nên hôm nay sáng sớm, mấy cái tông môn người tu hành tựa như trước tiên ước hảo giống nhau, không hẹn mà cùng bước vào kinh thành cửa thành. Minh Sương ở bên cửa sổ nhìn một lát, không phát hiện Dáng Sơn đạo bảo xuất hiện, nghĩ đến Dáng Sơn người còn chưa tới kinh thành. Nàng từ túi chữ vật lấy kiện màu xanh nhạt váy thường thay, ra khách điểm, hướng thành đông đi đến. Nàng tìm nơi ngủ trọ khách điểm nơi này phố tuy rằng phồn hoa, Nhưng cả tòa Kinh Thành Trung, chân chính quyền quý tụ tập, nhất giàu có và đông đúc khu vực là ở thành Đông Đan Quế Phường. Nguyên nhân rất đơn giản, chính đạo mấy đại tông môn ở Kinh Thành đặt chân nơi, đều tập trung ở Đan Quế Phường phụ cận, đóng giữ Kinh Thành chính đạo người tu hành cũng nhiều ở tại nơi đó. Xuất phát từ an toàn suy xét, quyền quý nhóm sôi nổi ở Đan Quế Phường mua sản nghiệp, khiến cho nơi đó càng ngày càng giàu có và đông đúc. Hôm qua theo dõi Diệp Hòa Trúc, Minh Sương liền một đường theo dõi tới rồi Đan Quế Phường phụ cận Bất quá hôm nay nàng không phải tới tìm Ngọc Thanh Cung phiền toái, Minh Sương bước chân vừa chuyển, chuyển vào một gian đánh mộ thị ký hiệu cửa hàng. Này gian cửa hàng so Lâm Đức Thành tầm tiên phường còn muốn đại mà xa hoa, là Giang Bắc mộ thị ở trong kinh thành sản nghiệp. Nói cách khác, cũng là giáng sơn đại sư huynh mộ huy sản nghiệp. Mỗi một cái sừng sững không ngã đại gia tộc, sau lưng thường thường đều có nào đó chính đạo tông phái làm bối cảnh. Giang Bắc mộ thị bối cảnh đặc biệt rõ ràng, hoài hư chân nhân trong ba tên đệ tử. chỉ có đại đệ tử mộ huy xuất thân lai lịch là rõ ràng triển khai cấp người trong thiên hạ xem. Minh Sương không có cùng chào đón tiểu nhị nhiều lời lời nói, này hình như là mộ gia sản nghiệp một cái tiên minh đặc điểm, nhà bọn họ tiểu nhị phá lệ nói nhiều thả nhiệt tình, khó được chính là còn không làm cho người ghét. Bất quá đối với Minh Sương tới nói, cùng không thân người ta nói lời nói, bản thân chính là phiền não. Nàng từ trong tay háo sách ra một khối ngọc bài, bàn tay đại, toàn thân tuyết trắng, chỉ có chính giữa nhất hoa văn khắc dấu là hắc kim nhị Sác. Têu các ngươi trưởng quầy ra tới. Minh Sương nói. Sau một lát, Minh Sương bị cung cung kính kính thỉnh tới rồi cửa hàng sau một gian trong nhà thất, vội vàng tới rồi không phải trưởng quầy, mà là một vị khác thân phận càng trọng nhân vật. Tại hạ họ mộ, trong tộc đứng hàng thứ 9, mộ thị ở kinh thành sản nghiệp đều từ tại hạ xử lý. Đối phương ân cần mà tự giới thiệu. Minh Sương gật đầu nói, mộ kiểu ra. Mộ kiểu ra vội vàng lắc đầu, không đảm đương nổi ngài này công bố hô, không biết ngài có gì phân phó. Minh Sương Tử trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đẩy qua đi, chuyển quay lại Thiên Xu Phong. Mộ cửu ra vừa nghe Thiên Xu Phong, tức khắc càng xác định chính mình trong lòng phán đoán, trước mặt nữ tử nhất định là Giáng Sơn vị kia mộ huy công tử phái ra người. Giang bác mộ thị có thể có hôm nay ra nghiệp, cùng mộ huy công tử thoát không ra quan hệ. Từ mộ huy công tử bái nhập Giáng Sơn trưởng môn chân nhân môn hạ, có Giáng Sơn làm hậu thuẫn, ngắn ngủn vài thập niên thời gian, mộ gia sản nghiệp cơ hồ phiên gấp đôi. Chỉ cần mộ huy công tử thuận lợi lên làm dáng sơn trưởng môn, mộ gia sau này ít nhất còn có 200 năm phong cảnh. Nghĩ đến đây, mộ cửu gia tươi cười càng thêm nóng bỏng, đôi tay đem lá thư kia phủng lại đây, nói, ngài yên tâm, tại hạ lập tức sai người đi khai truyền tống trận. Truyền tống trận phân hai loại, một loại là truyền tống người, một loại là truyền tống vật. Người trước chẳng những yêu cầu hao phí đại lượng linh thạch, còn cần bị truyền tống người bản thân có không thấp tu vi, nhưng thỏa mãn tu vi điều kiện người, giống nhau chính mình là có thể qua đi. Mộ Cửu Gia nói chính là người sau, phần lớn có nội tình tông môn, gia tộc đều sẽ thiết trí như vậy truyền tông trợn, tuy rằng tiêu hao linh thạch rất nhiều, nhưng chỉ cần đáy đủ hậu, đảo cũng tiêu hao khởi. Minh Sương hơi hơi gật đầu, đợi đến mộ Cửu Gia gọi người nâng tới linh thạch, làm cho nàng mặt đem tin truyền tông đi, mới nói, còn có một chuyện, ô tước vũ vơ vét tới rồi sao. Nghe được lời này, mộ Cửu Gia ngẩn ra, chợt đứng dậy, cẩn thận mà nhìn chung quanh bốn phía, đứng dậy rời đi, không bao lâu bước chân vội vàng mà hồi. từ trong tay háo lấy ra một con nho nhỏ bình ngọc đặt ở Minh Sương trước mặt. Hắn là cái người thông minh. Ô tước vũ tuy rằng hiếm thấy, cũng không đáng như vậy tiểu tâm cẩn thận. Nhưng nếu Giáng Sơn tiên trưởng lấy loại này mịt mờ phương thức tìm kiếm ô tước vũ, nói vậy sử dụng không thể làm người biết, nói như vậy, chính là lại tiểu tâm gấp 10 lần cũng không quá. Minh Sương gật đầu, huy tay háo đem ô tước vũ thu hồi. Lúc chặng vạng Giáng Sơn tiên su phong. Đại sư huynh tiểu kiểu từ cửa điện ngoại thăm tiến đầu tới Sơn môn chỗ tới báo, có người cầu kiến ngươi. Mộ huy tử chồng chất công văn trung ngẩng đầu lên. Hắn suy nghĩ một lát, đã đoán được người tới người nào. Đây là từ kinh thành đưa tới. Mộ huy nhìn phong khẩu chỗ cái kia trong suốt ấn ký, hỏi. Hắn tuy rằng đang hỏi, biểu tình lại rất chắc chắn, thấy đối phương gật đầu xưng là, liền mở ra phong thư. Nói cho trong tộc, sau này không cần lại quản minh ra. Truyền tin người rũ đầu, đột nhiên nghe được thượng đầu mộ huy nói như vậy một câu. Thiếu chút nữa không phản ứng lại đây những lời này là nói cho chính mình nghe, vội vàng đồng ý. Không có gì lời nói. Mộ huy nhàn nhạt nói, thay ta hướng trưởng bối vân an. Truyền tin người hành lễ, ngay sau đó bị canh giữ ở ngoài điện thị đồng một đường mang xuống sơn. Đứng ở sơn muôn ngoại, mới dám chậm rãi phun ra một hơi, thư giãn gắt gao banh thân thể. Có thể từ trong tộc hướng dáng sơn thượng truyền tin, tự nhiên là bị chịu trọng dụng thân tín. Từ mộ huy công tử tuổi nhỏ bị đưa lên dáng sơn bắt đầu. Hắn liền nhiều lần lui tới trong tộc cùng dáng sơn chi gian. Mộ huy công tử là cái đứa bé khi, hắn tuổi tác chính nhẹ. Mộ huy công tử trưởng thành thanh niên khi, hắn tới rồi tráng niên, chờ hắn đầy đầu tóc bạc khi, Mộ huy công tử vẫn cứ là thanh niên bộ dáng. Người tu hành cùng phạm nhân chi gian lớn nhất trở ngại chính là thời gian. Đây cũng là vì cái gì các đại tông phái đều yêu cầu đệ tử bái nhập sơn môn lúc sau, không thể cùng thế gian thân thích từng có nhiều lui tới, thậm chí muốn chậm rãi cắt đứt huyết mạch thân nhân chi gian liên hệ. những năm gần đây mộ huy công tử ở giáng sơn trung danh vọng gia tăng hàng ngày cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền kế nhiệm trưởng môn mộ thị dựa vào giáng sơn phát triển tự nhiên cũng đem hết toàn lực thế mộ huy công tử làm việc liên mộ huy công tử sư mội minh sương tiên tử trong nhà cũng muốn âm thầm chăm sóc nâng đỡ hảo giảm bất minh sương tiên tử nỗi lo về sau cũng là thế mộ huy công tử mượn sức nhân tâm hành động truyền tin nhân tâm trung thầm nghĩ năm rồi chăm sóc minh ra công tử trước nay chưa nói cái không tử thậm chí còn cố ý dặn dò quá Hôm nay đột nhiên muốn từ bỏ mình ra, chẳng lẽ là sư huynh muội chi gian sinh ngăn cách? Hắn trong lòng bản năng căng thẳng, lập tức thúc giục nói, mau chút hồi tập trung. Nếu việc này vì thật, khả năng sẽ có chút phiền phức, chính mình cần thiết từ đầu chí cuối đêm này nói cho gia chủ, thỉnh gia chủ làm ra phán đoán. Xa ở kinh thành Minh Sương đương nhiên không biết mộ gia truyền tin người như thế am hiểu tưởng tượng, đã từ mộ huy ngắn ngủn một câu phân phó chung nghĩ tới bọn họ sư huynh muội bất hòa không song cảnh tượng. Bởi vì sớm đã biết sau hai ngày sẽ phát sinh cái gì, lấy ô tức vũ lúc sau, Minh Sương lại lưu ý một chút thượng dương tông phái tới đệ tử. Nàng không quen biết Vân Lam, nhưng nàng biết lấy Vân Lam thân phận nhất định cực kỳ thấy được, huống chi trong lời đồn Vân Lam tướng mạo cũng xinh thực hảo. Nhưng nhìn sau một lúc lâu, nàng cũng không có tìm được hư hư thực thực Vân Lam người tồn tại. Minh Sương có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Vân Lam lúc này không đến kinh thành, đợi đến linh tuyển bí cảnh tin tức truyền đến ra, chỉ cần hắn không bế quan. Tự nhiên muốn ngàn giảm thượng kinh, thuận tiện đem hắn mệnh đưa đến Minh Sương trong tay tới. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình hào chút, đơn giản trở lại khách điếm. Ra cô chính mình trong phòng kết giới, bắt đầu tiếp tục tu hành. Nắm chặt mỗi một khắc tu hành, đây là Minh Sương từ nhỏ dưỡng thành thói quen, đối nàng tới nói, liền tính cuộc sống hàng ngày hành tẩu, đều sẽ vận chuyển linh lực. Chỉ là hôm nay tu hành thời điểm, Minh Sương nhiều một chút không giống nhau cảm xúc. Nếu tinh tế phẩm vị, tiêu ti cảm xúc sắp xỉ với khẩn trương. Nàng mục tiêu, là ở vô số người hai mắt hạ giết chết Thượng Dương Tông Thiên Chi Tiêu tử. Dù cho Minh Sương trời sinh tính kiêu ngạo, tự nghĩ không thua cấp bất luận kẻ nào, ở nghĩ đến chỗ này khi, cũng sẽ cầm lòng không đậu mà dâng lên chút khẩn trương cảm xúc tới. Dưới tình huống như vậy, Vân Lam càng ngược, không thể nghi ngờ càng có lợi với nàng hành động. Nhưng mà Vân Lam dù sao cũng là cùng nàng tề danh thiên tài, còn đỉnh cái Minh Sương vị hôn phu danh hiệu, nếu hắn thật sự hữu danh vô thực là cái bao cỏ, Minh Sương lại cảm giác đã chịu vũ đủ. nàng nhất thời tâm tình thập phần mâu thuẫn. Cùng lúc đó, minh sương trong lòng giấu giếm một chút cấp bách cảm cũng dần dần mọc dễ nảy mầm. Đối với phá cảnh luyện hư khát vọng càng ngày càng thâm. Nàng hợp mắt ngồi ở trên giường, mặt vô biểu tình, thần sắc đạm mạc, giống một tôn mỹ lệ trầm tĩnh pho tượng. Nhưng mà ở thân thể của nàng, linh lực thủy triều nhanh chóng kích động, cọ rửa nàng toàn thân linh mạch. Minh sương tay phải vừa động, khắp cái kiếm quyết, xương hoa kiếm thủy tâm động, theo tiếng ra khỏi vỏ, treo ở minh sương trước người. Theo nàng thủ quyết biến hóa, thân kiếm hơi hơi đông đưa, tựa hồ có kiếm mang tự thân kiếm chỗ chậm rãi sinh ra. Còn chưa đủ. Kết giới nội, Minh Sương nguyên bản tuyết trắng sắc mặt một chút trở nên càng thêm tái nhợt, quanh thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, càng nhiều thiên địa linh khí chiều nơi này tụ tập lại đây, bị ngồi ngay ngắn trên giường Minh Sương cùng treo ở không trung xương hoa kiếm tất cả cắnướp. Còn chưa đủ. Minh Sương đống nhiên mở hai mắt. Giờ khắc này, nàng mới ý thức được, ngoài cửa sổ sắt trời có chút khác thường. Đãi Minh Sương đứng dậy nhìn phía ngoài cửa sổ, mới phát giác nàng quá mức quên mình, thế nhưng đã tọa một ngày một đêm, giờ phút này ngoài cửa sổ ngày cơ hồ đã tới rồi chính ngọ. Minh Sương cảm thụ một nội dư thừa linh lực, có chút hề vải. Như vậy đi xuống, nàng tới khi nào mới có thể phá cảnh hoa thần, lại tiến thêm một bước tiến vào luyện hư. Không có hề vải bao lâu, Minh Sương lại đột nhiên đến, hôm nay vừa lúc là đủ loại quan lại vào cung kia một ngày. Cho nên... Hôm nay Tân Đế cùng Ngọc Thanh cung chi gian giao dịch nên bại lộ ở đủ loại quan lại trước mặt, trận chuyển khắp thiên hạ. Hơn nữa lần hai ngày đêm, bởi vì Linh Tuyền Bí cảnh đột nhiên mở ra, vô pháp che giấu, dẫn tới thiên hạ người tu hành tụ tập kinh thành. Minh Sương tức khắc đứng dậy, nàng lại lần nữa đi đan quế phường phụ cận, trước tìm mộ ra người, hỏi rõ ràng lần này Giáng Sơn tiến đến mang đội trưởng lão là ai, yên tâm lớn mật mà hướng Giáng Sơn nơi phủ đệ đi. Giáng Sơn lần này tới chính là thiên cơ phong mai tư trưởng lão. Mai Tư trưởng lão là thiên cơ phong phong chủ sư mội kiêm đạo lữ, luyện hư trùng cảnh tu vi. Thiên cơ phong cùng trưởng môn thiên su phong một hệ luôn luôn cùng khí liền chi, đi được rất gần. Minh Sương thẳng đến giáng sơn nơi, quả nhiên, chẳng những giáng sơn, còn lại mấy đại tông phái người cũng không trở về. Nàng đợi sau một lúc lâu, chỉ nghe trên hành lang có động tĩnh. Mai Tư chọn mảnh mà nhập, thật mạnh hứ một tiếng, đầy mặt tức giận, còn chưa phát tác, biểu tình đột nhiên một ngừng, lạnh lùng nói, người nào, lan ra đây cho ta. minh sương biết không thể gạt được mai tư cảm giác từ bình phong sau xoay ra tới mai sư thúc cùng lúc đó nàng một tay gỡ xuống trên mặt phúc lộ mỏng mai tư sửng sốt minh sương ngươi không phải ở thiên su phong thượng bế con sao có một số việc không có phương tiện giống trống khua chiêng ra tới làm minh sương hàm hồ mà giải thích một câu hỏi nghe nói hôm nay trong cung ra chút sự mai tư không phải truy nguyên tính tình không tế hỏi minh sương rốt cuộc ra tới làm cái gì nghe nàng vừa hỏi tức khắc hạ mặt tới hôm nay tiên hoàng hậu đâm chết ở điện thượng lưu lại nói hoàng đế cùng ngọc thanh cung cấu kết cầm linh tuyển bí cảnh cấp ngọc thanh cung đương thù lao ta cũng không biết linh tuyển bí cảnh khi nào tùy vào hoàng đế cùng ngọc thanh cung làm chủ ngọc thanh cung là cái gì thái độ minh xương hỏi mai tư nói ngọc thanh cung lần này thế nhưng không có tới một cái có thể làm chủ thánh nữ diệp họa chúc một cái hỏi đã hết ba cái là không biết kiên quyết không nhận đảo như là mọi người liên hợp lại khi dễ các nàng dường như minh xương tâm nhất định này đó cùng cảnh trong mơ nội dung hoàn toàn tương xứng nếu tiếp tục cấn cảnh trong mơ nội dung phát triển kỳ thật hiện tại cái gì đều không cần làm chỉ cần chờ đêm mai tỏ rõ bí cảnh sắp sửa mở ra dị tượng xuất hiện hoàng đế cùng ngọc thanh cung tự nhiên vô pháp đun đầy căn cứ càng thêm bảo hiểm thái độ minh sương bày mưu tính kế vì nay chi kế tốt nhất vẫn là phái người nhìn chằm chằm ngọc thanh cung cùng hoàng cung nếu bọn họ đem linh tuyển bí cảnh lặng lẽ đưa ra kinh thành chúng ta tổng không thể dựa vào vài câu không biết thật giả di ngôn liền cùng bọn họ trở mặt vẫn là muốn bắt đến chứng cứ. Mai tư trưởng lão xứng sốt tinh tế tự hỏi, phát hiện Minh Sương nói rất có đạo lý. Rất nhiều bí cảnh cũng không phải vô pháp di động, ở mở ra khi là một cái tiểu thế giới, đóng cửa khi thường thường sẽ lấy mặt khác hình thái xuất hiện. Cho nên linh Tuyền bí cảnh, rất có thể thật sự sẽ bị bọn họ đưa ra kinh thành. Ngươi nói đúng. Mai tư trưởng lão vội vàng đứng dậy, Minh Sương, ngươi trước chính mình ngồi một hồi, ta đi tìm người thương lượng việc này. Nếu nhìn thẳng Ngọc Thanh Cung, Không thể nghi ngờ là đem đối bọn họ không tín nhiệm trực tiếp đặt tới trên mặt bàn. Nếu thật có thể tìm được linh tuyền bí cảnh còn hảo, tìm không thấy nói, sẽ làm dáng sơn cùng Ngọc Thanh Cung vốn di không vững chắc quan hệ càng thêm yếu đất. Làm loại này đắc tội với người sự, đương nhiên đến đem mặt khác tông môn cùng nhau kéo xuống nước. Không cần. Minh Sương đứng dậy nói, ta cũng còn có việc, liền đi trước, còn thỉnh sư thúc không cần đem ta ở kinh thành sự nói ra đi. Mai tư trưởng lão kỳ thật không quá minh bạch Minh Sương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nàng thông minh mà lựa chọn không hỏi, gật đầu đồng ý, bước nhanh rời đi. Giống như tới khi giống nhau, Minh Sương lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Đan Quế phường ngoại đại đạo thượng, chen đầy người tu hành. Xem phục sức phần lớn là tiểu tông phái cùng tán tu, bọn họ từ bốn phương tám hướng nội vàng tới rồi, đều là nghe nói Linh tuyển bí cảnh tin tức, muốn tới tìm Ngọc Thanh cung hỏi cái rõ ràng. Mà ở đan Quế phường nội đặt chân tông phái, sớm đã đi trước thấy Ngọc Thành cung thánh nữ diệp hòa trúc Lần này Ngọc Thanh Cung không có tới trưởng lão cấp bậc nhân vật, thánh nữ tuy rằng là Ngọc Thanh Cung đời kế tiếp người thừa kế, địa vị chỉ ở cung chủ dưới, nhưng mà Diệp Họa Trúc tuổi quá nhỏ, tu vi lại thiển không đủ để đem mặt khác các tông phái toàn bộ che ở bên ngoài. Đổi cái phương hướng tự hỏi, nay kỳ thật thuyết minh Diệp Họa Trúc ở Ngọc Thanh Cung nội thật sự rất có phân lượng, cho nên cung chủ yên tâm đem linh tuyền bí cảnh một chuyện giao từ nàng một người từ giữa xử trí. Nếu tiên hoàng hậu không có đem việc này rũ ra tới hoặc là linh tuyển bí cảnh không có trùng hợp ở ngay lúc này khai, Diệp Họa chúc thật đúng là có thể đem việc này hoàn thành. Triệu Cô Nương Minh Sương đang ở trầm tư, đồng nhiên bên cạnh truyền đến một cái nhiệt tình thanh âm. Nàng ngước mắt, chuẩn mà lại chuẩn mà bắt giữ tới rồi phát ra tiếng giả phương hướng. Cách đó không xa dưới mái hiên, Vân Lam chính hướng nàng vây tay. Minh Sương lướt qua đám người đi qua đi, tiến công tử. Vị này chính là bằng hữu của ta. Vân Lam chiều nàng giới thiệu chính mình bên người người trẻ tuổi, thiên hoa các. Quý Thành. Vị này Quý Thành quả nhiên lớn lên thực thật thành, hắn không có vân lam như vậy tuân tú, nhưng là quanh thân tản ra tên là trầm ổn đáng tin cậy hơi thở. Minh Sương nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, nhớ tới Quý Thành xuất thân thiên hoa các, cảm giác chính mình minh bạch. Thiên hoa các không tính đặc biệt có thực lực tông phái, đệ tử sức chiến đấu cũng không cường, nhưng là đi ra ngoài luôn là phá lệ chịu người tôn trọng, bởi vì bọn họ phần lớn sở trường về y y thuật, lo liệu một viên rượu thủ hồi xuân, giúp đỡ thiên hạ từ bi y tâm. minh sương lễ phép mà triều quý thành chào hỏi hơn nữa làm tự giới thiệu quý thành lời nói không nhiều lắm hơn nữa tốc độ thong thả vân lam làm ba người chung duy nhất một cái nhiệt tái giao hữu hướng ngoại rộng rãi người tiếp tục gánh vác khởi tìm kiếm đề tài trọng trách triệu cô nương hôm nay trong cung gia sự ngươi cũng nghe nói đi minh sương gật đầu ta mới vừa đi hỏi đồng môn mới biết được vân lam cũng không kỳ quái ở trong mắt hắn minh sương cùng chính mình giống nhau đều là xuất ngoại du lịch trùng hợp đụng phải tân đế đăng cơ cùng đồng môn không ở cùng nhau Tin tức có điều lùi lại cũng là khó tránh khỏi. Hắn nhìn trên đường phố dung hướng đan quế phường người tu hành, nữ mày nói, triều đình không phái người tới duy trì trật tự sao. Minh Sương nói, không phải không nghĩ phái, hẳn là không dám phái đi, hoàng đế chính mình còn trích không sạch sẽ, hận không thể người tu hành tất cả đều đi tìm Ngọc Thanh cung tính sổ, làm sao dám phái người ra tới hấp dẫn lực chú ý. Vân Lam Tổng cảm thấy không nên là như thế này, nhưng là nghĩ nghĩ, cư nhiên cũng rất có đạo lý. Còn không đợi hắn mở miệng, Một bên quý thành chậm gì gì dơ tay chỉ chỉ đàn quế phường phương hướng, à, Ngọc Thanh Cung người ra tới. Hắn nói chuyện chậm, vừa nghe Ngọc Thanh Cung ba chữ, Minh Sương cùng Vân Lam lập tức cùng nhau quay đầu lại đi, chính gặp được một bộ xanh biếc phiêu nhiên mà ra. Diệp Họa Trúc ra tới. Các vị đạo hữu chấm đã. Diệp Họa Trúc dương giọng nói. Nàng trong lời nói mang theo linh lực, rõ ràng thanh âm không tính rất cao, đàn quế phường trước ôm lấy người tu hành lại mỗi người đều nghe thấy được. Hai hàng Ngọc Thanh Cung đệ tử vây quanh ở bên người nàng, đem Diệp Họa Trúc cùng mặt khác người tu hành ngăn cách. Không thể không nói, Ngọc Thanh Cung thật là tam tông trung nhất để ý hình tượng tư thái một cái, Diệp Họa Trúc đứng ở nơi đó, giống một gốc cây duyên dáng yêu kiểu tân sinh Thúy Trúc. Bên người nàng Ngọc Thanh Cung đệ tử cũng các nét mặt xuất chúng, Xuân Lan Thu Cúc. Hôm nay một chuyện là vì lời đồn, ta Ngọc Thanh Cung cũng là mờ mịt không biết, các vị đạo hữu còn thỉnh phân biệt đúng sai, không cần dựa vào hai ba câu vu hãm ngữ. liền đối ngọc thanh cung có điều phê bình tinh đáo, không biết là ai cao giọng hỏi, linh truyền bí cảnh thật sự không ở ngọc thanh cung trong tay, thật sự không ở. diệp họa chúc quả quyết nói, nàng thần thái tự nhiên, tú mỹ nhu nhược, nói chuyện lại tự nhiên hào phóng, người ngưỡng mộ đông đảo, người khác rất khó đối nàng khẩu ra ác ngôn. nhưng mà sự tình quan tiên nhân lưu lại bí cảnh, mỹ nhân cũng liền không phải như vậy chọc người thương tiếc, lại một người cao giọng hỏi, diệp tiên tử, ngươi dám không dám dùng đạo tâm thể? liền nói Ngọc Thanh Cung chưa bao giờ tự mình chiếm hữu linh tuyển bí cảnh. Dùng đạo tâm thể, ý nghĩa Diệp Họa Trúc một khi nói dối, lập tức liền sẽ đã chịu phản vệ, ảnh hưởng tâm cảnh, ở sau này tu hành trên đường, không thể nghi ngờ là buông xuống một tòa tiểu sơn như vậy đại chướng ngại vật. Phải biết rằng, người tu hành tăng lên cảnh giới trong quá trình, tinh luyện đạo tâm cực kỳ quan trọng. Nếu không một khi sinh ra tâm ma, vậy chân chính không cách nào xoay chuyển tình thế. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Hòa trúc Diệp Họa Trúc hơi hơi mỉm cười, cư nhiên không chút do dự, lập tức thề, Diệp Họa Trúc lấy đạo tâm thể, Ngọc Thanh Cung chưa bao giờ tư tảng linh tuyển bí cảnh, như có hương ôn, từ đây con đường khó tiến thêm nữa. Đối với suốt đời theo đuổi đại đạo người tu hành tới nói, cái này lời thề không thể nói không ngoan tuyệt. Trang gian lập tức một tĩnh, không ít người trong lòng nguyên bản tin tưởng không nghi ngờ, giờ phút này cũng dao động lên. Linh tuyển bí cảnh cố nhiên quan trọng, nhưng là Ngọc Thanh Cung vì thế đáp thượng thánh nữ tương lai. Này có phải hay không quá không có lời? a này, Minh Sương đang muốn cười lạnh, một bên Vân Lam trước đã mở miệng, hắn do do dự dự nói, nói như vậy không tốt lắm, nhưng là hoàng đế có thể hay không còn không có đem bí cảnh giao cho Ngọc Thanh Cung trong tay đâu, này cũng coi như là chưa bao giờ tư tảng linh tuyển bí cảnh đi. Thế nhưng rất có đạo lý. Vân Lam thanh âm không cao, lại không cố tình che giấu. Trong lúc nhất thời trạm cách hắn tương đối gần mấy cái người tu hành đều nhịn không được cổ quái mà quay đầu liếc hắn một cái, trận tưởng tượng. lại cảm thấy rất có đạo lý. Đồn đãi chỉ nói Hoàng đế cùng Ngọc Thanh Cung lấy linh tuyển bí cảnh làm giao dịch, nhưng chưa nói linh tuyển bí cảnh hiện tại ở nơi nào. Minh Sương cùng Quý Thành cũng dương mắt đi xem hắn. Chẳng qua Quý Thành vẻ mặt còn có thể như thế. Kinh ngạc, Minh Sương còn lại là thập phần vui mừng. Bởi vì ấn nàng đối cảnh trong mơ ký ức, vị này tiểu đồng bọn suy đoán là đúng. Minh Sương không thích Ngọc Thanh Cung, đương nhiên cũng không thích Diệp Hòa Trúc. Nghe Vân Lam xuất khẩu pha đám. Nàng đối với đối phương hảo cảm tức khắc bay lên, cảm thấy đối phương rất có nhãn lực. Này chỉ là suy đoán. Vân Lam xua tay nói, có lẽ là ta hưởng làm tiểu nhân, Ngọc Thanh Cung sát thật trong sạch. Ta tưởng ngươi suy đoán hẳn là không sai. Minh Sương nói, nàng lãnh đạm mà nhìn cách đó không xa diệp họa trúc tươi mát tú lệ thân ảnh, làm diệp họa trúc thề cũng liền thôi, cố tình cái này lời thề còn có chỗ chống nhưng toản, người này rốt cuộc là tán tu, vẫn là Ngọc Thanh Cung an bài, còn chưa cũng biết đâu. Ngươi cũng là như thế này tưởng sao? Vân làm kinh hỉ nói. Nhận thấy được chính mình phản ứng có điểm quá mức kích động, hắn ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng, ta vốn dĩ cũng là như thế này tưởng. Nói ra sợ các ngươi cảm thấy ta tiểu nhân tri tâm, nếu triệu cô nương ngươi cũng nghĩ như vậy, thuyết minh thật sự có điểm khả nghi a mười 11 người. Ở đây đông đảo người tu hành, cũng không phải không có những người khác làm này ngờ vực. Nhưng mà dựa vào ngọc thanh cung tiểu tông phái không ở số ít, diệp họa chúc bản thân khuynh mộ giả cũng là đông đảo. Diệp Họa Trúc mới vừa khởi xong thể, lập tức liền có người thập phần phối hợp mà đứng ra, thế Ngọc Thanh Cung nói chuyện. Ngọc Thanh Cung ngãi danh môn chính tông, chấn thủ Đông Nam Hải bạn ngàn năm, vì ta nhân tộc cúc cung tận tụy, hiện giờ các ngươi chỉ dựa vào vài câu không biết thật giả đồn đãi liền đối Ngọc Thanh Cung tâm sinh hoài nghi, bước bách Diệp Thánh Nữ một cái nhược nữ tử lập hạ thê độc, các ngươi đến tột cùng có hay không nửa điểm lương tâm. Minh Sương ba người không hẹn mà cùng mà hướng trong đám người nhìn lại muốn nhìn một chút là cái nào ngu xuẩn nói ra bậc này lời nói vô căn cứ lên tiếng giả là cái bạch dĩ dè thiếu niên dung mạo đảo cũng coi như được với không tồi chính đầy mặt khó chịu mà đứng ở đám người giữa hoàn toàn không màng bên cạnh đầu tới ánh mắt hắn đang nói chuyện quỷ quái gì minh sương không khách khi nói thật đương thiên hạ người đều thiếu ngọc thanh cung nếu là người khác nói như vậy khả năng còn có chút không lo chỗ nhưng cùng nàng đứng chung một chỗ vân lam cùng quý thành đều biết triệu cô nương là dáng sơn đệ tử cùng ngọc thanh cung đều là thiên hạ tam tông chi nhất tự nhiên không cảm thấy nàng nói lời này có cái gì vấn đề tam tông được hưởng độc đáo địa vị xác thật có bọn họ vì nhân tộc ngăn chặn ngoại địch duyên cớ nhưng trên thực tế nguyên nhân chính là vì bọn họ lập hạ công lớn mỗi năm triều đình đều sẽ hướng tam tông đưa lên rất nhiều công phụng tam tông cũng đồng dạng chiếm hữu tốt nhất linh mạch phân phối tài nguyên cũng là nhiều nhất ít nhất minh sương liền chưa bao giờ cảm thấy khắp thiên hạ đều thua thiệt giáng sơn người nọ là ai minh sương hỏi vân lam xem nàng ngữ mang không kiên nhẫn như là muốn đem đối phương đánh một đốn dường như khu một tiếng còn không có tới kịp mở miệng liền nghe một bên quý thành chậm gì gì nói à người này hình như là trích tinh lâu thiếu lâu chủ minh sương nhíu mày cách khăn che mặt vân lam nhìn không thấy nàng biểu tình nhưng mà chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng đôi mắt là có thể từ đáy mắt nhìn ra trích tinh lâu muốn xong năm cái chữ to biểu đệ quý thành chậm gì gì đem sau ba chữ bổ thượng Vạn hồi rồi trích tinh lâu ở Minh Sương trong lòng nguy ngập nguy cơ thanh danh. Minh Sương, thật tốt quá, trích tinh lâu còn có thể cứu chữa. Nghĩ nghĩ, Quý Thành giải thích một chút chính mình vì cái gì sẽ nhớ ký hắn. Ba năm trước đây đi tham gia trích tinh lâu đại điển, gặp qua hắn, so thiếu lâu chủ còn dẫn nhân chú mục liền nhớ kỹ. Minh Sương không chú ý, Vân Lam lại biết, chính mình cái này bằng hữu luôn luôn không yêu nói người thị phi, hắn nói dẫn nhân chú mục có thể thay đổi thành giọng khách át giọng chủ hoặc là tính cách Trưng dương. Vân Lam, Hảo Gia Hỏa, nguyên lai like là cái đơn vị liên quan. Cách đó không xa, bị đơn vị liên quan như vậy một gián đoạn, dù cho còn có nhân tâm chúng có nghi, cũng không hảo lại hùng hổ do người. Diệp Thánh Nữ đã đã phát một cái thề, chẳng lẽ bởi vì cái này lời thề có lỗ hổng liền bức nàng lại phát một cái. Mọi người dám đến Đan Quế Phường trước truy vấn, là bởi vì cảm thấy người đông thế mạnh, Ngọc Thanh Cung Tổng không thể một đám trả thù qua đi. Nhưng nếu là lúc này lại ngoi đầu ra tới, khó tránh khỏi sẽ không bị Ngọc Thanh Cung ghi hận. Xét đến cùng, Linh tuyển bí cảnh rốt cuộc vẫn là nhìn không thấy sợ không được, tiểu tông môn cùng tán tu không có dũng khí vì thế đắc tội Ngọc Thanh Cung. Diệp Họa Trúc trường tụ thiện vũ, lập tức ôn thanh cảm tạ vị này vì nàng phát ra tiếng đơn vị liên quan, ngay sau đó lại lần nữa bảo đảm, Linh tuyển bí cảnh thuộc về thiên hạ người tu hành, sớm đã mất mát nhiều năm, Ngọc Thanh Cung cũng không biết này rơi xuống, tuyệt không nửa điểm nhúng chàm chi tâm. Mắt thấy Diệp Họa Trúc đã đem thế cục yên ổn xuống dưới, nghĩ đến cũng không có náo nhiệt như nhìn. Vân Lam đơn giản chuyển hướng Quý Thành cùng Minh Sương, nói, Quý Thành, triệu cô nương, mọi người đều là bằng hữu, không bằng cùng ngồi ngồi, ta làm ông chủ. Hắn một tay hướng cách đó không xa một nhà tiểu lầu chỉ chỉ, có thể hay không quá tiêu pha. Đan quế phường bên tựu lầu, tự nhiên cũng là hết sức hoa lệ, Quý Thành nhìn thoáng qua, có điểm do dự. Vân Lam một phách hắn bả vai, cười ngâm ngâm nói, một bữa cơm ta còn là có thể thỉnh đến khởi. Hảo A! Quý Thành gật gật đầu. Đối phương là hắn ở kinh thành giao cho cái thứ nhất bằng hưu, hắn tuy rằng do dự, trên thực tế rất tưởng tiếp thu Vân Lam mời. Thấy Vân Lam thái độ chân thành, thành tâm mời khách, liền ứng hạ. Triệu cô nương đâu? Vân Lam lại chờ mong mà nhìn về phía Minh Sương. Minh Sương không nghĩ tới chính mình còn lấy đối phương đương người qua đường, đối phương đã đem chính mình hoa vào bằng hưu hàng ngũ, nhất thời trong lòng có chút xin lỗi, nói, vậy đạt tạ yến công tử. Vân Lam theo bản năng giơ tay, tay mới vừa nâng lên tới một chút. liền ý thức được triệu cô nương là cái nữ tử, chụp nàng một chút có chút mạo phạm, tự giác mà đem tay vừa chuyển, ngược lại vớt phẳng tay háo giác một chút không dễ phát hiện nếp nhăn. hắn cười ngâm ngâm nói, chúng ta đi thôi. Minh sương nghe hắn giọng nói mang cười, nhớ tới gặp mặt mấy lần, đối phương tựa hồ đều đang cười, nàng sư huynh mộ huy cũng thường xuyên mang cười, nhưng mộ huy cười là một loại mọi người đều trong lòng biết rõ ràng giả cười, mặc kệ đối ai, đều là cái loại này phong lưu hám xúc ôn hòa chung hơi mang thanh nạo cười. Càng như là một loại lễ tiết Tiến công tử cười tắc bằng không Hắn cười tựa hồ đều là chân chính Từ đấy lòng lộ ra tới tươi cười Làm người vừa thấy là có thể cảm giác được hắn chân thành Minh Sương cảm thấy đối phương kỳ thật Càng giống cái phù hợp hắn tuổi tác người thiếu niên Không giống cái người tu hành Người tiểu bạch đâu Như thế nào không mang ra tới Minh Sương thuận miệng hỏi Tiểu Vân Lam ngẩn ra một chút Thiếu chút nữa không phản ứng lại đây chợt ở trong lòng hô to nguy hiểm thật May mắn không đem tuyết tiêu lão tổ mang ra tới. Nếu không nó thế nào cũng phải liệu mạng không thể. Vân Lam nói vừa nói, Tiểu Bạch tối hôm qua mất ngủ, hôm nay lưu tại khách điếm ngủ bù. Hắn nói thập phần chột dạ, cũng may trên mặt đón được, Minh Sương không hoài nghi, nga một tiếng, "Tán Dương, người mèo trắng. Cú tuyết thực đáng yêu." Vân Lam tâm tình phức tạp, "Cảm ơn." Hắn càng may mắn chính mình không đem Tuyết Tiêu lão tổ mang ra tới, Tuyết Tiêu lão tổ cho rằng chính mình là cao quý cú tuyết, ghét nhất người khác đem nó gọi là mèo trắng đầu hưng, cũng không thích bị khen đáng yêu. cho rằng chính mình là uy mãnh oai hùng tồn tại. Nếu Tuyết Tiêu lão tổ vô ý nghe thấy mới vừa rồi Minh Sương đối nó ca ngợi, chỉ sợ muốn ngàn giảm xa xôi đem đối phương đuổi giết hồi giáng sơn. Một bên quý thành nghe thấy được, chen vào nói tiến vào, "Triệu cô nương nói chính là Yến huynh kia chỉ cú Tuyết sao? sắc thật thập phần linh động đáng yêu." Vân Lam tâm tình càng phức tạp. Thân là đường đường thượng dương tông chấn thủ thân điểu, Tuyết Tiêu lão tổ vẫn luôn tự xưng là oai hùng phi phàm, hơn nữa cưỡng bách gặp qua nó người đều như thế đối ngoại truyền bá. Bình thường đệ tử không thấy được nó, tự nhiên cũng không từ nhìn thấu cái này lợi đồn, chỉ cho rằng Tuyết Tiêu lão tổ thật sự là trong lợi đồn uy mãnh oai hùng thần điểu. Xem ra vũ lực tuy rằng có thể ngắn ngủi mà đổi trắng thay đen, lại trung quy không thể thay đổi hiện thực, tuy rằng Tuyết Tiêu lão tổ thông qua lợi đồn che mắt bình thường đệ tử đôi mắt, nhưng mà ở gặp qua nó người trong mắt, trung quy vẫn là chỉ có thể được đến đáng yêu đánh giá. Mang theo loại này phức tạp tâm tình, kết thúc liên hoan sau, Vân Lam trước cùng quý thành cáo biệt. lại cùng minh sương ở khách điếm lầu hai thang lầu thượng tách ra mới vừa mở ra cửa phòng tuyết tiêu lão tổ liền chấp cánh bay ra tới nó còn không biết chính mình ở không hiểu rõ dưới tình huống được đến đáng yêu đánh giá bản lông xù xù mặt nói trên người của ngươi có chán ghét hương vị vân lam a một tiếng quyết định thẳng thắn từ khoan ta cùng triệu cô nương trùng hợp ở đàn quế phường trước gặp còn có giang sơn tuyết tiêu lão tổ đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa ngươi như thế nào khắp nơi câu tam đáp bốn ta không phải ta không có vân lam chạy nhanh ngăn cản tuyết tiêu lão tổ loạn dùng thanh ngữ lao tổ câu tam đáp bốn không phải như vậy dùng ta là có hôn ước người ngươi nhưng đừng nói vậy hắn đột nhiên một đốn lao tổ ngươi nói không phải dáng sơn sao đó là cái gì yêu tộc ca tuyết tiêu lão tổ hét lên đám tia yêu quái vị lớn nhất nôn thấy vân lam vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên là không biết tình tuyết tiêu lão tổ hơi chút bình tĩnh một chút nói trên người của ngươi hương vị thực đạm hẳn là phụ cận có yêu quái lui tới Dính vào một chút, chỉ có bổn lao tổ như vậy tu vi cao thâm cú tuyết mới có thể nhận thấy được. Ngay sau đó nó lại khen ngợi Vân Lam, ta còn tưởng rằng ngươi cùng yêu tộc giao bằng hữu hiện tại xem ra ngươi vẫn là thực biết đúng mực, không tồi không tồi. Vân Lam giật mình, giữa mày không dễ phát hiện mà nhăn lại một chút tới. Trước đó vài ngày phụ cận vừa mới có yêu tộc lui tới, hôm nay bên người lại xuất hiện yêu tộc. nay thật sự là trùng hợp sao? Hắn suy xét một lát, lại nghĩ tới chính mình trước đó vài ngày gặp nạn một chuyện. Cuối cùng quyết định trước báo lấy cẩn thận thái độ, giảm bớt ra ngoài. Linh tuyển bí cảnh cũng hảo, Ngọc Thanh Cung cũng thế, xem náo nhiệt không có tánh mạng quan trọng. chương 12 dị quang. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Đêm khuya trên đường phố, tuổi già phu canh gõ đồng la, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà qua. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Ở sâu kín, hữu khí vô lực gõ ngô cầm canh trong tiếng, một gian khách điếm lầu hai cửa sổ lạng yên không một tiếng động mà khai. một đạo huyền sắc thân ảnh tự cửa sổ trung quỷ mị chật lóe chật biến mất vô tung nay đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động lướt qua phố hẻm thậm chí từ phu canh phía sau một lượt mà qua nhẹ như lông chim mau như thanh phong không hề nửa điểm tiếng động liền phu canh bản thân đều không hề có phát hiện huyền sắc thân ảnh xuân phong giống nhau lược đến hoàng cung cung tường dưới nơi đó có một chỗ hẻo lánh cửa cung cùng mặt khác cửa cung bất đồng chính là nay tòa cửa cung chỉ có hai cái lẻ loi cấm vệ canh giữ ở nơi đó như vậy thủ vệ có thể xưng được với cực kỳ rời rạc huyền y ghi nhân lập tức đi qua đi kia hai gã thủ vệ cấm vệ tựa như hoàn toàn không có thấy giống nhau mặc cho huyền y ghi nhân rối tay đẩy hướng cửa cung trầm trọng cửa cung theo tiếng mà khai Kia đạo thân ảnh xuyên qua thật mạnh phòng thủ cấm vệ nội vệ tiếp tục hướng hoàng cung chỗ sâu trong mà đi cuối cùng ngừng ở một tòa đèn đuốc sáng trưng cung điện phía trước nàng đi vào kêu một tiếng bệ hạ hoàng đế cả kinh đột nhiên ngẩng đầu mới phát giác không biết khi nào trong điện cư nhiên nhiều cá nhân đây là ngọc thanh cung phất phong đạo pháp sao hoàng đế kinh ngạc cảm thán nói thân pháp mau lệ không có dấu vết để tìm quả nhiên danh bất hư truyền bậy hạ quá khen huyền y rỉa nhân nói nàng dôi tay đem che khuất diện mạo màu đen nón có rèm lấy xuống dưới lộ ra một trường sau cơn mưa thanh hà nhu mị khuôn mặt tới cái này đêm khuya vào cung như vào chỗ không người huyền y rỉa nhân cư nhiên là vốn nên ở đàn quế phường trung nghỉ ngơi ngọc thanh cung thánh nữ diệp hoa trúc diệp hoa trúc ở ghế trung ngồi xuống giọng nói êm ái Bệ hạ, lúc này không biết có bao nhiêu đôi mắt đều nhìn chằm chằm ta Ngọc Thanh Cung đệ tử cùng bệ hạ ngài hoàng cung, chúng ta không nên tuyển ở ngay lúc này gặp mặt. Nghe vậy, hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí cũng không tự giác mang theo chút đông cứng. Diệp Thánh Nữ, Ngọc Thanh Cung có thể chờ, chấm nhưng chờ không được. Hôm qua kia nữ nhân đâm chết lúc sau, đêm đó Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông truyền thư liền đến, các đại tông môn sôi nổi phái người vào cung cầu kiến, cái này áp lực tổng không thể từ chấm một người tới gánh vác. Bệ hạ không cần kinh hoàng. Diệp Hoạ chúc thanh âm như cũ nhu mà nhẹ, linh tuyển bí cảnh mất mát mấy trăm năm, ai cũng không biết nó ở nơi nào, Bệ hạ một mực chắc chắn việc này vì giả, chẳng lẽ các đại tông môn dám vì một cái đồn đãi cùng Bệ hạ trở mặt. Hoàng đế sắc mặt cương giống một khối băng, kia nữ nhân bên người cung nữ chạy thoát. Kia nữ nhân chỉ tự nhiên là đâm trụ tự sát tiên đế hoàng hậu. Diệp Hoạ chúc nghĩ tới cái gì, mày đẹp nhíu lại, nàng trong tay đắn đo bệ hạ nhược điểm. Không sai, tông thất muốn đem chấm kéo xuống tới người cũng không ít. hoàng đế lạnh lùng nói các ngươi ngọc thanh cung tổng không thể làm nhìn ta cùng bệ hạ chi gian giao dịch đều là mặt nói diệp họa trúc khinh phiêu phiêu nói cho nên liền tính vị kia cầm cái gì chứng cứ chỉ sợ cũng là bệ hạ ngài sát huynh đoạt vị chứng cứ ngươi có ý tứ gì hoàng đế biến sắc nói diệp họa trúc hơi hơi mỉm cười kia tươi cười phảng phất xuân phong phất quá thủy diện kinh khởi một chút gọn sóng thanh đạm đến cực điểm bệ hạ chính mình hành sự không cần vì sao một hai phải đem ta ngọc thanh cung kéo xuống nước đâu giọng nói của nàng mềm mại tươi cười điềm đạm chỉ nhìn một cách đơn thuần này phó thần thái chẳng sợ nói là tình nhân gian nói thầm lời nói nhỏ nhẹ cũng có thể lệnh người tin phục nhưng mà nói ra nói lại cực kỳ lãnh đạm vô tình hoàng đế khó có thể tin mà ngẩn ra chật tức giận lên diệp thánh nữ đây là có ý tứ gì đường quên ngọc thanh cung cùng chấm chi gian cũng là có giao dịch diệp thánh nữ không nghĩ linh tuyển bí cảnh sao hắn đây là ở gần như trắng ra mà đối diệp họa trúc làm khó dễ Linh tuyền bí cảnh còn không có giao cho Ngọc Thanh Cung trong tay, Hoàng đế là có thể đơn phương đổi ý hướng hồ Hoàng đế nếu thật tới rồi không đường có thể đi nông nỗi. Ông Đồng Quy vu tận thái độ đem Ngọc Thanh Cung kéo xuống nước, Ngọc Thanh Cung tất nhiên cũng muốn gặp phải đến từ các đại tông môn áp lực. Diệp Họa Trúc không nói gì, nàng chỉ là dùng cặp kia nhu mỹ đôi mắt nhìn Hoàng đế, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Đồng Quy vu tận, người có tư cách này sao? Hoàng đế sống trong nhung lụa nhiều năm, lập tức liền phải giận dữ. nhưng mà ở đối thượng diệp họa trúc trong bình tĩnh ẩn hàm trào phung ánh mắt khi, lại tựa như vào đầu một chậu nước lạnh nháy mắt từ đầu lạnh tới rồi chân không sai cùng ngọc thanh cung xé rách mặt giống như là lấy trứng trọi đá hắn là trứng ngọc thanh cung là cái kia thạch thấy hoàng đế khí thế yếu đi đi xuống diệp họa trúc rốt cuộc không phải tưởng đem hoàng đế đắc tội chết lại mở miệng ôn nhu an ủi nói bậy hạ yên tâm chỉ cần còn thưa nói chưa xuất khẩu diệp họa trúc đột nhiên cảm giác được cái gì đống nhiên xoay người nhìn phía ngoài điện trên mặt hiện ra cực kỳ kinh hãi khó có thể tin biểu tình hoàng đế đều không phải là người tu hành còn mợ mị không biết diệp thánh nữ ngay sau đó hoàng đế trên mặt biểu tình cũng đọc lại liền tại đây tòa cung điện lấy Bắc, hoàng cung tàng thư các phương hướng trong nháy mắt gian đột nhiên buộc phát ra cực kỳ rộng lớn chói mắt màu đỏ con mang kia hồng quang sông thẳng vòng trời nháy mắt đem nửa bầu trời khung đều nhuộn thành màu đỏ đó là cái gì hoàng đế run giọng nói Tàng thư cắt chẳng những gửi Việt triều số đại hoàng đế sưu tập quý hiếm bản đơn lẻ, còn có hắn lần này lấy tới cùng Ngọc Thanh Cung làm giao dịch linh tuyển bí cảnh. Nơi đó tiên có người đến, gác nghiêm mật, vốn là tuyệt đối không thể ra vấn đề. Vì cái gì sẽ đột nhiên sinh ra biến cố? Kia phá tan vòm trời hồng quang là cái gì? So sánh với Mở Mị Hoàng đế, thân là người tu hành diệp họa trúc hiển nhiên biết đến càng nhiều. Nàng cảm thụ được thiên địa linh khí triều tàng thư các phương hướng mãnh liệt mà đi, đầu ngón tay không dễ phát hiện mà run nhẹ nhẹ. nàng khó được lộ ra hơi hơi thất thú kinh hoàng chi sắc linh tuyển bí cảnh muốn khai hồng quang ánh lượng kinh thành trên không thời điểm minh sương chính ỉ ở bên cửa sổ bình tĩnh mà chờ giờ khắc này đã đến nàng ngẩng đầu lên cảm thụ được linh khí lưu động phương hướng trong lòng sinh ra một chút trần ai lạc định chắc chắn tới linh tuyển bí cảnh quả nhiên khai nàng huề kiếm phiêu nhiên vượt cửa sổ mà ra giống trong đêm tối một đạo vô thanh vô tức bóng dáng hoàn toàn ẩn ở trong bóng tối kinh thành ban đêm nguyên bản an tĩnh Nhưng Minh Sương một đường không tiếng động tiềm hành mà đến, đã có rất nhiều người tu hành đã nhận ra thiên điệu dị tượng, kinh hại không thôi, vọt tới đường phố phía trên, hướng tới Hoàng Cung phương hướng đi. Minh Sương hôn tạp ở trong những người này, chút nào không chắc mắt. Thẳng đến này đó người tu hành bị Hoàng Cung trước cấm vệ ngăn lại, nàng mới lặng yên không một tiếng động mà lệch khỏi quỹ đạo dòng người phương hướng. Phong thủ Hoàng Cung cấm vệ bản thân chính là người tu hành, thậm chí bộ phận so này đó dụng hướng Hoàng Cung người tu hành tu vi càng cao, hai người trong lúc nhất thời giảng co. Liên ở trong hỗn loạn minh sương chuyển hướng về phía nàng đã từng đi qua phương hướng hoàng cung kia phiến nho nhỏ cửa nách nàng liễm đi hơi thở kiên nhẫn canh giữ ở trong bóng tối quả nhiên không phụ nàng kỳ vọng sau một lát cửa nách mở ra một đạo huyền sắc thân ảnh vội vàng mà ra đối phương mang đỉnh đầu nón có rèm kia nón có rèm không biết là cái gì tài chất chẳng sợ lấy minh sương nguyên anh thượng cảnh tu vi cũng nhìn không ra nón có rèm sau khuôn mặt nhưng khuôn mặt che khuất dễ dàng thân hình tư thái lại rất khó thay đổi Ở nhìn đến kia đạo thân ảnh náy mắt, Minh Sương liền xác định, đối phương đúng là Diệp Họa Trúc. Như nàng sở liệu, hiện giờ người trong thiên hạ đều đang nhìn Ngọc Thanh cung. Diệp Họa Trúc không có lại ngồi xe đi ra ngoài, mà là độc thân rời đi, dễ bề ẩn nấp hành tung. Nhưng này cũng liền ý nghĩa Diệp Họa Trúc hoàn toàn thiếu hụt giúp đỡ cùng bảo hộ, mà lấy nàng Kim đang cảnh tu vi, đặt ở toàn bộ tu hành giới tới nói, ở bạn cùng lứa tuổi trung coi như không tồi, nhưng mà ở Minh Sương trước mặt, liền có vẻ thập phần không đủ nhìn. liên ở diệp họa trúc hoàn toàn đi vào trong bóng đêm kia một cái trước mắt minh sương đột nhiên xuất kiếm nàng vô dụng quen dùng xương hoa ngược lại thay đổi một phen thập phần bình thường từ bất luận cái gì phương diện đều tìm không ra đặc điểm kiếm này nhất kiếm không có kiếm mang không có kiếm thế không có kiếm quang thường thường vô kỳ. nhưng đúng là như thế mới không dễ phát hiện thẳng đến mũi kiếm sắp cập thân diệp họa trúc mới phản ứng lại đây nàng không rảnh lo ẩn nấp trường tụ phất một cái một con chuông bạc bay ra vào đầu chặn minh sương kiếm ngược lại chấn đến kiếm Minh Thanh khởi thân kiếm cực chấn Minh Sương đồng tử rất nhỏ mà co rụt lại nàng xem qua linh khí phổ dây lát gian liền nhận ra này chỉ chuông bạc là ngọc thanh cung trọng bảo Phong Huyền Linh Minh Sương so diệp họa trúc cao hơn một cái cảnh giới nhưng mà Phong Huyền Linh không hổ là ngọc thanh cung trọng bảo chẳng những đem nàng kia nhất kiếm hoàn toàn chặn lại còn suýt nữa đem Minh Sương kiếm trực tiếp đánh gãy Minh Sương toàn không để ý tới tiếp tục xuất kiếm nàng kiếm so phong còn mau lẹ chẳng sợ diệp họa trúc thân hình mau giống phong cũng tránh không khỏi minh sương kiếm một tiếng thực nhẹ bẻ gãy tiếng vang lên minh sương kiếm chặt đứt. trong nháy mắt kia diệp họa trúc nắm lấy cơ hội phong huyền linh ngân quang cấp lóe khinh gần minh sương trước người phong huyền linh giáp mặt mà đến minh sương không dám đón đỡ nàng khinh phiêu phiêu vừa chuyển đầu ngón tay dừng ở diệp họa trúc trên người vừa chạm vào liền tách ra đã đủ rồi chẳng sợ phong huyền linh lại như thế nào cường đại Chung quy muốn xem nó người sử dụng tu vi như thế nào mà diệp họa trúc cùng minh sương tri gian ước chừng kém một cái cảnh giới nay ngắn ngủn trong nháy mắt đã cũng đủ phân ra thang bại trong khoảnh khắc minh sương thân hình trận lóe đã rời khỏi mấy trượng biến mất ở trong bóng đêm tại chỗ diệp họa trúc đứng thẳng bất động một lát thân thể nhẹ nhàng lay động một chút phun ra một búng máu tới tiêu huyết chưa rơi xuống đất đã bị phong huyền linh vào đầu chế trụ bỏng cháy hầu như không còn diệp họa trúc không dám ở lâu dù cho trong lòng kinh hoàng mờ mịt nhưng nàng xác thật cảm giác được đối thủ hơi thở đã tất cả tiêu tán trong dự đoán mưa rền gió giữ công kích cũng không có đã đến nàng quyết tâm tay vừa lật bóp nát cái gì ở trong nháy mắt kia thân hình biến mất vô tung minh sương không có đuổi theo đi nàng ẩn nấp ở trong bóng tối nhìn đến diệp hoa trúc biến mất tại chỗ cũng không ngoài ý muốn. ngọc thanh cung thánh nữ nếu không có chút tự bảo vệ mình phát bảo nàng ngược lại muốn kinh ngạc nàng vốn dĩ liền không phải thật muốn giết chết diệp hoa trúc chỉ là muốn cho nàng bị thương bỏ lỡ lúc này đây linh tuyền bí cảnh ngọc thanh cung cùng hoàng đế lấy linh tuyền bí cảnh làm giao dịch đối linh tuyền bí cảnh hiểu biết nói vậy xa nhiều hơn mặt khác tông phái làm ngọc thanh cung ra mặt chủ sự cái kia diệp họa trúc nhất định là tuổi trẻ một thế hệ đệ tử trung biết nhiều nhất cái kia diệp họa trúc biết đến quá nhiều bất lợi với minh sương ở trong bí cảnh có điều động tác Hương chi ở nàng cảnh trong mơ diệp họa trúc cùng vân lam liền lần này bí cảnh chung kết bạn không biết vì cái gì diệp họa trúc đôi vân lam tâm sinh hảo cảm Giúp Vân Lam rất nhiều lần, Minh Sương đều hoài nghi Vân Lam có phải hay không cấp Diệp Họa Trúc hạ hàng đầu. Nếu mặc kệ Diệp Họa Trúc như vậy một cái đối linh tuyển bí cảnh có điều hiểu biết người đi vào cấp Vân Lam cung cấp trợ giúp, không thể nghi ngờ ra tăng rồi Minh Sương giết hắn khó khăn. Cho nên nàng cần thiết ra tay, đem Diệp Họa Trúc lưu tại bí cảnh bên ngoài. Nàng nhanh chóng trở về khách điếm, đem bẻ gãy kiếm cùng mới vừa rồi xuyên đi ra ngoài xiêm y toàn bộ hủy diệt, mới lại lần nữa đẩy cửa mà ra. Khách điếm đã một mảnh ồn ào náo động. Người tu hành nhóm tông cửa xông ra, kinh hãi mà nhìn chân trời hoàng quang, sau đó dung hướng hoàng cung phương hướng. Nàng thậm chí có thể nghe được có người nhục mạ Ngọc Thanh cung. Hiện tại vô luận Ngọc Thanh cung như thế nào giải thích, đều giải thích không rõ. Bởi vì biểu thị bí cảnh sắp mở ra hoàng quang, chính là từ trong hoàng cung tràn ra. Mà dựa theo đồn đại theo như lời, Ngọc Thanh cung cùng hoàng đế lấy bí cảnh làm giao dịch. Hôm qua Diệp Họa trúc mới tin thể mỗi ngày nói linh tuyển bí cảnh mất mát đã lâu không biết nơi nào. Hôm nay trong hoàng cung liền dị làm vinh dự làm, không thể nghi ngờ là vào đầu cho Ngọc Thanh Cung một cái cái tác. Triệu cô nương. Minh Sương quay đầu, thấy Vân Lam không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh, trên vai đứng một con thần khí hiện ra như thật cú tuyết. Đây là bí cảnh sắp mở ra dự triệu A. Vân Lam nhẹ nhàng nói. hắn trên vai thần khí hiện ra như thật đại điều chuyển trong mắt không biết suy nghĩ cái gì, tuyết trắng lông chim ở ánh đèn hạ du quang tỏa sáng. Đúng vậy. Minh Sương nói, Linh tuyển bí cảnh muốn khai. có lẽ là khác bí cảnh đâu. Vân Lam cười nói. Minh Sương quay đầu nhìn hắn một cái, tiến công tử, lời này ngươi tin sao? Vân Lam ngẩn ra, nhìn mắt khách điếm ngoại sôi chào đám người, chật cười lắc lắc đầu, ta không quá có thể thuyết phục chính mình tin tưởng. Hai người ở khách điếm đại đường ở giữa ngồi xuống, Vân Lam như cũ khiêng hắn cũ tuyết, cười hỏi, triệu cô nương như thế nào bất quá đi xem. Đãi hưởng đông lúc sau đi hỏi một chút sư môn liền biết tình huống. Minh Sương trong lòng biết rõ ràng, Căn bản không có vọt vào đám người đi theo hỗn loạn ý tứ, hiện tại người quá nhiều quá loạn, không vội với nhất thời. Vân Lam tán đồng nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Hai người đều vô tình rời đi khách điếm, nhưng này sẽ lại trở về ngủ cũng ngủ không được. Vân Lam nhịn không được triệu Minh Sương khởi sướng mời, triệu cô nương sẽ chơi cờ sao. Minh Sương, học quá một chút. Nàng nói học quá một chút chính là một chút, không phải khiêm tốn, nhưng mà Vân Lam hiển nhiên hiểu lầm cái gì, lập tức từ túi chữ vật lấy ra một chương bàn cờ. hai hộp quân cờ tới rảnh rỗi không có việc gì không bằng đánh cờ một ván sau một lát liền thua tam cục minh sương im lặng thu tay lại bắt đầu vây xem vân lam cùng hắn kia chỉ cú tuyết chơi cờ chương 13 ván cờ minh sương cờ lực không tốt chủ động xuống sân khấu cùng nàng đánh cờ vân lam kịp thời ngăn cản triệu cô nương kỳ thật không sao nhưng mà vân lam ngăn cản nói chưa nói xong hắn linh sủng cú tuyết sấn hư mà nhập tiếp nhận minh sương vị trí cứ việc minh sương bản thân đối chơi cờ cũng không cảm thấy hứng thú Nhưng nàng rất tò mò cú Tuyết chơi cờ bản lĩnh, vì thế hứng thú bừng bừng mà qua đi vây xem. Vân Lam là tử. Cú Tuyết đi theo Lạc tử. Vân Lam lại là tử. Cú Tuyết tiếp tục Lạc tử. Như thế ngươi tới ta đi mà đi rồi vài bước, Minh Sương vận dụng nàng tiếp cận với vô chơi cờ kỹ thuật cẩn thận đoan trang một lát, cảm giác cú Tuyết cờ nghệ kỳ thật không thể so nàng cao minh nhiều ít. Nhưng nhớ tới mới vừa rồi cú Tuyết ra trận trước Yến công tử không lớn tình nguyện thần sắc, Minh Sương lại không xác định, nói không chừng là nàng cờ nghệ quá kém. liên quan nhãn lực cũng kém cho nên nhìn không ra cú tuyết lạc tử tuyệt diệu chỗ ôm loại này ý tưởng nàng tiếp tục nghiêm túc mà nhìn đi xuống sau một lát cứ việc vân lam ý đồ phóng thủy bởi vì cơ lực quá kém tuyết tiêu lão tổ thảm bại một bên quan chiến minh xương lâm vào chấm tư nay chỉ cú tuyết quả nhiên kỹ thuật cũng không được kia vì cái gì yến công tử thà rằng cùng đồng dạng không được chính mình hạ đều không đi cùng nó hạ nàng vừa nhấc đầu tức khắc nhìn thấu chân tướng tuyết tiêu lão tổ tự giác ném mặt mũi chính xoay tròn cánh y đồ ẩu đả vân lam minh sương rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nay chỉ cú tuyết chẳng những cờ lực không tốt cờ phẩm cũng không được thua liền đánh người trách không được yến công tử không muốn cùng nó chơi cờ ở nỗ lực chạy thoát cú tuyết ma chảo sau vân lam ôm bàn cờ chiều minh sương đầu tới mong đợi ánh mắt muốn tiếp tục sao triệu cô nương minh sương nhìn thoáng qua hắn phía sau kêu căng ngạo mạn cú tuyết gật đầu nói đến đây đi dài dòng bóng đêm ở minh sương không ngừng thua cờ chung vững vàng mà vượt qua Hưng đông phía trước, có lẽ là xuất phát từ lễ phép, Vân Lam gian nan mà phóng thủy, trợ giúp Minh Sương thắng ván tiếp theo. Hai bên đều thực vừa lòng. Theo chân trời nắng sớm chiếu tiến đại đường, Minh Sương đem trong tầm tay quân cờ từng viên nhặt lên tới thả lại đi, đứng dậy nói, tiến công tử, ta đi trước. Vân Lam chiều nàng gật gật đầu, triệu cô nương đi thong thả. Đại Minh Sương thân ảnh biến mất ở khách điếm ngoài cửa, Vân Lam thu hồi bàn cờ, bắt lấy cú tuyết, đồng dạng đứng dậy rời đi. Minh Sương đi trước mộ ra sáng nghiệp. Nàng bước vào một khi, lần trước tiếp đãi nàng Mộ Cửu ra chính tự mình đứng ở quay sau, thay thế trưởng quay công tác, vừa thấy nàng vào cửa, liền vội vội vàng vàng đón đi lên. Đêm qua biên cố nổi lên, Mộ thị trước sau có người nhìn chằm chằm trong kinh hướng đi, sớm tại hồng quang ánh lượng chân trời kia một sát, liền có người đem tin tức một chữ không lậu mà ký lục xuống dưới, đánh thượng cấp báo dấu vết, trước tiên truyền hướng trong tộc, truyền tin tiêu hao linh thạch đều là một cái kinh người con số. Có dáng sơn tới tin tức, Mộ Cửu gia vội vàng nói: tại hạ đang ở phát sầu đi nơi nào tìm ngài hẳn là mộ huy công tử tự mình truyền đến không biết là như thế nào đại sự minh sương túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay lá thư kia mặt trên quả nhiên đánh mộ huy dấu vết nàng mở ra tinh tế nhìn một lần mộ huy ở tin chung nói cho nàng linh tuyền bí cảnh sắc hai làm nàng lưu tại kinh thành mặc kệ có chuyện gì đều trước bông linh tuyền bí cảnh kỳ ngộ trăm năm khó cầu không thể bỏ lỡ dựa theo mộ thị tốc độ là không nên nhanh như vậy phải đến hồi âm Bọn họ trước muốn đem tin truyền quay lại trong tộc, lại từ trong tộc đưa đến Giáng Sơn. Minh Sương suy đoán, bọn họ tin hiện tại hẳn là vừa mới đưa lên Thiên Xu Phong. Như vậy mộ huy tin tức hẳn là đến từ Mai Tư Trưởng Lão, nói vậy đêm qua Mai Tư Trưởng Lão lập tức phái người biết do bí cảnh tình huống, dùng nhanh nhất tốc độ truyền tin Giáng Sơn. Mà mộ huy lại lập tức viết thư cho chính mình, kêu chính mình lưu tại trong kinh, không cần sai lỡ dịp nộ. Liên tính mộ huy không nói, Minh Sương cũng tính toán tiến bí cảnh. nàng đơn giản viết phong hồi âm lưu lại liền lại chạy tới cách đó không xa đan quê phường đi tìm mai tư trưởng lão nhìn thấy minh sương mai tư trưởng lão biểu tình hòa hoãn nói minh sương ngươi tới vừa lúc linh tuyển bí cảnh đã khai cái này cơ duyên ngươi cũng không thể bỏ lỡ minh sương gật đầu nói đây là tự nhiên sư thúc ngươi trước cùng ta giảng một chút bí cảnh tình huống kia bí cảnh xác thật là linh tuyển bí cảnh sao nghe vậy mai tư trưởng lão nhịn không được trước hừ lạnh một tiếng sau đó nói Đêm qua kia hồng quang ngươi cũng thấy, là từ hoàng cung ra tới, hoàng đế có thể ngăn lại người khác, lại ngăn không được chúng ta cùng Thượng Dương Tông, chỉ cần tự mình xem một cái, là có thể xác định đó là linh tuyển bí cảnh. Kia Ngọc Thanh Cung Minh xương truy vấn. Mai Tư cười lạnh nói, Ngọc Thanh Cung vị kia thánh nữ bị bức đến nói dối chính mình bị thương không chịu gặp người, bất quá nàng có thấy hay không người đã không quan trọng, việc này đã không phải nàng một cái hoàng Mao nha đầu có thể xuất đầu làm chủ. Đến lúc đó Ngọc Thanh Cung tự nhiên phải cho người trong thiên hạ một công đạo Minh Sương, Diệp Họa Trúc hẳn là không có nói sai Nàng nghĩ nghĩ chính mình ra tay lực đạo Lại nghĩ nghĩ Diệp Họa Trúc cùng nàng tu vi trên lệch Khó được có điểm trột dạ lên Đúng lúc này, Mai Tư Trưởng Lão Nghiêm Nghị biểu tình Nói, Minh Sương, chúng ta dáng sơn đối Linh tuyển Bí Cảnh xác thật có chút hiểu biết Ta hiện tại đối với ngươi nói một lần, ngươi phải nhớ thanh Linh tuyển Bí Cảnh là ngàn năm trước Doanh Châu một vị đại năng lưu lại bí cảnh trong đó tự thành một phương thế giới, 300 năm trước mất mát, ở mất mát phía trước mở ra quá ba lần. Mỗi lần mở ra khi trường 3 ngày, có hai vị giáng sơn phong chủ trưởng lão đã từng gặp gỡ cuối cùng một lần cơ duyên. Theo bọn họ nói, Linh truyền bí cảnh sở dĩ được gọi là, là bởi vì bí cảnh ở giữa có một con suối, kia khẩu suối nguồn thanh triệt động lòng người, Linh khí cực kỳ đầy đủ, phía dưới có lẽ cất dấu cái. Di bà bối, nhưng mà kia nước suối bản thân có ăn mòn kết giới, ăn mòn hộ thân linh lực công hiệu. Cực dễ thương cập tự thân, ngươi ngàn vạn không cần tùy tiện xuống nước. Nhưng ở đi đến bí cảnh trung tâm suối nguồn phía trước, ngươi muốn đối mặt lớn nhất trở ngại là ảo cảnh. Ảo cảnh. Minh Sương kinh ngạc nói. Mai Tư trưởng Lão Nghiêm Nghị nói, không sai, linh tuyển bí cảnh trung ảo cảnh không ngừng một cái. Một khi lâm vào rất khó thoát thân, nếu đắm chìm ở ảo cảnh trung vô pháp tự kiềm chế, ba ngày vừa đến, sẽ bị tự động ném ra bí cảnh, tương đương với đến không một chuyến, ngươi kiếm tâm trong sáng Theo lý thuyết ảo cảnh đối với ngươi trở ngại sẽ không quá lớn, nhưng rất nhiều ảo cảnh cực kỳ ẩn nấp thả tạ thực, có khả năng ở ngươi căn bản không biết thời điểm, liền vô tri vô giác mà lọt vào đi. Mai tư trưởng lão một năm một mười đem giáng sơn đối linh tuyển bí cảnh hiểu biết tất cả đều nói cho Minh Sương. Cuối cùng nói, Minh Sương, ngươi là cùng đồng môn cùng nhau đi vào, vẫn là chính mình đi vào. Mai tư trưởng lão tuy rằng không biết Minh Sương vì cái gì phải đối ngoại phóng ra tiếng gió nói ở giáng sơn bế quan, lại lặng lẽ tới kinh thành. Nhưng nàng có thể nhìn ra, Minh Sương là có chút không nên làm người biết tán bài. Bởi vậy, nàng cố tình hỏi nhiều một câu. Quả nhiên, Minh Sương lập tức nói, sư thúc, ta chính mình đi vào. Mai Tư cũng không ngoài ý muốn, nói, gì chỉ là linh tuyền bí cảnh mở ra điểm báo trước, ta cùng Thượng Dương Tông nhạc chân nhân đã thảo luận qua, điểm báo trước cùng chân chính mở ra thời gian kém sẽ không thật lâu, lấy chúng ta suy đoán, hẳn là ngày mai đêm khuya. Ngày mai đêm khuya. Minh Sương ngẩn ra, nhanh như vậy. mai tư bình tĩnh nói không sai chúng ta đều đã từng người truyền tin hồi tông môn lập tức chọn lửa kim đan trung cảnh trở lên hóa thần thượng cảnh dưới tuổi trẻ đệ tử tiến đến kinh thành ngươi chuẩn bị một khi bí cảnh mở ra lập tức liền đi hoàng cung đi hoàng cung minh sương sửng sốt hoàng đế thế nhưng đồng ý người tu hành tự do ra vào hoàng cung hắn không đồng ý có thể thế nào mai tư trưởng lão trào phương nói tư tàng linh tuyển bí cảnh vốn dĩ chính là hắn đối lý hiện giờ bí cảnh sắp mở ra càng không thể dễ dàng di động nếu không vạn nhất nó xảy ra vấn đề, ai có thể cấp thiên hạ người tu hành một công đạo? hoàng đế không muốn trực diện thiên hạ người tu hành lửa giận, đương nhiên cũng chỉ có thể đem hoàng cung lấy ra tới. nói tới đây, mai tư trưởng lão vội vàng đứng dậy, sau đó ta cùng nhạc chân nhân còn muốn đi thấy mặt khác mấy cái tông phái trưởng lão, thương thảo bí cảnh danh ngạch phân phối vấn đề, ta sẽ cho ngươi lưu lại một cái. thấy mai tư trưởng lão có an bài khác, minh sương cũng liền đứng dậy rời đi. lúc này còn chưa tới chính ngọ, minh sương rời đi đan quế phường. tàn bộ hướng hoàng cung phương hướng đi qua càng la tới gần hoàng cung trên đường phố liền càng thêm hỗn loạn loại này hỗn loạn là một loại không người hỗn loạn trên đường chống không không có bóng người nhưng mà binh khí tán loạn khắp nơi hỗn độn thậm chí còn có chút hơi vết máu chỉ cần nhìn này đó hỗn loạn dấu vết minh sương liền có thể tưởng tượng ra tối hôm qua rốt cuộc nháo ra bao lớn nhiễu loạn đông đảo người tu hành dung hướng hoàng cung thế tất kinh động cấm vệ ra mặt trấn áp hai người nổi lên xung đột cuối cùng lấy người tu hành bị chấn áp đi xuống kết quả chấm dứt kết quả này nhìn qua là người tu hành hạ xuống hạ phong trên thực tế sẽ thiếu kiên nhẫn đi hướng hướng hoàng cung người tu hành đại đa số là không môn không phái tán tu chân chính đại tông phái chỉ biết ước thúc môn hạ đệ tử sau đó triều hoàng đế tạo áp lực nàng cong đôi tay ánh mắt nặng nề mà nhìn phía hoàng cung phương hướng nhân tộc hoàng triều ở tu hành giao diện trước nhìn qua nhỏ yếu trên thực tế cũng không phải không hề quyền lên tiếng ít nhất ở hoàng cung bên trong liền có một vị đại thừa cảnh đại năng tỏa chấn. dĩ vãng minh sương không cần tự hỏi này đó nàng là thiếu niên thiên tiêu giáng sơn tương lai chỉ cần an tâm tu hành tự nhiên hết thể đều có nhân vi nàng dâng lên nhưng hiện tại nàng sư phụ thọ nguyên sắp hết giáng sơn sắp ngã xuống một vị đại thừa cảnh cường giả tin tức tốt là cho dù hoài hư chân nhân ngã xuống giáng sơn như cũ còn có hai vị đại thừa cảnh cường giả mà thượng dương tông cùng ngọc thanh cung hiện tại cũng là hai vị giáng sơn không đến mức lập tức hạ xuống hạ phong Tin tức xấu là, kia hai vị đại thừa cảnh cường giả rất có thể sẽ uy hiếp đến mộ huy trưởng môn chi vị.